Ngầm ghế lô khi, nàng còn có chút không phục hồi tinh thần lại, nho nhỏ trên mặt viết đại đại mở mịt. Như vậy tàu điện ngầm là chân thật tồn tại sao? Còn hảo Yến kinh trị an tốt đẹp, hơn nữa phó lê hành cùng đồng vũ vụ đều cực kỳ điệu thấp, trước mắt ảnh chụp cũng không ra bên ngoài chảy ra mấy trường, cho nên này hai vợ chồng mới có thể công khai, không cần bảo tiêu là có thể ở chỗ này tế tàu điện ngầm. Phó lê hành dáng người đỉnh bản, một tay lôi kéo vòng tay, Một tay ôm đồng vũ vụ eo, không cho người khác đụng tới nàng. Hắn khuôn mặt thanh tuyển, khí chất độc đáo, bị hắn ôm đồng vũ vụ cũng là ngũ quan tinh xảo tới rồi cực điểm. Đã có người nhịn không được lặng lẽ lấy ra di động chuẩn bị chụp được này đối thần tiên quyến lữ. Lại phát hiện màn ảnh nam nhân chính lạnh lùng mà nhìn thẳng bên này, rõ ràng còn cách khoảng cách, quay chụp giả lại bị này ánh mắt sợ tới mức liền màn chập kiện cũng chưa ấn, liền chạy nhanh đưa điện thoại di động thả lại trong bao. Chờ bị phó lễ hành nắm đi ra thùng xe, lại đi ra tàu điện ngầm, cuối cùng hô hấp mới mẻ không khí đồng vũ vụ tựa như chết mà sống lại giống nhau, sâu kín nói, ta đời này không bao giờ tưởng ngồi xe điện ngầm. Phó lễ hành bị nàng này nhỏ yêu đáng thương lại bất lực bộ dáng trọ cười, nắm tay nàng đi đến một bên, một bên hướng dẫn một bên nói, ngươi luôn là tâm huyết dâng trào. Nơi này là chỗ nào à? Đồng vũ vụ tự nhiên cũng sẽ hướng dẫn, bất quá có lao công ở. Nàng liền yên tâm thoải mái đường cái phế vật hảo. Ta ở hướng dẫn. Đồng vũ vụ nga một tiếng, nơi này rời nhà có xa lắm không à, hẳn là không xa đi. Phó lễ hành ghi nhớ lộ trình, thu hảo di động, sắc mặt thông rong mà nói, không xa lắm, 2 km tả hưu, dựa theo chúng ta tốc độ, hơn 20 phút liền có thể về đến nhà. Đồng vũ vụ, nàng có rất nhiều dấu chấm hỏi, đi bộ 2-30 phút, này còn không xa sao. Vì cái gì tùng cảnh biệt thự cửa không có tàu điện ngầm, Chẳng lẽ bởi vì đó là người giàu có khu liền kỳ thì sao? Nàng làm ra quyết định ngu xuẩn, khóc lóc cũng muốn đi xong. Chờ đi rồi không sai biệt lắm hơn 10 phút sau, đồng vũ vụ là thật sự muốn khóc. Nàng hôm nay xuyên chính là giày cao gót, lại không phải thật tốt xuyên giày, đi thời gian dài như vậy chân đều mau phế đi. Đang lúc nàng ô ô ô cảm khái tồn tại không thú vị khi, phó lễ hành đột nhiên dừng lại bước chân. Vẻ mặt bất đắc dĩ mà quay đầu lại xem nàng, đi lên đi, ta có ngươi. Đồng vũ vụ một giây sừng sốt, kinh ngạc nhìn hắn. Hắn, hắn muốn bối nàng. Trời biết ở nàng mỗi ngày ngủ trước ảo tưởng phim thần tượng tình khi cũng không có can đảm lớn đến tăng thêm loại này tình tiết ta. Phó lễ hành cư nhiên nói muốn bối nàng. Ba giây đồng hồ. Hắn bình tĩnh thanh âm truyền đến, nàng không nói hai lời không hề do dự, vội vàng nhảy lên hắn bối, hắn thuận thế nâng nàng. Trên đường ngẫu nhiên sẽ có người đi đường đầu tới nhìn chăm chú Đồng vũ vụ ôm chặt cổ hắn Mùi gian tràn đầy hắn mát lạnh hương vị Đột nhiên thực an tâm Tuy rằng ở trong lòng một cái kính mà cảnh cáo chính mình không thể thần hóa này nhất cử động Bối lao bà cũng không phải là lệnh người cảm động đất trời Khóc lóc thảm thiết hành vi Nhưng nàng vẫn là hảo cảm động hảo vui vẻ nga Ta có phải hay không thực trọng Nàng có chút thẹn thùng hỏi Nàng không nặng Nhìn một cái hắn đều không mang theo thở dốc Vốn dĩ cho rằng sẽ nghe được không nặng, nữ nhân, ngươi quá gầy, ta cảnh cáo ngươi cho ta ăn nhiều một chút dưỡng điểm thịt như vậy có bá đạo tổng tài đặc sắc nói, nào biết. Có điểm. Đồng vũ vụ chấp chấp mắt, không thể tin được chính mình lô thai nghe được, nàng cắn chặn rằng, ta mới 90 nhiều cân. Phải không, chín mươi mấy. Phó lễ hành phát ra thẳng nam thẩm vấn. Này ngự khí cho người ta một loại ta xem ngươi nhưng không giống chín nhiều cân người y tứ. Đồng vũ vụ quả thực mau khí vượng đương nhiên, nữ nhân tuổi cùng thể trọng đều không thể tùy tiện nói nàng càng nghĩ càng hụt hững. Vậy còn ngươi, ngươi nhiều ít cân, chúng ta tính tính tỷ lệ mỡ, tính tính bi. Phó lễ hành khí định thần nhàn mà nói, nam nhân thể trọng cùng tuổi liền có thể tùy tiện nói. Đồng vũ vụ tức giận đến đấm hắn. Hai người ngươi tới ta đi, cùng học sinh tiểu học dường như. Lúc này, đầu thu đã đến, gió lạnh phơ phất, hết thẻ vừa chương 72072 hai 7 ngày 70 khối giao thông chi tiêu, đồng vũ vụ quyết đoán lựa chọn không ra khỏi cửa. Hệ thống quy định cũng chỉ là giao thông phương diện chi ra, ở nhà nằm thi đồng vũ vụ không hề tâm lý gánh nặng thỉnh tư giáo đi vào trong nhà. Ở Hiến Kinh rất nhiều danh viện Thái Thái đều có chuyên môn dinh dưỡng sư cùng với tư giáo, đồng vũ vụ cũng không ngoại lệ. Nàng một năm trước mời tư giáo xem như hành nội nổi danh, là cái thực khốc thực tác tiểu tỷ tỷ, hai người cũng thực liêu lên tới, đã trở thành thực không tồi bằng hưu. Tùng cảnh biệt thự phó lâu có phòng tập thể thao, bên trong thiết bị đầy đủ hết, đồng vũ vụ trên cơ bản mỗi tuần đều sẽ tập thể hình 3 đến 4 lần, có đôi khi sẽ làm tư đã dạy tới bồi nàng luyện, có đôi khi chính mình luyện. Tư giáo bồi nàng một khối luyện thời điểm, phát hiện nàng hôm nay đặc biệt nghiêm túc, không khỏi trêu ghẹo nói. Vốn dĩ cho rằng ngươi hôm nay sẽ không để cho ta tới, ngươi không đều là luyện một ngày hưu một ngày sao? Vị này coi như tự hạn chế phó thái thái ngẫu nhiên cũng sẽ có lười biếng thời điểm, có đôi khi một tuần đều tiếp không đến nàng điện thoại. Đồng vũ vụ khẽ cắn môi, ngày hôm qua có người nói ta béo. Kỳ thật phó lễ hành cũng chưa nói đồng vũ vụ béo, rốt cuộc nàng lại như thế nào gầy, cũng có 90 nhiều cân, con đi lên hai giảm lộ, ai còn sẽ cảm thấy thực nhẹ nhàng đâu. Nhưng đồng vũ vụ thân là nữ nhân, còn nhiều làm tinh thuộc tính, lời nói đến nàng lỗ thai toàn bộ đều thay đổi cái ý tứ. Phó lệ hành ý tứ một giây đã bị nàng bẻ con thành hắn nói nàng béo. Thân là một cái bá đạo tổng tài, cong nàng không ba đao tong tai co bước đi như bay, này không phải vũ nhục nhân thiết là cái gì. Còn không biết xấu hổ nói chính mình là phó tổng. Tư giáo nghe vậy cũng thực kinh ngạc, người nơi nào béo. Nói thật bà bối, ta cảm thấy người lại béo một chút sẽ càng đẹp mắt. Bị kích khởi thắng bại dục đồng vũ vụ nơi nào còn nghe được đi vào, ở phòng tập thể thao bị ngược cái chết đi sống lại về sau. Đối với phòng tập thể thao gương toàn thân tự chụp một cái, nàng hôm nay xuyên tập thể hình vận động trang là lộ eo lộ rốn, hoàn mỹ lộ ra áo tròn tuyến. Nàng muốn nhìn một chút này ảnh chụp hiệu quả rốt cuộc như thế nào, lại quyết định muốn hay không chia phó lễ hành, vì thế trước đem ảnh chụp chia lục nhân nhân cùng tống tương. Hai cái đồng thời nhắn ở nhà người đồng thời hóa thân vì dây hồi đảng. Lục nhân nhân, đây là đi Ta trước kia xem tiểu thuyết khi không hiểu được bóp nàng eo đẻ ở trên tường thân là có ý tứ gì, véo cái này từ không phải dùng ở trên cổ sao. Chỉ nghe nói qua véo cổ, không nghe nói qua véo eo, hiện tại, ta đã hiểu. Thống tương, so eo tế có ý tứ gì, không bằng chúng ta tới so ngược đại, ta c Đồng vũ vụ vừa lòng. Lúc này mới đem ảnh chụp chia phó lễ hành, chờ đợi hắn hồi phục. Mười mấy phút sau, di động của nàng chấn động một chút, cỡ lạc mở vừa thấy quả nhiên là hắn tin tức, khỏe miệng còn không kịp dơ lên, trên mặt ý cười liền cứng đở. Phó lễ hành, gương có chút ô mế, lần sau làm người giúp việc hảo hảo sát một sát. Đồng vũ vụ đã phát cái ý kìa bình biểu tình bao qua đi, các vị vui sướng ta cáo tử gì bờ gờ. Cùng lúc đó không có thu được đồng vũ vụ hồi phục tống tương cũng ở vội vàng chính minh sự, nàng hôm nay không có xã giao cùng tụ hội, vui sướng mà ở chính mình phòng giữ quần áo đổi tới đổi lui, thưởng thức hôm nay buổi sáng đưa tới một đám quần áo, vui sướng đến giống như tiểu vong mat Lần trước ở thương trường nhìn đến kia gia tình thú cửa hàng, nàng liền lén lút nhớ kỹ cửa hàng danh cùng địa chỉ, lên mạng một cha phát hiện cửa hàng này ở trên mạng cũng khai cửa hàng. Quyết đoán mà lấy người khác dành nghĩa đem trong tiệm sở hữu kiểu dáng quần áo đều mua. Hôm nay vừa mới đến hóa, nàng cầm một bộ quần áo học sinh yêu thích không buông tay. Này tính trước, này thiết kế, thiệt tinh tuyệt. Nếu không phải không muốn bại lộ chính mình, nếu không phải lão bản không đem số thẻ tuyên bố ra tới, nàng đều tưởng cấp lão bản thu tiền. Này đó quần áo tống tương đều là mua tam phần, một phần là để lại cho nàng chính mình, mặt khác hai phần còn lại là cấp lục nhân nhân cùng đồng vũ vũ. Xét thấy lục nhân nhân hiện tại không chỉ có chưa lập gia đình vẫn là độc thân, nàng tạm thời liền trước không tiễn cho nàng làm, chờ lục nhân nhân có bạn trai lại nói. Đến nỗi đồng vũ vụ, vốn dĩ tống tương là muốn cho trong nhà trợ lý đưa quá khứ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, như vậy cũng liền không có kinh hỉ hủy đi chuyển phát nhanh vui sướng đồng vũ vụ cũng cần thiết đến có được. Vẫn là cho nàng phát chuyển phát nhanh qua đi đi, đến lúc đó nàng sẽ kinh hỉ đến nổ mạnh đi. Phó lễ hành gần nhất thường xuyên sẽ thu được đồng vũ vụ phát tới các loại biểu tình bao, hắn tử vô pháp lý giải vô pháp thưởng thức tới rồi nhìn sẽ cười cũng chỉ dùng mấy ngày. Ngồi ở hắn đối diện chu trì thấy hắn nhìn di động cười, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, với ai nói chuyện phiếm đâu. Phó lễ hành là không thói quen tú ân ái, cũng không nghi tú, chỉ là thoáng nhìn ngồi ở chu trì bên cạnh vạn lâm ra, liền nhẹ nhàng bâng cơ nói, ta thai thái. Trên thực tế... Giống tần dịch người như vậy dù sao cũng là số ít, vạn lâm gia loại này có năng lực có giã tâm nam nhân, là tuyệt đối sẽ không đi làm một đinh điểm khả năng sẽ tổn hại dạ tộc công ty ích lợi sự. Hắn năm đó đích xác đối đồng vụ vụ thực tâm động, cũng tiến hành rồi thân sĩ theo đuổi, bất quá còn không có phát triển vì tiến thêm một bước quan hệ, liền nghe nói nàng cùng phó lễ hành ở bên nhau tin tức, hắn quyết đoán mà liền thu hồi như vậy một chút tâm tư. Đừng nói là ích lợi tương quan. Liền tính không có ích lợi quan hệ, nhớ thương bằng hưu bạn gái, thê tử, kia cũng quá mức đáng xấu hổ. Này ba năm đều đi qua, vạn lâm gia đều từng có mấy người bạn gái. Chú chỉ nghe xong lời này dùng khuỷu tay đâm đâm vạn lâm gia, vẻ mặt không thể tưởng tượng nói, ta nghe lầm sao, hắn đây là ở tú hân ái sao. Vạn lâm gia ôn tồn lễ độ cười ai biết được. Thực mong mà, tần hoài sinh nhật cũng tới rồi, ở hiến kinh bên này có như vậy cách nói thượng 60 tuổi mới có thể đem Yến hội xưng hô vì tiệc mừng thọ. Sinh nhật Yến hội mời không ít bạn bè thân thích, Tần Hoài thân thể không khỏe, hơn nữa Tần Trạch cũng đủ đại, cho nên Yến hội liền định ở nhà, thẳng đến giữa trưa 12 giờ, đã toàn thân tiến vào canh gác trạng Thái ngô Tuệ Quân ở phát hiện các gia đều có phái người tặng lễ vật tới, mà một người khách nhân cũng chưa tới khi, mới phát giác không thích hợp. Nhà ăn, Tần Hoài ngồi ở chủ vị, Nhìn phân biệt ngồi ở hai bên Ngô Tuệ Quân còn có tần dịch, nhất phái bình thản cười nói, "Tuệ Quân, ngươi vất vả, ta sinh nhật tiến hội ngươi bận trước bận sau, bất quá đêm qua ta suy nghĩ thật lâu, này sinh nhật cũng không phải cái gì đại sự, thân thích các bằng hữu đều có chính mình sự, liền tính, chúng ta người một nhà ngồi xuống ăn bữa cơm là được." Tần dịch gần nhất cả người đều âm trầm rất nhiều, hắn như là thu liễm trên người thứ, ngay cả nhìn hắn lớn lên quản gia đều có một loại ảo giác. Hiện tại tần dịch, dường như cùng rất nhiều năm trước tần hoài một chút một chút trung hợp. Phụ tử không hợp là sự thật, nhưng tần dịch về sau sẽ càng ngày càng giống tần hoài, thậm chí biến thành một cái khác tần hoài cũng là sự thật. Quản gia ở trong lòng thật sâu mà thở dài một hơi. Nô tuệ quân nghe đến đó, trong lòng đống nhiên lột bột một tiếng, nàng theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn về phía tần hoài, chỉ thấy đối phương hướng nàng ôn hòa cười. Nàng đột nhiên túi đầu, tim đập ra tốc. Lòng bàn tay đều ở đổ mồ hôi, chẳng lẽ Tần Hoài đã phát hiện nàng làm sự, nàng kế hoạch. Đi theo Tần Hoài bên người gần 20 năm, nàng hiểu biết công tác chúng hắn, cũng hiểu biết trong sinh hoạt hắn, tức khắc đầu góc xoay chuyển bay nhanh, có một cái lệnh nàng cảm thấy đáng sợ suy đoán, nàng sẽ không bị Tần Hoài trái lại thiết kế đi. Tần Hoài đến tuột cùng muốn làm cái gì? A dịch, chờ hạ cơm nước xong, bồi ta đi mộ viên đi một chút. Tần Hoài nhìn về phía Tần Dịch. Đã lâu không đi xem mẹ ngươi cùng đại ca ngươi. Tần dịch gần một tiếng. Đúng lúc này, quản gia nhận được tin tức, từ bên ngoài tiến vào nhà ăn, tất cung tất dich Tần mot tieng đứng ở tần hoài bên người nói, lao ra, có vị khách nhân cầm thiệp mời đến phóng, nói là thiếu gia bằng hưu, yêu cầu thỉnh nàng tiến vào sao. Tần hoài mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía tần dịch, á dịch, ngươi thỉnh bằng hưu. Là cao thỉnh vẫn là tưởng khải. Tần dịch cũng thực khó hiểu, nhà hắn lao nhân sinh nhật, Hắn tự nhiên sẽ không thỉnh các bằng hữu lại đây, hắn cũng chưa cho ai phát thiệp mời à. Tuệ quân Tần Hoài dừng một chút, thiệp mời là ngươi phát ra đi. Nô Tuệ quân nhìn Tần Hoài này không thể bắt bẻ kỹ thuật diễn, không khỏi tự rêu cười. Buồn cười, nàng thật là buồn cười, chỉ sợ Tần Hoài trước nay không đem nàng đương hồi sự quá, bây giờ còn có cái gì không rõ đâu. Nàng là vì người khác làm áo cưới, mặc kệ Tần Hoài là muốn làm cái gì. Tóm lại liêu vân khê việc này ghê tẩm không đến hắn, nói không chừng Tần Hoài nhẫn mại nàng đến bây giờ, chính là tưởng bọn rút nàng cuối cùng kêu một chút giá trị lợi dụng, buồn cười nàng cho rằng chính mình có thể bãi Tần Hoài một đạo. Tần Hoài thấy nô tuệ quân không nói lời nào, liền thu kia mặt ý cười, đối quản gia nói, vậy thỉnh khách nhân vào đi. Quản gia gật đầu hướng ra phía ngoài mặt người xử cái ánh mắt. Mãi cho đến liêu vân ngo tue quan khong bị người lánh vào nhà ăn, tần dịch mới phản ứng lại đây. Hắn nhìn nhìn vẻ mặt không biết làm sao liếu vân khê, lại nhìn nhìn ngô tuệ quân, còn có cái gì không rõ đâu. Hắn đứng dậy, ghế rửa phát ra nặng nghề tiếng vang, hắn cười lạnh nói, thật đúng là trăm phương ngàn kế, họ ngô, ngươi mẹ nó chính là ta ba dưỡng một con chó, ngươi thật đem chính mình đương bàn đồ ăn. Nô tuệ quân đôi tay đều đang run rẩy nhưng nàng mặt ngoài thực bình tĩnh, luận khởi trăm phương ngàn kế, ta so ra kém ngươi ba ba, ngươi ba ba mới là đà miêu túc trí. Nói trở về, lão tần, ngươi nhi tử là thật sự không thông minh, xuẩn đấu, Nói đến cái này phân thượng, xem như sẽ rách ra mặt, nô tuệ quân biết tần dịch sẽ không bỏ qua nàng, cũng biết tần hoài sẽ không bỏ qua không có giá trị lợi dụng nàng, này tần ra chính là ăn thịt người địa phương, nàng không sao cả về sau sẽ thành cái dặn gì, cũng muốn thống khoái một hồi. Nhìn một cái hắn nơi nào có một chút người thừa kế bộ dáng, ngươi nhi tử tìm cái thế thân. Tìm cái cùng đồng vũ vụ giống thế thân, thật là cười chết người. Liên này ngu xuẩn, ngươi đem công ty đem trong nhà giao cho hắn, ngươi tới rồi dưới nền đất có phải hay không cũng đến lo lắng đề phòng. Tân hoài mặt vô biểu tình mà, đủ rồi. Hắn xem cũng chưa xem liếu vân khê, chỉ nhìn chầm chầm tân dịch, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tân dịch trong lòng vốn dĩ liền ngẹn khí, sở hữu lửa giận trong nháy mắt đều buộc phát ra tới. Hắn đem trên bàn chính mình vị trí thượng cái ly hung hăng mà quét trên mặt đất. Còn không có phản ứng lại đây phát sinh chuyện gì Liêu Vân khê sợ tới mức sắc mặt trắng nhận. Trên mặt đất một mảnh hôn độn, Tần dịch đầy mặt hung ác nhăm hiểm. Sao lại thế này? Mười năm trước, ngươi cái gì cũng chưa nói, khiến cho nàng tới tần ra. Năm năm trước, ngươi đem hết thủ đoạn buộc ta cùng vũ vụ chia tay. Hiện tại ngươi hỏi ta sao lại thế này? Ngươi trong lòng chỉ có công ty gia tổ kích lợi ta bất quá cũng là ngươi trong tay quân cờ tân hoài đứng dậy biểu tình vẫn là thực bình tĩnh chỉ là đỡ cái bàn tay đang run rẩy hắn nhìn chằm chằm tần dịch cũng không biết qua bao lâu hắn thẳng tóc sau này ngã xuống té xịu trên mặt đất tần dịch sửng sốt bên thai là quản gia tiếng kinh hô còn có ngô tuệ quân dường như điên rồi giống nhau tiếng cười hắn tay chân một mảnh lạnh lẽo trong lòng dâng lên vô biên sợ hãi cái kia giống sơn giống nhau nam nhân liền ở hắn trước mắt ngã xuống Phòng chăm sóc đặc biệt y cờ ưu ngoại, Tân Dịch ngồi ở trên hành lang, nơi này an tĩnh đến đáng sợ, như là không cảm giác được thời gian trôi đi, thẳng đến quản gia đi vào trước mặt hắn, ngữ khí bi thương mà nói: "Thiếu gia, ngài một ngày cũng chưa ăn cơm nghỉ ngơi, như vậy đi xuống thân thể là khiêng không được." Tân Dịch mờ mịt mà ngẩng đầu lên, hắn sẽ không có việc gì đi. Quản gia biểu tình bi thống, lại vẫn là gật đầu, ngữ khí khẳng định mà nói: "Lão gia sẽ không có việc gì." bởi vì lao ra còn có chưa hoàn thành sự vì tần ra dốc hết tâm huyết người không đến đem sở hữu hết thẻ đều an bài hảo cũng sẽ không đi tân hoai nằm viện sự tình cũng không phải cái gì đại tin tức từ vợ cả cùng đại nhi tử lần lượt ly thế về sau thân thể hắn liền không phải thực hảo nay mười năm tới nằm viện thời gian so ở công ty thời gian muốn trường hiểu biết nội tình người đều biết hắn rất khó căng đến quá năm nay phó lễ hành nhận được chu đặc trợ điện thoại khi Cũng khó được nghi ngờ, ngươi là nói Tần Hoài ở hắn sinh nhật ngày đó ngã xuống, hiện tại còn không có thoát ly nguy hiểm. Chu đặc trợ, ân, có một chút rất kỳ quái, về ngày đó sự tình thế nhưng một chút tin tức đều hỏi thăm không đến. Phó lễ hành trầng âm, nói cách khác, Tần Hoài vì cái gì ngã xuống nằm viện hiện tại còn không biết. Chu đặc trợ, đúng vậy, bất quá ta có đi cha ngô tuệ quân hành trình ở tần hoài sinh nhật mấy ngày hôm trước nàng có đi đi tìm vị kia liếu vân khê tiểu thư còn có vốn dĩ tần hoài sinh nhật là chuẩn bị mời thân thích bằng hữu thiệp mời đều đưa ra đi chính là ở sinh nhật trước một ngày tần hoài đối ngoại hủy bỏ hiến hội cho nên sinh nhật ngày đó trừ bỏ tần ra bên trong người không ai biết đã xảy ra cái gì đồng thời cũng không có người đối chuyện này cảm thấy hứng thú rốt cuộc tần hoài là bệnh viện khách quen một năm luôn có hơn phân nửa nhật tử ở bệnh viện Cho nên lúc này đây, đại gia cũng chưa từng có nhiều quan tâm. Phó lễ hành treo điện thoại về sau ngồi ở làm công ghế lâm vào trầm tư trung. Nhanh như vậy mà phong tỏa tin tức, chu đặc trợ nếu vãn một bước, chỉ sợ liền ngô tuệ quân đi tìm Liêu Vân Khê manh mối cũng muốn bị người hủy diệt. Như vậy bút tích tự nhiên không có khả năng xuất từ tần dịch, cũng không phải là ngô tuệ quân. Như vậy cũng chỉ có thể là tần hoài bản nhân, có lẽ chỉnh sự kiện từ đầu tới đuôi đều là tần hoài thiết kế. Như vậy mục đích của hắn là cái gì? Phó lễ hành mơ hồ có thể đoán được Tần Hoài kế hoạch còn có tính toán, cũng không khỏi cảm khái một tiếng, thật đúng là cáo giả, đa mưu túc trí. Đồng vũ vụ là từ La Giai nơi đó biết Tần Hoài nằm viện tin tức. La Giai là đồng vũ vụ từ nhỏ chơi đến đại bằng hưu, đều là một vòng tròn. La Gia cùng Tần Gia cũng coi như được với là thế giao. Đồng vũ vụ hiện tại đã rất ít sẽ đi tưởng nguyên tắc cốt chuyện sự, thình linh biết Tần Hoài nằm viện. Những cái đó nguyên tắc cốt truyện tự nhiên mà vậy liền hiện lên ở trong đầu Trong nguyên tắc chung, tần hoài cũng là không sai biệt lắm Thời gian này đoạn nằm viện, Liều Vân Khê đã trở thành tần dịch bên người nữ nhân Nếu cốt truyện phát triển không sai, lúc này bọn họ hai cái hẳn là còn ở vào ngược luyến tình thâm trung Liều Vân Khê ngốc tại tần dịch bên người, làm bạn gái sự, đỉnh lại vẫn là tình nhân tên tuổi Liều Vân Khê trong lúc vô tình biết được tần dịch cùng hắn ba ba quan hệ không tốt lắm Hơn nữa hắn ba ba còn nằm viện, thiện lương nữ chính liền nghĩ muốn. Chữa trị này đôi phụ tử quan hệ, vì thế thường xuyên sẽ đi bệnh viện chiếu cô Tân Hoài, đẩy lao ra tử tản bộ nói chuyện thiếm, hung hăng mà soát một đợt hảo cảm. Kỳ thật nơi này là rất kỳ quái. Vì cái gì đâu? Bởi vì năm đó ở nàng cùng Tân Dịch chia tay về sau, Tân Hoài đơn độc đi tìm nàng, hắn hướng nàng biểu đạt tạ tội ý, còn cho nàng đã phát một trương thẻ người tốt. hắn nói Nàng cái gì cũng tốt, chỉ là tần gia căn cơ không xong, về sau tần dịch nhất định đến tìm một cái có thể cho tần gia cấp công ty mang đến thật lớn ích lợi hiền nội trợ. Hắn còn nói, về sau nàng có bất luận cái gì khó khăn, chỉ cần hắn có thể giúp được với vội, nàng đều sẽ giúp, thậm chí ở nàng bị thượng duệ cuốn lên thời điểm, hắn cũng cho nàng đánh quá điện thoại, do hỏi có cần hay không hỗ trợ. Nói ngắn lại, ở nàng trong ấn tượng, Tần Hoài là một cái đem gia tộc đem công ty ích lợi xem đến vô cùng quan trọng người, như vậy một người hắn sẽ đồng ý Liêu Vân Khê cùng Tần Dịch ở bên nhau sao? Không nói đến Liêu Vân Khê chỉ là cái người thường, luận gia đình bối cảnh, nàng đều có thể nháy mắt hạ gục Liêu Vân Khê nhiều ít con phố, Tần Hoài sẽ coi trọng Liêu Vân Khê như vậy một cái con dâu sao? Còn có, Liêu Vân Khê cùng nàng có vài phần giống nhau, mà nàng là phó lễ hành thái thái. Tần Hoài sẽ đồng ý Tần Dịch tìm một cái cùng phó thái thái giống nhau bạn gái, thê tử sao? Chẳng lẽ Tần Hoài không sợ khiến cho phong bà sự tình sao? Chẳng lẽ Liêu Vân Khê có nữ chủ quan hoàn, có thể làm cáo giả Tần Hoài hàng chí? Trong đầu hiện lên cái này ý niệm, đồng vũ vụ đột nhiên một cái giật mình, vội vàng từ trên bàn tìm được giấy cùng bút, bắt đầu thống kê hiện tại cùng nguyên tắc chung đủ loại khác biệt. Đệ nhất, trong nguyên tắc chung, Tần Dịch vài lần thương tâm. Đều là bởi vì nàng gái này hắc nguyệt quang, nàng hoặc là chửi ầm lên, hoặc là vô tình cố ý tìm Liêu Vân Khê phiền thoái. Nếu không phải hệ thống luôn mãi xác định đây là tiểu thuyết thế giới, nàng chỉ sợ đều phải hoài nghi, này bổn tiểu thuyết trung đồng vũ vụ có phải hay không nàng bản nhân. Đệ nhị, Tô Nhụy, Liêu Vân Khê khuê mật Tô Nhụy cũng cùng nguyên tắc chung không giống nhau. Trong nguyên tắc Tô Nhụy chính là to lớn duy trì Liêu Vân Khê theo đuổi tình yêu, hai người vẫn luôn ở cùng một chỗ. Chính là từ nàng hiểu biết đến tới nói, tô nhụy đã tìm cùng tồn tại phó thị học tỷ hợp thuê, không có cùng liếu vân khê hợp ở, còn có, trải qua mấy ngày tiếp xúc, nàng không cảm thấy tô nhụy là tiểu thuyết chung cái kia sẽ duy trì bạn tốt đi đương thế thân người. Trong nguyên tắc chung, nàng cùng tô nhụy đều xem như tương đối quan trọng vai phụ, ở tiểu thuyết chung đều làm cùng tính cách không hợp sự. Kế tiếp muốn xem tần hoài có thể hay không cũng bị hẳng chí, nếu vẫn là cùng nguyên tắc không phù hợp. Liên đại biểu chủ tuyến chi nhánh đều xuất hiện lệch lạc, nàng tuy rằng rất ít xem tiểu thuyết, nhưng cũng biết một khi chủ tuyến chi nhánh phá thành mảnh nhỏ, như vậy chỉnh buồn tiểu thuyết cốt truyện bị quay dày, cốt truyện đều dối loạn, cùng lý nhưng chứng, nguyên tắc kết điều a cái điều A. Dự cảm sẽ không ly hôn cũng sẽ không phá sản đồng vũ vụ buổi tối cực kỳ vui vẻ. Cầm hồng toàn bộ giấy hôn thú nhìn lại xem, một người ngồi ở trên giường ngây ngô cười. Như thế nào tốt như vậy đâu? Này giấy hôn thú thượng, nàng cùng phó lễ hành tên nhiều xứng đôi, nàng cùng hắn ở tướng mạo phương diện cũng nhiều xứng đôi nha. Ly hôn là không có khả năng, đời này đều không thể, giả mạo ngụy kém tiểu thuyết, lừa gạt nàng cảm tình lâu như vậy. Đương phó lễ hành từ thư phòng tăng ca trở lại phòng ngủ, nhìn đến chính là một màn này, hắn đi đến mép giường ngồi xuống, liếc liếc mắt một cái kia hai bổn giấy hôn thú, hỏi, lấy giấy hôn thú ra tới làm cái gì? Đồng vũ vụ trong lòng Mỹ tư tư, lão công, ngươi nói cho ta, ngươi nghĩ muốn cái gì lễ vật, đều có thể. Phó lễ hành cho rằng đồng vũ vụ nói chính là quả sinh nhật, tháng sau chính là hắn sinh nhật. Sinh nhật không sinh nhật không sao cả, có hay không lễ vật đều có thể. Chỉ là nàng hôm nay giống như tâm tình thực tốt bộ dáng, là đã xảy ra cái gì cao hứng sự sao. Đồng vũ vụ đã nghĩ ký rồi, liền tính cốt chuyện tất cả đều rối loạn. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ nàng vẫn là muốn khiêu chiến đi xuống, bất quá nàng có một cái thực lãng mạn ý tưởng, chờ nàng đem sở hữu nhiệm vụ đều hoàn thành, bắt được nàng kiếm được tiền nàng muốn tặng cho phó lễ hành một cái nhất đặc biệt lễ vợ. Cho pho le hanh mot cai nhat đac biet le vat cho nguoi mua một cái tư nhân đảo nhỏ thế nào. Đồng vũ vụ một bên nói một bên suy nghĩ, mấy ngàn vạn có thể hay không mua được tư nhân tiểu đảo. Đối phương diện này không có kinh nghiệm nàng ở khoác lác về sau, lại khẩn trương mà nhìn về phía phó lễ hành. Hy vọng hắn vẫn là không cần gật đầu, bằng không một cái tiểu đảo không mấy cái trăm triệu mua không xuống dưới, nàng chẳng phải là tự vả mặt. Phó lễ hành như mày, người muốn. Không đợi đồng vũ vụ trả lời, phó lễ hành liền lấy vài cái góc độ cùng nàng phân tích mùa tư nhân đảo nhỏ lợi cùng tệ, tổng kết ra tới một chút, trừ phi nàng thật sự rất muốn hôn cái đảo chủ đương đương, bằng không thật sự không cần thiết. Đồng vũ vụ nghe chính là như lọt vào trong sương mù. Bất quá vẫn là nghe ra hắn không nghĩ muốn ý tứ, thở phao nhẹ nhóm, quả nhiên bá đạo tổng tài loại này thân phận không thích hợp nàng, đưa tư nhân đảo nhỏ loại này bá đạo tổng tài tiêu xứng tình tiết nàng đều làm không tới, về sau vẫn là thanh thản ổn định đương tiểu kiểu thế hảo. Không quan hệ, dù sao còn có vài tháng thời gian đâu, cũng đủ nàng chậm dại suy nghĩ. Càng muốn liền càng hưng phấn, nghĩ đến chính mình cũng muốn ở phó lễ hành trên người tạp cái mấy ngàn vạn. Thể hội một phen cái gì là vùng tiền như rác, nàng liền có một loại xoay người nông nô đem ca sướng cảm giác, nao bổ đủ rồi, tinh thần phương diện được đến nguyên vẹn thoả mãn, nàng mới đối phó lê hành chống nạnh nói, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được ta đối với ngươi có bao nhiêu hảo, ta đối với ngươi lớn nhất phương. Phó lê hành nhìn nàng đắc y rào rạt bộ dáng, phi thường bất đắc dĩ. Như vậy cao hứng, không biết người còn tưởng rằng nàng chúng đại nhà thấu. tấu trương cộng 5 đoạn. Ngươi đang ở đọc, đệ 6 đoạn. Tấu trương cộng 5 đoạn, ngươi đang ở đọc, đệ 7 đoạn. Tấu trương cộng 5 đoạn, ngươi đang ở đọc, đệ 8 đoạn. Tấu trương cộng 5 đoạn, ngươi đang ở đọc, đệ 9 đoạn. Trương 73073 Đồng vũ vụ mấy ngày nay tâm tình không tồi, nhất rõ ràng biểu hiện ở tống tương đột phát kỳ tưởng ước nàng còn có phó lễ hành đi vùng ngoại ô kỵ hành ăn cơm giã ngoại khi, nàng chỉ suy xét vài giây. Liền đơn phương đại biểu Phó Lê Hành đáp ứng rồi cái này bốn người hẹn hò. Chờ phản ứng lại đây về sau, tưởng cự tuyệt đã cự tuyệt không được. Vũ ngoại ô kỵ hành ăn cơm giã ngoại. Bốn người hẹn hò. Xin hỏi tống tương gần nhất có phải hay không ở nhìn lại Lưu Tinh Hoa Viên. Đồng vũ vụ đem chuyện này lấy nói dỡn miệng lươi nói cho Phó Lê Hành nghe khi, vốn tưởng rằng hắn sẽ cự tuyệt. Rốt cuộc hắn thật sự không giống như là cái loại này sẽ lãng phí cả ngày thời gian ở kỵ hành ăn cơm giã ngoại người trên, nào biết hắn lược một suy nghĩ, liền gật đầu, có thể. Hắn như vậy dứt khoát liền đáp ứng, ngược lại lệnh đồng vũ vụ kinh ngạc khó hiểu, là kỵ xe đập Nga, là đi vùng ngoại Âu Nga, là đi ăn cơm giã ngoại. Phó lễ hành nhìn nàng một cái, ánh mắt trầm tĩnh, ta biết. Vậy ngươi còn nói có thể. Này hảo lãng phí ngươi thời gian. Thuộc về phó lễ hành song hưu ngày hẳn là như vậy, buổi sáng lên bồi nàng ăn bữa sáng về sau đi thư phòng công tác, chờ đến 11 giờ tả hưu khi hắn vội xong liền sẽ mang nàng cùng đi ăn cơm trưa, ngay sau đó lại là công tác. Nhiều nhất cũng chính là ăn xong cơm chiều về sau bồi nàng đi tàn bộ. Hiện tại hắn cư nhiên đồng ý đi ăn cơm giã ngoại. Phó lễ hành hỏi ngược lại, từ Duyên Thanh đi, không phải sao? Đồng vũ vụ nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ phó thị cùng từ gia gần nhất có hạng mục thượng lui tới từ duyên thanh cùng hắn có phải hay không nương cơ hội này tâm sự công tác thượng sự gần nhất không chậm trễ công tác thứ hai cũng bồi lao bà quả thực là một công đôi việc khó trách hắn sẽ đáp ứng đến như thế sảng khoái nghĩ thông suốt điểm này sau nàng cũng không hề vì chuyện này mà dồi dám bắt đầu khoái hoạt vui sướng đi phòng giữ quần áo chọn lựa ăn cơm dã ngoại xuyên y hề phủ. nam nữ tư duy có thể nói là chống đánh xuôi kèn thổi ngược Phó lễ hành cũng không phải tưởng cùng từ Duyên Thanh nói công tác, hai người nên nói đều nói chuyện, thực sự có cái gì chi tiết thượng, cũng không cần bọn họ đi thảo luận, tự nhiên sẽ có giám đốc trợ lý đi hiệp thương. Tự hắn từ nước ngoài đi công tác trở về đến bây giờ, cũng có một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này bọn họ phu thê cảm tình thân cận rất nhiều, hắn cũng thông qua trong khoảng thời gian này quan sát càng thêm hiểu biết hắn thê tử, một cái từ trước dịu dàng khéo léo. Đối với chuyện của hắn không nên hỏi trước nay đều sẽ không hỏi nhiều tinh tế người, trên thực tế cũng không có biểu hiện ra ngoài như vậy rộng lượng. Nàng thực để ý hắn sẽ ở nhà bên ngoài địa phương tắm rửa. Nàng vì hắn có thể ăn đến càng tân tiên hải sản, có thể đại thật xa chạy tới cũ thành nội chợ bán thức ăn. Nàng còn sẽ liền lần đầu tiên dắt tay như vậy nhật tử đều sẽ nhớ rõ. Kỳ thật, hiện tại nàng, cùng lúc trước hắn nhìn đến nàng, đã không quá giống nhau. Hắn lúc trước muốn cưới chính là một cái bất lo thông minh thê tử, mà nàng hiện tại không có điểm nào làm hắn bất lo, nhưng phi thường ngoại ý muốn chính là, hắn phát hiện chính mình cũng không chán ghét như vậy nàng, ngược lại so với trước kia càng thêm để ý. Nhìn thấu nàng keo kiệt bản chất về sau, hắn không hy vọng rất nhiều năm về sau, nàng nhớ lại chuyện này khi, sẽ lên án hắn tống tương láo công đều có thể bồi nàng đi ăn cơm dã ngoại đi kỵ hành, ngươi không có bồi ta đi. Làm không hảo nàng còn sẽ cùng hài tử nói. Nhất định phải ngăn chặn như vậy sự phát sinh, càng muốn ngăn chặn nàng hâm mộ người khác. Vốn di tống tương cũng mời lục nhân nhân, lục nhân nhân luyển chuyển từ chối, nàng lý do thực đầy đủ, độc thân không xứng thăm ra, lúc này mới trở thành bốn người hẹn họ. Bọn họ cũng không phải đi bình thường vùng ngoại ô, cái loại này trời xa đất lạ lại hẻo lánh địa phương, trước nay đều không phải bọn họ bốn người nên đi. Tống ra ở địa Úc này một khối kiếm lời cái đầy buồn đầy chén. Mấy năm trước mua một khối sơn thanh thủy lục còn có sơn cốc đất chuẩn bị làm dưỡng sinh cốc. Hiện tại cái này dưỡng sinh cốc cũng khai phá đến không sai biệt lắm, chỉ là còn không có đối ngoại buôn bán. Từ Duyên Thanh cùng Phó Lê Hành đứng ở một bên nói chuyện hiếm. Tống tương cùng đồng vũ vụ tắc ngồi ở dưỡng sinh cốc bàn đu dây nơi đó các loại lõm tạo hình chụp ảnh. Ngay từ đầu nhiếp ảnh ra là từ Duyên Thanh cùng Phó Lê Hành Chính là hai cái thẳng nam hoàn toàn sẽ không tìm góc độ, càng sẽ không chụp hình, đánh ra tới ảnh chụp lệnh người hoài nghi nhân sinh. Tống tương tức giận đến hoa hoa kêu to, ta ở ngươi màn ảnh hạ như thế nào như vậy xấu như vậy béo. Ngươi không biết chụp ảnh muốn tìm điểm muốn tìm góc độ sao. Ta đã dạy ngươi bao nhiêu lần. Thừ Duyên Thanh bất đắc dĩ. Ngươi chính là trường như vậy. Chính là đứng ở một bên phó lễ hành đều nhịn không được nhắm mắt. Còn tưởng rằng từ Duyên Thanh sẽ ưng phó được cản quái nữ nhân, không nghĩ tới so với hắn còn không bằng, ít nhất hắn sẽ không nói loại này chọc nhân tâm hoa nói. Thống tương hận không thể cắn chết từ Duyên Thanh tới vì sổ hộ khẩu thượng thêm một bút tăng ngấu. Đồng vũ vụ nhìn phó lễ hành cho nàng chụp ảnh chụp, cũng là nhịn không được thở dài một hơi, nàng sai rồi, trượng phu của nàng cũng không phải toàn năng. Hai nữ nhân đối trượng phu chụp ảnh trình độ tuyệt vọng, dứt khoát liền tìm đối phương hỗ trợ. Tống tương cùng đồng vũ vụ đều là tự chụp tay thiện nghệ, biết như thế nào tìm góc độ, cũng biết như thế nào tìm điểm, tuyển ra tới lử kính đều là nhất thích hợp. Từ duyên thanh cùng phó lễ hành tự nhiên cũng sẽ không hướng đối phương phun tạo thê tử, chỉ có thể liêu một ít gần nhất thời sự, cũng coi như vui sướng. Tống tương cùng đồng vũ vụ lom tạo hình khi, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, kéo qua đồng vũ vụ thần bí hề hề mà nói, ta cho ngươi gửi đồ vật, ngươi thu được đi. Ta nhìn hậu cần trạng thái ngày hôm qua cũng đã ký nhận, thế nào, con người của ta đủ ý tứ đi. Đang ở bổ phòng phơi đồng vũ vụ dừng lại, nghiêng đầu xem nàng, trên mặt nghi hoặc lại kinh sợ, ngươi cho ta gửi đồ vật. Đúng vậy. Tống tương thấy nàng này biểu tình cũng thực buồn mực, ngươi không thu đến sao, ta xem hậu cần biểu hiện chính là ngày hôm qua đã ký nhận. Đồng vũ vụ nhìn chầm chầm nàng, cũng không dành lo bổ phòng phơi, hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ngươi cho ta gửi chính là cái gì? Nàng đã có một loại điểm xấu dự cảm. Mỗi một lần nàng dự cảm đều thực chuẩn xác, hy vọng lúc này đây sẽ là ngoại lệ. Tống tương bị đồng vũ vụ này nghiêm túc biểu tình cũng hù ở, nàng cũng đẻ thấp thanh âm. Hai người rất giống là trao đổi tình báo ngầm nhân viên. Không có gì à, chính là lần đó chúng ta ở thương trường đi dạo phố nhìn đến kia ra cửa hàng. Ta xem ngươi rất thích, liền cho ngươi mua một ít gửi đến nhà ngươi đi, như thế nào? Ngươi không ký nhận sao? Kia chuyển phát nhanh như thế nào biểu hiện đã ký nhận? Đồng vũ vụ khẽ can môi, ta khi nào thích? Nàng nghĩ tới, ngày hôm qua là có chuyển phát nhanh tiểu ca đưa chuyển phát nhanh lại đây. Nàng nhìn đến chuyển phát nhanh đơn thượng viết chính là phó tiên sinh, liền tưởng hắn bằng hưu gửi tới chuyển phát nhanh, lúc ấy cũng không để ở trong lòng liền đem chuyển phát nhanh ném ở hắn trong thư phòng. Thống tương mắt trợn trắng, ngươi còn không thích, ngươi lúc ấy đôi mắt hạt trâu đều thẳng. Đồng vũ vụ vô ngữ, kia chuyển phát nhanh ngươi viết như thế nào ta láo công thu A. Tống tương A một tiếng, chuyển phát nhanh đơn không phải ta viết, ta làm trong nhà trợ lý gửi, khả năng nàng nghe lầm đi, hoặc là chuyển phát nhanh tiểu ca đánh sai đơn, đem phó thái thái đánh thành phó tiên sinh cũng là có khả năng. Nói tới đây, nàng vẻ mặt khiếp sợ, người láo công chuyển phát nhanh ngươi đều không kiểm tra một chút sao. Từ duyên thanh chuyển phát nhanh nàng đều sẽ hủy đi, không chỉ như vậy. Liên thủ cơ nàng cũng thường xuyên đột kích kiểm tra, liền sợ có cái gì cá lọt lưới. Đồng vũ vụ càng khiếp sợ, đồ vật của hắn ta vì cái gì muốn kiểm tra. Ta lại không phải hắn bên người thử độc tiểu thai giám. Tống tương, có bị mạo phạm đến, đây là ở phản phúng nàng là từ duyên thanh thử độc tiểu thai giám. Người không sợ là khác cái gì lung tung rối loạn người cho hắn gửi đồ vật sao. Tống tương lại hỏi nàng. Đồng vũ vụ nhìn nhìn đứng ở một bên tắm mình dưới ánh mặt trời phó lễ hành, lại quay đầu nhìn về phía tống tương, kia hẳn là không phải ta sợ, mà là hắn sợ đi. Tống tương bị nàng thành công mảnh đất chật. Như thế nào cảm giác có điểm đạo lý? Sự tình đã đã xảy ra, đồng vũ vụ cũng sẽ không trách tống tương, rốt cuộc tống tương cũng là có ý tốt, là nàng lúc ấy bắt được chuyển phát nhanh không nhìn kỹ số điện thoại, mới có nảy vừa ra ô long. Hiện tại mấu chốt là xem nên như thế nào bổ cứu, tống tương cho nàng gửi những cái đó quần áo, mặc kệ thiết kế thật tốt, Trung Quy vẫn là lấy tỉnh thú vì bán điểm. Nàng mặc vào lúc sau làm phó lễ hành một nhìn đã mắt là một chuyện, nhưng làm hắn nhìn đến kia một cái dương quần áo lại là mặt khác một chuyện. Hắn nhìn đến nàng mặc vào, khả năng sẽ thức thích. Hắn nhìn đến những cái đó quần áo, khả năng sẽ hỏi nàng mua này đó quần áo làm cái gì. Hắn sẽ không tưởng nàng có thể hay không xấu hổ. Hắn cũng không phải cố ý muốn nhục nhã nàng, cũng chỉ là đơn thuần tò mò, nhưng chính là loại này tò mò, từ hắn trong miệng hỏi ra tới, đều sẽ làm người hận không thể dùng ngón chân môi ra hầm ngẩm chui vào đi như vậy hôn mê. Vấn đề là, hắn có hay không hủy đi cái kia chuyển phát nhanh? Nếu hủy đi nói, hắn hẳn là liền sẽ phát hiện đó là cho nàng chuyển phát nhanh, nếu không hủy đi nói, kia nàng có thể hay không thần không biết quỷ không hay đem chuyển phát nhanh từ thư phòng lấy đi. Chỉ tiết, đường đồng vũ vụ cùng phó lễ hành về đến nhà về sau, ở bên ngoài lãng phí một ngày thời gian hắn liền thẳng đến thư phòng, một chút cơ hội cũng chưa cho nàng. Chiều hôm buông xuống, đồng vũ vụ đi vào phòng bếp, làm một phần trái cây vớt, lấy hết can đảm đi vào hắn cửa thư phòng khẩu, go go môn, nghe được hắn trầm thấp đáp lại, nàng mới đẩy cửa ra đi vào, hắn quả nhiên là ở công tác, ở trong thư phòng nhanh chóng quét một vòng, ở giá sách nơi đó phát hiện chuyển phát nhanh. Nàng trong lòng an tâm một chút, nhìn dáng vẻ hắn hẳn là còn không có tới kịp hủy đi chuyển phát nhanh. Ta xem ngươi cơm chiều cũng chưa ăn nhiều ít, đói bụng đi. Đồng vũ vụ đem chén sứ đặt lên bàn, đôi tay chống bên cạnh, cười khanh khách mà xem hắn. Đây là ta ở trên mạng học, có ngươi thích ăn nho, kỳ dị quả còn có chuối cùng một ít quả xoài, yên tâm, không có quả táo, muốn hay không thử một chút tay nghề của ta. Tay nghề của nàng. Phó lễ hành liếc liếc mắt một cái kia chén sứ nội dung, trái cây vất chính là từ trái cây cùng sữa chua tạo thành. Chẳng lẽ này yêu cầu cái gì chủ nghệ sao? Bất quá lời này hắn là sẽ không nói xuất khẩu, nga một tiếng, lại đem tầm mắt chuyển rời đến trên máy tính, ta chờ hạ lại ăn. Hiện tại không đói bụng. Người muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Đồng vũ vụ thái độ ân cần, phía trước đặt hàng ghế mát không phải tới rồi sao, ta cảm thấy thực thoải mái. Ngươi đi thử thử một lần. Không cần. Đồng vũ vụ buồn bực, lại cũng không biện pháp khác, mặt khác sự tình thượng nàng còn có thể càng quái, nhưng hắn ở công tắc khi, nàng liền không muốn quái rời hắn. Nàng nghĩ thầm, tính, này cũng không phải rất quan trọng sự, liền tính bị hắn thấy được. Nhìn đến liền nhìn đến, tính. Dù sao hắn liền tính lại nghi hoặc ngươi như thế nào ngua nhu the nao se mua như vậy quần áo, cuối cùng cũng sẽ thất hương. Nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Còn chưa đi ra hai bước, phía sau chuyển tới hắn thanh âm, cùng với hắn đánh bàn phím thanh thúy tiếng vang, cái kia chuyển phát nhanh hình như là gửi cho ngươi, lưu chính là ngươi số điện thoại. Đồng vũ vụ cứng đờ xoay người lại, nhìn hắn một cái, hắn dường như hết sức chuyên trù ở công tác, nàng chạy nhanh đi đến giá sách bên, dọn khởi cái kia thùng giấy tử liền ra bên ngoài hướng. Nàng phát hiện cái này chuyển phát nhanh bị mở ra qua, hắn nhất định cũng đều thấy được. Phó lễ hành nhìn dọn chuyển phát nhanh chạy chối chết nàng, kinh ngạc vài giây, ngay sau đó bật cười. Hắn cũng là vừa mới tiến vào thư phòng nhìn đến chuyển phát nhanh, liền tùy tay mở ra tới xem, kết quả phát hiện bên trong đều là một ít rất kỳ quái quần áo. Lại nhìn kỹ xem chuyển phát nhanh đơn, phát hiện lưu chính là nàng số điện thoại, hẳn là nàng chuyển phát nhanh. Vừa rồi nàng bưng chén sư tiến vào, hắn liền đoán được nàng mục đích. Bất quá những cái đó quần áo. Hào kỳ quái. Liên ở đồng vũ vụ ở trong phòng ngủ tại tuyến tự bế khi, trong thư phòng Phó Lê Hành di động văng lên, là một tổ xa lạ dây số, hắn chỉ do dự vài giây, liền tiếp nổi lên điện thoại. Điện thoại là Tần Hoài đánh tới, cái này làm cho Phó Lê Hành có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc nghe đồn Tần Hoài còn ở phòng chăm sóc đặc biệt ý cỡ, u hiện tại nghe đối phương trầm ổn thanh âm, cũng coi như là chứng thực hắn lúc trước suy đoán. Đang ở phó lễ hành tò mò Tần Hoài đánh này thông điện thoại tới mục đích là lúc nào, Tần Hoài mở miệng, phó tổng, á dịch tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, làm một ít việc ngốc, cho ngươi cùng ngươi phu nhân mang đến bồi rối ta thân là phụ thân hán, đúng là cảm thấy xin lỗi lại nàn kham. Nghe nói phó tổng đối Hoàng Ngọc Làng du lịch hạng mục có hứng thú phải không? Nếu phó tổng không ngại nói, Hoàng Ngọc Làng du lịch hạng mục, Khánh Thành nguyện ý chắp tay đưa tiễn, xem như biểu đạt ta xin lỗi. Này thật là vượt qua phó lễ hành đoán trước. Bất quá này cũng có thể phỏng đoán ra tới, Tân Hoài thân thể là thật sự không được, vì cấp Tân Dịch lót đường, vì làm Tân Dịch ngày sau ở trên thương trường thiếu một cái tiềm tàng định nhân, Tân Hoài cũng coi như là thận trọng từng bước, dốc hết tâm huyết. Tân Hoài làm như vậy, là tưởng chủ động chấm dứt Tân Dịch một đoạn này cảm tình. Mặc kệ Tân Hoài vì sự Tân Dịch tỉnh táo lại thiết cái này cục là cái gì, phó lễ hành đều không tính toán trộn lẫn đi vào. Phó lễ hành đi vào thư phòng cửa sổ, một tay cắm ở túi quần, ngự khí đạm nhiên, không cần, tần tổng, phó thị cùng ta đều không chịu bay tới tiền của phi nghĩa. Chỉ hy vọng không liên quan người cùng sự không cần lại đến quay giày ta thái thái. Hoa Ngọc Làng du lịch hạng mục cố nhiên hấp dẫn người, nhưng nếu hắn muốn, hắn sẽ quang minh chính đại đi cạnh tranh. Tần hoài đơn giản này đây tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, chỉ cần tần dịch có thể dừng ở đây, hắn sẽ không đi nắm không bỏ. Nhưng nếu tần dịch vẫn là không có thể tỉnh táo lại, tiếp tục làm một ít khiêu chiến hắn điểm mấu chốt sự, như vậy 10 cái làng du lịch chắp tay đưa tiễn cũng vô dụng. Chương 74074 bốn Tần Hoài cũng là thông qua lúc này đây điện thoại mới phát hiện, này ngươi lừa ta gạt, bỏ đá xuống giếng thương trường, thế nhưng cũng có chân quân tử. Hắn không cấm buồn bã mất mát, không có đối lập liền không có thương tổn, chỉ hy vọng nhi tử lúc này đây có thể thật sự tỉnh táo lại. Nếu không chọc giận chân quân tử, có thể so đắc tội tiểu nhân hậu quả muốn nghiêm trọng đến nhiều. Sinh nhật bữa tiệc ngã xuống cũng là hắn an bài, bao gồm phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ u cũng là nguy trang, này hết thể đều chỉ là vừa mới bắt đầu. Đương quản gia đi vào phòng bệnh nói cho hắn cái kêu kêu Liêu Vân Khê nữ hải tử tới thăm khi, hắn cũng không có thực ngoài ý muốn, chỉ trầm mặc một lát, liền làm quản gia thỉnh nàng tiến vào. Liêu Vân Khê liên tiếp mấy ngày công tác đều không ở trạng thái, luôn là sẽ nhớ tới ngày đó ở tần gia phát sinh sự, chẳng sợ nàng lại trì đột, lúc này cũng dư vị lại đây, nàng bị người lợi dụng, nếu không phải nàng, tần dịch liền sẽ không theo hắn ba ba cãi nhau, hắn ba ba cũng sẽ không tức giận đến phát bệnh té xỉu, này hết thể đều là bởi vì nàng, nàng thực ấy nấy cũng thực xin lỗi, mấy ngày nay đều ở hỏi thăm tần dịch ba ba ở tại nhà ai bệnh viện, chạy mấy nhà bệnh viện, nhìn đến tần gia, quản gia mới xác định là nhà này bệnh viện, nàng đau khổ cầu xin quảng gia làm nàng thấy tần ba ba một mặt nàng thầm nghĩ lời xin lỗi muốn đem này hết thảy đều giải thích rõ ràng nàng ở tới trên đường chuẩn bị rất nhiều lời nói có thể đi tiến phòng bệnh khi nghe được cái kia nằm ở trên giường bệnh lão nhân hiền lành tiếp đón nàng ngồi xuống khi nàng nội tâm áy náy đạt tới đỉnh điểm bá phụ thực xin lỗi liêu vân khê đem quả rổ đặt ở một bên sau thật sâu mà cúc một cung hốc mắt nước mắt đều ở đảo quanh Ta thật sự không biết sẽ phát sinh như vậy sự, đều là ta sai. Tần hoài ngữ khí bình tĩnh mà nói, này không phải người sai. Liêu tiểu thư phải không? Người ngồi. Liêu vân khê lúc này mới ngồi xuống, hốc mắt đỏ bừng, vẻ mặt không biết làm sao. Chuyện tới hiện giờ nàng cũng phục hồi tinh thần lại. Ngày đó cấp thiệp mời nàng người căn bản là không phải tần dịch thân mụ, là hắn mẹ kế, là nàng quá ngốc, không có một chút phòng bị chi tâm liền tin vào sở hữu. Phàm là nàng lại như vậy thông minh một chút, này hết thảy đều sẽ không đã xảy ra, tần ba ba càng sẽ không nằm ở trên giường bệnh. Liêu tiểu thư, ngươi hẳn là biết a dịch cùng vũ vụ chi gian sự đi. Tần hoài biểu tình hiền từ mà xem nàng, thật giống như là trưởng bối đối mặt văn bối giống nhau, bao dung thả tường hòa, này lệnh nguyên bản khẩn trương ấy náy liêu vân khê cũng dần dần thả lỏng. Biết một chút, liêu vân khê nhỏ giọng nói, hắn trên xe còn dán ảnh chụp. Tân Hoài cười gật đầu, đó là một cái cực kỳ thông minh hải tử. Á dịch luôn là hỏi ta, vì cái gì không đồng ý bọn họ, kỳ thật, lòng ta thực thích vũ vụ, vũ vụ vẫn luôn thực thông minh, là kêu một đám hải tử trung ưu tú nhất nhất xung ra, nôn ngự thiên phú cực cao. Ta nghe qua nàng tiếng Pháp diễn thuyết, nàng là kia một lần để nhất danh, là một cái ở trong đám người người ánh mắt đầu tiên liền sẽ chú ý tới hải tử. Không biết vì cái gì? Nghe tần ba ba dùng như vậy ngự khí nhắc tới tần dịch bạn gái cũ cũng chính là vị kia pho thái thái, Liêu Vân Khê có một loại thực tự ti cảm giác. Tiến thôi có độ, thành tích ưu dị, đầu óc rõ ràng, trừ bỏ thân ra bối cảnh, có thể nói hoàn mỹ, nói thật chúng ta á dịch có thể đuổi tới nàng, ta cũng thực kinh ngạc. Liêu Vân Khê ngơ ngẩn ngẩng đầu lên nhìn về phía tần hoài, chỉ thấy đối phương trong ánh mắt toát ra bị thương còn có buồn bã. Có lẽ... Vị này lao nhân yêu cầu một cái nói hết đối tượng đi. Nói đến cùng là ta thua thiệt tha dịch. Không sợ ngươi chê cười, mấy năm gần đây ta cũng vẫn luôn ở giúp tha dịch tìm kiếm thích hợp vị hôn thê người được chọn. Kết quả nhìn hồi lâu, tuyển hồi lâu, tổng cảm thấy không có vũ vụ hảo. Nhìn ta, người già rồi lời nói liền nhiều, này đó lời lẽ tầm thường, liêu tiểu thư nói vậy cũng phiền. Tần Hoài không đợi liêu vân khê trả lời. Liền run run rảy rảy từ trong ngăn kéo cầm một trường danh thiếp đưa cho nàng. Liêu tiểu thư ngươi cùng A dịch chi gian sự tình ta cũng nghe nói một ít, nhà của chúng ta A dịch thiếu ngươi, nếu nhà ngươi về sau có cái gì khó khăn, có thể đánh cái này điện thoại. Liêu vân khê vội vàng vây vây tay, không, không cần, bá phụ, thật sự không cần. Nàng như thế nào không biết xấu hổ đâu. Rõ ràng ba ba nằm ở chỗ này là bởi vì nàng. Tân Hoài cười lắc đầu, liêu tiểu thư, ngươi cũng coi như là á dịch bằng hữu, trong nhà người làm việc quá mức cẩn thận điểm, cho rằng ngươi là á dịch bạn gái, còn mạng yến kinh đi trà, muốn nhìn một chút là nhà ai tiểu thư, ta ngày đó gặp ngươi, cũng cảm thấy lạ mặt, mấy ngày nay nằm ở trên giường bệnh còn đang suy nghĩ, này đến kinh họ liêu nhân gia ta liền nhận thức hai nhà, một nhà không nữ nhi, một nhà đã sớm ra ngoại quốc định cư. Liêu vân khê sừng sốt, mí môi, Đắp ở đầu gối tay vô ý thức mà giao triển, ta không phải yên kinh người. Ngày hôm qua ta hỏi nhiều vài lần, người trong nhà mới đưa ngươi cơ bản tình huống nói cho ta nghe, liếu tiểu thư người trong nhà làm việc quá đường đột, ngươi đừng để ý, bọn họ đều quá hy vọng A Dịch có thể mau chóng tìm cái môn đăng hộ đối thích hợp bạn gái yên ổn xuống dưới, như vậy hắn cũng liền sẽ không đi quân lấy vũ vụ không bỏ. Tần Hoài Ngữ Mang xin lỗi môn đăng hộ đối này bốn chữ lệnh liếu vân khê sắc mặt trăng nhật nàng rũ đầu cái loại này xưa nay chưa từng trang nhan nang ru cảm giác tự ti lại một lần thổi quét mà đến người trong nhà nói ngươi cùng a dịch chỉ là bằng hữu bình thường ta còn có chút mất mát liêu tiểu thư ngươi là cái hảo hải tử ta lần đầu tiên gặp ngươi khi liền nhìn ra được tới nghe nói ngươi già ra mãi mãi còn khỏe mạnh phải không ân cha mẹ ngươi đâu là làm gì đó ta thấy ngươi thực quen mặt Nói không chừng đã từng cùng cha mẹ người đánh quá giao thế. Liêu vân khê đầu rũ đến càng thấp, nàng chân tay luôn cuống. Bị này mấy vấn đề hỏi đến độ không biết nên như thế nào trả lời mới hảo. Thanh âm nhỏ bé yêu ớt như mua ối. Bọn họ, bọn họ, chính là bình thường công nhân. Ứng, hẳn là không có cùng ngài, ngài gặp qua. Đương nang chan tay luong cuong bi nay may van đe vân khê từ bệnh viện ra tới khi, nàng trong tay còn cầm tần hoài cấp danh thiếp, nàng nhìn thoáng qua đồng hồ, từ đi vào đến ra tới. Kỳ thật nàng cũng chỉ ngây người mười mấy phút, cũng không biết nói vì cái gì, này hơn mười phút giống như đánh đòn cảnh cáo, đem nàng hoàn toàn đánh tỉnh. Tần ba ba người thực hảo thực hiện từ cũng thực hay nói, nhưng chính là hắn nói hết những cái đó sự, làm nàng minh bạch tiến kinh hảo môn ý nghĩa cái gì. Nàng hạ quyết tâm, từ trong bao tường kép lấy ra tần dịch phía trước cho nàng danh thiếp, liên quan tấm danh thiếp này, cùng nhau ném vào thùng rác. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Nàng cười khổ một chút, hướng chạm xe buýt đi đến, hối nhập dòng người chung. Nàng vẫn luôn là yến kinh bình thường nhất những người đó à, hà tất đi hy vọng xa vời không thích hợp nàng con đường kia. Cảm tạ tần dịch cho nàng một giấc mộng, trận này mộng, thật sự nên tỉnh. Đồng vũ vụ phát hiện cha mẹ ngày rô mua tới, cùng phó lễ hành nhận thức 3 năm, mỗi lần cái này nhật tử hắn đều là ở đi công tác, kỳ thật liền tính hắn không đi công tác nàng cũng sẽ không mở miệng làm hắn bồi nàng đi mộ viên cho cha mẹ thượng một nén nhang. Năm nay không giống nhau, nàng thích Phó Lê Hành, Phó Lê Hành hẳn là cũng thích nàng, nàng lòng mang một loại muốn mang hắn trông thấy ba mẹ tâm tình, chủ động hỏi hắn, người hậu thiên có hay không thời gian nha. Hai người là ở trên bàn cơm, Phó Lê Hành chuẩn bị ăn xong rồi bữa sáng liền đi công ty, vừa muốn đứng dậy, liền nghe được nàng như vậy hỏi, liền hồi ước một chút hai ngày này hành trình. Không xác định trả lời, khả năng không có, nước pháp hợp tác thương ngày mai tới, hậu thiên hẳn là muốn cùng hợp tác thương cùng đi nhà xưởng thị sát, như thế nào? Ngươi có chuyện gì sao? Không có gì, chính là tưởng nói ngươi hậu thiên có thời gian liền bồi ta đi cái địa phương. Đồng vũ vụ ngữ khí nhẹ nhàng, ngươi có việc liền tính, chuyện của ta không nóng nảy. Cảm tình thăng ôn cũng có thời gian dài như vậy, đồng vũ vụ biết, nếu nàng nói là cha mẹ ngày rỗ, tuy rằng lấy hắn tính cách, cũng không nhất định sẽ buông công tác bồi nàng đi mộ viên, nhưng nàng cũng không muốn thấy hắn khó xử, trong khoảng thời gian này nàng thay đổi rất nhiều, như là ốc xên giống nhau, một chút một chút nô đầu ra, bày ra chân chính tự mình, nhưng chân thật nàng, cùng qua đi 3 năm giả vờ giả Việt nàng, cũng có rất nhiều điểm giống nhau, trong đó một chút chính là tuyệt đối, sẽ không ảnh hưởng hắn công tác. Ân, Hảo, chờ phó lễ hành đi làm sao, đồng vũ vụ cũng không mất mát, Rốt cuộc đi mộ viên thấy cha mẹ cơ hội nhiều đến là, mỗi năm đều có ngày rỗ, mỗi năm đều có tiết thanh minh, nàng vẫn như cũ khoái hoạt vui sướng lên lầu đi phòng giữ quần áo, muốn chọn xinh đẹp nhất quần áo đi mộ viên, thấy cha mẹ cũng là thật cao hứng sự. Muốn cho ba ba mụ mụ nhìn đến nàng vẫn như cũ là yến kinh xinh đẹp nhất tiểu công chúa. Nàng đã sớm đính hảo mụ mụ yêu nhất hoa hồng trắng, cũng chuẩn bị ba ba yêu nhất whisky. Đến nỗi nàng lần này đi mộ viên không chỉ là xem ba mẹ còn muốn đi tú một đợt tân ái làm cho bọn họ biết nàng hiện tại thực hạnh phúc ngày rỗ hôm nay đồng vũ vụ sớm mà rời giường đắp mặt nạ mặc vào tháng trước đính làm sườn xám ở phó lễ hành trước mặt dạo qua một vòng mỹ tư tư nói ta hôm nay đẹp sao phó lễ hành vừa ra đến trước cửa bị nàng tuống chặt biểu tình rất là bất đắc dĩ lại cũng không thể không đánh lên tinh thần tới ứng phó nàng đẹp ngươi nói đến ai khác nhìn đến ta hom nay đep sao pho le hanh vua ra đen truoc cua bi nang dĩ, lại chat bieu tinh rat la bat đac di lai cung khong the khong đanh len tinh than toi ung pho nang đep nguoi noi đen ai khac nhin đen ta Có thể hay không cảm nhận được ta trên người phát ra đồng vũ vụ dừng một chút, sung sướng lại hạnh phúc hơi thở. Chính là vừa thấy đến ta, liền cảm thấy con người của ta thực hạnh phúc rất vui sướng. Có điểm khó khăn. Phó lễ hành đúng sự thật trả lời. Hơi thở loại sự tình này quá mức huyền. Đồng vũ vụ sơ sơ cằm, làm ra thâm trầm tự hỏi trạng sau ánh mắt sáng lên búng tay một cái, ta đã biết. Không đợi phó lễ hành phản ứng lại đây. Nàng lôi kéo hắn cả và khiến cho hắn bị bắt túi đầu, nàng nhón mùi chân, nhẹ nhàng mà hôn lên bở môi của hắn. Bị thân quá nói, cái loại này hạnh phúc hơi thở có thể hay không càng thêm nồng đậm một chút đâu. Nếu không phải thấy nàng ở lịch ngày thượng ở hôm nay vẽ ra quyển quyển, chỉ sợ phó lễ hành tưởng phá đầu đều sẽ không nghĩ đến hôm nay là nhạc phụ nhạc mẫu ngày dỗ, thử hỏi có mấy cái nữ nhi ở cha mẹ ngày dỗ khi còn toàn thân tràn đầy vui sướng, phảng phất muốn ăn tết giống nhau con hảo hắn ngày hôm qua để lại cái tâm nhãn, mụ mụ lại cho hắn gọi điện thoại về sau mới xác định hôm nay là ngày mấy, bất quá công tác sự tình cũng không có khả năng vứt bỏ, hắn có kế hoạch của chính mình, chờ đến buổi chiều hẳn là không sai biệt lắm sẽ vội xong, đến lúc đó hắn lại đi mộ viên cũng là giống nhau. Ngồi trên xe sau, hắn theo bản năng mà sờ sờ miệng mình, cái loại này môi răng đan sen xúc cảm tựa hồ còn dừng lại. Đồng vũ vụ này 10 năm tới, Mỗi một lần đi mộ viên thấy cha mẹ thời điểm đều là cười, mấy năm trước khi, có thể là trang, nhưng mấy năm nay là thật sự vui vẻ. Nàng Tổng cảm thấy, nếu có quỷ hồn tồn tại, cha mẹ hẳn là không hy vọng nhìn đến nàng khổ sở thương tâm bộ dáng Buổi chiều thời gian, đồng vũ vụ mới lái xe đi hướng đồng thị mộ viên, tiến kinh đại gia tộc đều sẽ có chính mình mộ viên, này một mảnh mà nghe nói là phong thủy bảo địa, dựa sơn dựa thủy, từ phong thủy sư góc độ tới nói đem mộ viên thiết lập ở chỗ này đối diện thế người hảo đối còn trên đời người cũng hảo cho nên này một mảnh trên ngưỡng cơ bản tren là các đại gia tộc mộ viên Yến kinh mạ đại xưng được với tuyệt hảo phong thủy bảo địa thiếu đinh hảo xe về sau nàng một tay dẫn theo túi trong túi trang whisky, kỳ một tay phủng thuần trắng không tì vết hoa hồng trắng mang theo minh sán tươi cười hướng mộ viên đi đến thần dịch hôm nay là đến từ gia mộ viên xem mụ mụ cùng đại ca chuẩn bị lái xe hồi chính khi Đột nhiên nghĩ đến đồng gia mộ viên cũng ở chỗ này, hắn cùng đồng vũ vụ yêu đương thời điểm, có một ngày cho nàng gọi điện thoại nàng cũng không tiếp, khi đó hắn mỗi ngày đều muốn gặp đến nàng, đi đồng gia tìm nàng mới biết được là nàng ba mẹ ngày rỗ, đồng bá mâu lúc ấy thực duy trì hắn cùng nàng tu thành chính quả, liền đem đồng gia mộ viên địa chỉ nói cho hắn, cổ vũ hắn đi tìm nang ba me ngay do đong ba Nếu đều lại đây, liền qua đi nhìn xem đi, hôm nay vừa lúc là nàng ba mẹ ngày dỗ. Khi còn nhỏ mọi người đều một khối chơi, đồng thúc thúc cùng Di đều đối hắn khá tốt. Trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình quá nhiều, hắn thực mệt mỏi, lại cũng không thể không khiêng lên gánh nặng tới, hồi tưởng khởi chính mình làm một chút sự tình, hắn không khỏi tưởng, hắn có phải hay không thật sự sai rồi. Đồng vũ vụ vẫn luôn đi mau đến cha mẹ mộ trước khi, mới phát hiện tần dịch cũng ở chỗ này, hắn nửa ngồi xổm, nghe được giày cao góp truyền đến tiếng vang, mới hậu chi hậu giác nghiêng đầu. Bốn mắt nhìn nhau, đồng vũ vụ chỉ có một ý tưởng, may mắn phó lễ hành hôm nay không rảnh. chương bảy mươi lăm không bảy năm, phó lễ hành đến buổi chiều thời gian cũng đã vội xong rồi, kế tiếp cơm chiều xã giao liền giao cho phó tổng đi cùng đi, hắn ngồi ở xe ghế sau, cũng không có làm tài xế lập tức xuất phát, mà là lấy ra di động gạt ra đồng vũ vụ dây số, kia đầu truyền đến máy móc giọng nữ, nhắc nhở điện thoại vô pháp truyền được, nghĩ nghĩ, lại bắt thông trong nhà máy bản. Là người giúp việc Di tiếp, nói nàng 20 phút phía trước lái xe đi ra ngoài. Từ tùng cảnh biệt thự đến mộ viên nhất định phải đi qua chi lộ, có một cái thật dài đường hầm. Chẳng lẽ là hắn gọi điện thoại thời điểm, nàng vừa lúc trải qua đường hầm sao Như thế có khả năng. Vốn dĩ hắn chuẩn bị lại cho nàng gọi điện thoại, dây số còn không có gạt ra đi. Kịp thời mà nghĩ đến, người giúp việc Di nói nàng là chính mình lái xe, nàng tuy rằng rất sớm liền cầm bằng lái. Bất qua chính mình lái xe lên đường số lần rất ít, cho nàng gọi điện thoại khó tránh khỏi nàng sẽ nhất tâm nhị dụng Hắn nơi này xuất phát đi mộ viên, không sai biệt lắm nửa giờ tả hưu xe trình, không ra cái gì ngoài ý muốn nói, hẳn là có thể cùng nàng chạm chán, liền làm tài xế lái xe đi trước mộ viên. Hắn hôm nay cô ý xuyên một bộ màu đen chính trang, còn tưởng rằng nàng cũng sẽ xuyên màu đen váy, không nghĩ tới nàng xuyên một thân váy đỏ. Nghĩ đến nàng buổi sáng vui vẻ bộ dáng, hắn khỏe môi cũng không tự giác thượng dương. Hắn cũng đã qua đời nhạc phụ nhạc mẫu cũng không có gặp qua vài lần, đã không có gì ấn tượng, nguyên tưởng rằng giống như vậy nhật tử nàng sẽ rất khổ sở, lại không nghĩ rằng nàng so với hắn trong tưởng tượng phải kiên cường rất nhiều. Mười năm, Ở quyết định muốn cưới nàng phía trước, hắn gặp qua nàng kia vài lần, nàng tựa hồ đều không thế nào vui vẻ, cho người ta một loại thật cẩn thận không dám đi nhầm một bước cảm giác. Hiện tại hồi tưởng lên, hiện tại nàng, cùng năm đó nàng, khác nhau như hai người. Năm đó cái kia bơ vơ không nơi nương tửa lại cẩn thận nàng, làm hắn động muốn cưới nàng tâm tư. Hiện tại cái này trương dương hoạt bát lại cản quay nàng, làm hắn động tâm. Đồng vũ vụ nằm mơ cũng không nghĩ tới tần dịch sẽ đến mộ viên. Giờ này khắc này, nàng chỉ có một ý tưởng, hắn nên không phải là theo dõi nàng tới đi. Nàng trong tay phủng kia một bó hoa hồng trắng. Theo bản năng mà nắm chặt túi giấy, nàng là thật sự không hiểu được, tần dịch như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, nàng cùng hắn nhận thức như vậy nhiều năm, mai cho đến chia tay trước, hắn đều không phải cái loại này lì lợm la liếm người, hắn cũng có chính mình kiêu ngạo, chẳng sợ biết được nàng cùng Phó Lê Hành muốn đính hôn, hắn suốt đêm từ nước ngoài trở về, đi vào nàng trước mặt, cũng chỉ là thanh âm mất tiếng hỏi nàng, có phải hay không thật sự phải gả, nàng nói là hắn cũng không có nói cái gì nữa, chỉ trầm mặc Hồi lâu liền xoay người rời đi. Hắn hiểu biết nàng, nàng cũng hiểu biết hắn, trên thực tế vẫn luôn ở biết nguyên tắc tồn tại phía trước, nàng đều không có nghĩ tới tần dịch sẽ đến dây dưa nàng. Nếu hắn vẫn là trước kia hắn, kia nàng khẳng định không cần lo lắng hắn sẽ đối nàng làm cái gì, nhưng hắn hiện tại đều biến thành nàng không quen biết bộ dáng, hắn nên sẽ không đối nàng ái mà không được, nhân cơ hội đem nàng trói đi tù một cấm đi. Như vậy tình tiết thật là thực không đâu vào đâu, thực cầu huyết, nhưng trong nguyên tác, này nhất chiêu hắn chính là dùng ở liêu vân khê trên người quá. Đồng vũ vụ theo bản năng mà lui về phía sau hai bước, ngầng đầu nhìn nhìn, này mộ viên tự nhiên là không có ca mạ giác, có cái trông coi người bất quá lúc này phỏng trừng còn ở thủ vệ trong đình đấu địa phong chung nàng nếu thẳng kêu cứu mệnh, hắn có thể hay không nghe được. Không đúng. Nàng túi dây có một lọ huyết ghi. Nếu là tần dịch dám đối với nàng làm phạm hình pháp sự, nàng liền cho hắn tạp cái nở hoa. Nghĩ đến túi giấy whisky, nàng đột nhiên an tâm rất nhiều. Tần dịch nhìn thấy nàng, đứng lên, chiều nàng đi rồi vài bước, thấy nàng lui về phía sau, không khỏi tự dễ cười. Trong lòng truyền đến dầu dĩ cảm giác đau đớn, hắn lúc này mới thấp giọng nói, thực xin lỗi, vũ vụ. Đồng vũ vụ nghe xong lời này càng là toàn thân tiến vào canh gác trạng thái nay mộ viên ở vào hẻo lánh địa phương nàng nếu hiện tại xoay người liền chạy tới thủ vệ đình nơi đó bằng mau tốc độ chỉ sợ cũng đến vài phút tần dịch chính là ở học sinh thời đại lấy quá dài chạy quấn quần hắn tốc độ nhất định so nàng càng mau thư đến dùng khi phương hận thiếu hiện tại nàng mới phát hiện trước kia nàng luyện cái gì tiểu lượng a sớm biết rằng nên đi học tàn đánh tần dịch thấy đồng vũ vũ không nói chuyện nàng tóc đen váy đỏ ôm một bó hoa hồng trắng Này ba loại nhan sắc nùng liệt tới rồi cực hạn, có loại khác mỹ cảm. Nhớ tới ba ba nói với hắn sự, lại nghĩ đến cái kiếp như núi giống nhau nam nhân bị hắn khí đến bây giờ còn nằm ở bệnh viện, hắn ngự khí trầm thấp rất nhiều, vũ vụ, ngươi hiện tại quá đến hạnh phúc sao. Không đợi nàng trả lời, hắn lại lo chính mình nói, ta thật sự rất hận hắn, năm đó ta đại ca cùng ta mẹ đều đi rồi, hắn cùng ta nói, về sau tần gia liền chúng ta hai cha con sống nương tựa lẫn nhau. Kết quả không bao lâu, hắn liền cưới người khác. Sau lại ta cùng ngươi ở bên nhau, ta chỉ nghĩ đối với ngươi hảo, chỉ nghĩ nhanh lên tốt nghiệp nhanh lên công tác, như vậy là có thể cưới ngươi về nhà, chính là không đợi đến ta có năng lực này, hắn lại bức ta cùng ngươi chia tay. Năm đó, Tân Hoài buộc hắn chia tay, cái gì phương pháp đều nghĩ tới, nhưng chỉ cần hắn có thể kiên trì, cuối cùng thỏa hiệp người cũng không nhất định là hắn. Khi đó, hắn tổng cảm thấy nàng không như vậy thích hắn giống như hắn cái này bạn trai cũng là có thể có có thể không hắn rất sợ hắn kiên trì nàng lại từ bỏ trên thực tế lúc ấy nàng đã có tưởng cùng hắn chia tay ý niệm hắn là biết đến niên thiếu khi đem tôn nghiêm thấy qua phần quan trọng cũng tồn giận dỗi tâm tư sợ bị vứt bỏ người là chính mình vì thế hắn chủ động thỏa hiệp ta thật sự hận hắn mà khi hắn liền như vậy ở trước mặt ta ngã xuống ở phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ u nằm khi Lòng ta thực sợ hãi, tân dịch tựa hồ đắm chìm ở thế giới của chính mình chung, chờ phục hồi tinh thần lại khi, nhìn đến vẫn là đồng vũ vụ kia để phòng ánh mắt, hắn cười khổ một tiếng, thực xin lỗi, không nên cùng ngươi nói này đó, vũ vụ, thực xin lỗi, quá khứ hiện tại, đều là. Đồng vũ vụ phát hiện nàng khả năng thật là cái ý chí sắt đá người. Hắn nói như vậy, nàng không chỉ có không cảm thấy xúc động, ngược lại có một loại nói không nên lời bực bội. Người cùng người chi gian cảm tình là một chút một chút tiêu ma không, nàng cùng Tần Dịch chi gian đang yêu đương phía trước, cũng là rất nhiều năm bằng hữu, nhưng từ hắn đánh mối tình đầu khó quên cơ hiệu kỳ thật là ở phá hư nàng hôn nhân khi, nàng cùng hắn cũng đã đứng ở mặt đối lập, liên quan qua đi trong hồi ức kia một chút ấm áp, cũng đều toàn bộ hủy diệt. Kỳ thật nàng cũng không phải không khó chịu, dù sao cũng là đã từng ở bên nhau quá người, rốt cuộc cũng là nàng đã từng vì nảy tâm động thiếu niên hiện tại biến thành cái dạng này, làm nàng liền nhớ lại qua đi tới khi đều tràn đầy hối hận, ai tới bồi nàng 18 tuổi, ai tới bồi nàng mối tình đầu. Hắn phá hủy sở hữu tốt đẹp hối ức, hiện tại lại một bộ giống như toàn thế giới người đều thua thiệt hắn bộ dáng đối nàng nói xin lỗi. Hello! Có việc sao? Đồng vũ vụ lạnh lùng mà nói, thỉnh ngươi rời đi, không cần nói xin lỗi, thỉnh ngươi về sau không cần lại quấy rầy ta cùng ta trượng phu. Tần dịch hốc mắt nóng lên, lại vẫn là gật đầu, chỉ cảm thấy có một phen dao cùn ở đem hắn bổ ra. Đồng vũ vụ không lại để ý tới hắn, tiến lên vài bước, trải qua hắn bên người đi tới cha mẹ mộ bia trước ngồi sổn xuống, xuống, đem hoa hồng trắng đặt ở một bên, lại từ túi dây lấy ra whisky cùng chén lĩnh rượu. Đến nỗi tần dịch như thế nào, nàng đã không quan tâm. Tần dịch cuối cùng nhìn nàng một cái, nâng lên chân chuẩn bị rời đi, đi ra vài bước lại nhìn đến bậc thang chỗ có người đi lên tới người tới đúng là ăn mặc một thân màu đen chính trang phó lễ hành mộ viên tương đối an tĩnh phó lễ hành ăn mặc dày ra đi lên bậc thang khi thanh nhâm cũng chuyển tới đồng vũ vụ lỗ thai nàng lơ đãng mà thoáng nhìn thấy tần dịch đứng không nhúc nhích mà loại này thanh nhâm còn ở tiếp tục tức khắc liền chạy nhanh đứng lên này liền thấy được ly tần dịch có vài bước xa phó lễ hành sắc mặt nghiêm chỉnh trầm tĩnh hướng bên này đi tới trong khoảng thời gian ngắn Đồng vũ vụ trong đầu có một đạo lôi nổ tung. Nàng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn hắn, không nghĩ tới hắn sẽ đến mộ viên nơi này, hắn không phải có xã giao không có thời gian sao? Còn có, hắn như thế nào biết nàng ở mộ viên? Mấy vấn đề này ở trong đầu thổi qua, cuối cùng chỉ có một ý niệm, xong rồi. Hắn có thể hay không cho rằng nàng là cùng tần dịch thước hảo? Hôm nay là nàng cha mẹ ngày rỗ, hắn có thể hay không cho rằng nàng tuoc hao hom tần dịch thước ở chỗ này tuoc o cho mặt? Nàng liền biết nhìn đến tần dịch không có chuyện tốt. Phó lễ hành đi vào đồng vũ vụ bên người, liền sẽ trải qua tần dịch, hắn giống như không thấy được nơi này có người giống nhau, coi nếu không thấy chuẩn bị qua đi, chỉ đương tần dịch là một đoàn không khí. Nếu là phía trước tần dịch, khả năng hắn đối với phó lễ hành hiểu lầm còn sẽ thấy vậy vui mừng, nhưng hiện tại hắn không nghĩ như vậy, ba ba nói những lời này đó còn ở bên thai xoay quanh, hắn khó có thể tưởng tượng. Nếu Phó Lê Hành thật sự hiểu lầm hắn cùng vũ vụ quan hệ, kia vũ vụ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Ở Phó Lê Hành liền phải gặp thoáng qua khi, thần dịch vội vàng hạ giọng mở miệng, Phó Tổng, nàng cái gì cũng không biết, nàng không biết ta muốn tới, cùng nàng không có quan hệ, đây là cuối cùng một lần. Phó Lê Hành sung nhĩ không nghe thấy, liền bước chân cũng chưa dừng lại, đi tới đồng vũ vụ bên người. Trong tay hắn dẫn theo một cái túi, trầm giọng nói, xin lỗi. Phía trước không biết là ba mẹ ngày rỗ, ta cũng chuẩn bị một lọ niên đại càng tốt whisky. Đồng vũ vụ lúc này mới hậu chi hậu giác mà phục hồi tinh thần lại, vội vang nói, Ngươi hôm nay không phải không có thời gian sao. Phó lễ hành ngồi xổm xuống dưới, không có trả lời nàng vấn đề này, Quầy rượu của ta hẳn là có rất nhiều nhạc phụ thích uống rượu, lần sau không cần đi ra ngoài mua, Chính ngươi đi lấy liền hảo. Đồng vũ vụ ngơ ngẩn xem hắn, một hồi lâu sau mới lên tiếng hắn sinh khí sao hắn hiểu lầm sao đứng ở cách đó không xa tần dịch vẫn luôn nhìn bên này hắn nhìn đôi vợ chồng này hai đều ngồi xổm xuống dưới hai người không biết đang nói chút cái gì hiện tại hắn trong mắt đã không còn là ghen ghét mà là bình tĩnh nước lặng không gợn xong cái loại này bình tĩnh hắn thu hồi tầm mắt hướng ngộ viên ngoại đi đến một bước tiếp theo cái bậc thang đem năm đó sở hữu hồi ức cùng với niệm tưởng tất cả đều chôn giấu lên chuong Tần dịch đi rồi, toàn bộ đồng gia mộ viên cũng cũng chỉ dư lại phó lê hành cùng đồng vũ vụ. Đồng vũ vụ chưa từng có nghĩ tới đương phó lê hành tới gặp nàng cha mẹ khi, sẽ phát sinh như vậy sự. Phó lê hành người này quá sẽ che giấu chân thật cảm xúc, nàng nghiêng đầu nhìn nhìn hắn, cũng vô pháp phân rõ hắn giờ phút này đến tuột cùng là cái gì tâm tình. Chỉ cần hắn nguyện ý, nàng căn bản vô pháp cảm giác hắn cảm xúc. Ngươi như thế nào biết hôm nay là ta ba mẹ ngày rỗ? Đồng vũ vụ thấy hắn mở ra mang đến kêu bình uýt kỳ, chính vẻ mặt bình tĩnh mà hướng cái ly rót rượu, liền nhẹ giọng hỏi. Phó lễ hành như một tiếng, ta xem ngươi ở lịch ngày thượng hòa vòng, tưởng rất quan trọng nhật tử, khiến cho vương trợ lý đi nhìn nhìn, bất qua cuối cùng là ta mẹ nói cho ta nghe. Xin lỗi, hôm nay không có buổi ngươi. Phó phu nhân thật sự là thực chi kỷ, từ hai năm trước bắt đầu. Mỗi lần đồng vũ vụ cha mẹ ngày rô tới rồi, nàng tổng hội cấp đồng vũ vụ gọi điện thoại, cũng sẽ đi chùa miếu làm đại sư đi nội kinh, cơ hồ làm được một cái bà bà có thể làm được cực hạn. Không có quan hệ. Đồng vũ vụ nhỏ giọng nói, người công tác tương đối quan trọng, ta có thể lý giải. Lui một vạn bước tới nói, hắn cùng nàng cha mẹ cũng chưa như thế nào tiếp xúc quá, phỏng trừng liền ấn tượng đều không có, nàng cha mẹ cũng không có dương quá hắn nàng cũng không lập trường đi yêu cầu hắn buông công tác tới bồi nàng bất quá hắn có thể tới nàng liền phi thường cao hứng tin tưởng ba mẹ nhìn đến nói cũng sẽ thật cao hứng chỉ là ai cũng không nghĩ tới nửa đường tới cái tần sắt ngàn đao trước kia nàng không hiểu nguyên tắc cốt truyện vũ vụ như thế nào sẽ lại nhiều lần đối với tần dịch chửi ầm lên hiện tại nàng đã hiểu trong nguyên tắc vũ vụ chỉ là đem nàng nội tâm chân thật cảm xúc mắng ra tới mà thôi chửi giỏi lắm mắng đến rượu Trong nguyên tắc nàng như thế nào không tìm người đánh chết hắn. Nàng hiện tại thật sự thực để ý phó lễ hành trong lòng nghĩ như thế nào. Trước kia nàng cũng để ý, bất quá cùng hiện tại để ý là không giống nhau. Trước kia là sợ hắn để ý tiến tới ương cập nàng. Hiện tại là hắn sợ trong lòng không cao hứng, sợ hắn nghẹn khó chịu. Nàng sợ hắn không cao hứng, nàng muốn cho hắn ở công tác bên ngoài thời gian đều vui vui vẻ vẻ. Những cái đó quan trọng nhật tử ta đều không nhớ rõ. Bất quá ngươi có thể cùng ta nói. Phó lễ hành cho chính mình cũng đổ một ly whisky hắn tưởng uống, nhưng thoáng nhìn nàng vẻ mặt lo lắng, lại buông xuống cái ly, ngu khí bình tĩnh mà nói, cũng là ta không đúng, kết hôn hai năm, cũng chưa tới cấp nhạc phụ nhạc mẫu đảo qua mộ. Hắn càng là như vậy bình tĩnh, đồng vũ vụ trong lòng liền càng là hoảng, lại cũng chỉ có thể nói, này không thể trách ngươi, mấy năm nay ngươi đại đa số thời gian đều ở nước ngoài đi công tác, ngươi công tác quá nhiều. Ta có thể lý giải, ta ba mẹ cũng có thể lý giải. Ta ba ba còn ở thời điểm, liền ta mẹ nó sinh nhật đều không nhớ rõ, mãn đầu góc chỉ có ca tuyến đồ đâu. Phó lê hành nghe vậy khe cười một tiếng, phải không? Chính là A. Đồng vũ vụ nghe được hắn cười ra tiếng, trong lòng mới dễ chịu một ít, dù sao ta mẹ cùng ta nói, không cần chờ mong nam nhân có thể nhớ kỹ quan trọng nhật tử. Nếu ta ba ba còn ở nói, hắn hẳn là cùng ngươi có cộng đồng đề tài. Nàng thấy hắn cũng không đề cập tới tần dịch sự, biết hắn khả năng lại tưởng chính mình tiêu hóa những cái đó cảm xúc. Ở ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, nàng mím môi, thấp giọng nói, ta không biết hôm nay lại ở chỗ này đụng tới hắn. Phó lễ hành sắc mặt hơi biến, chủ động mà đánh gãy nàng còn chưa nói ra những cái đó giải thích, Ân, biết, về nhà lại nói. Đồng vũ vụ sửng sốt, ngẩng đầu đi xem mổ bia thượng ba mẹ cười ảnh chụp, không khỏi hốc mắt nóng lên lại vội vàng, túi đầu che giấu lệ ý. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn ủy khuất. Rõ ràng trước kia, nàng đều thực có thể nhẫn thực có thể khiêng, người khác chẳng sợ đương nàng mặt nói những cái đó châm trong nghĩa mai nói, nàng cũng có thể mặt không đổi xac có cái gì khổ sở thương tâm, đều là một người nuốt xuống. Hiện tại nàng thật là một chút ủy khuất đều không thể bị, nghĩ đến hắn không muốn nghe nàng giải thích, nghĩ đến hắn hiểu lầm nàng, nàng trong lòng liền đặc biệt khó chịu. Tâm như là ngâm mình ở trong nước biển, chua sót buồn trướng. Thích một người chính là như vậy, thấy hắn hiểu lầm chính mình, nàng ủy khuất, đồng thời cũng vì hắn ủy khuất. Hắn người như vậy, vì cái gì phải bị nàng cùng tân dịch quá khứ những cái đó sự mà ảnh hưởng. Nghe nói chân chính thích một người thời điểm, là sẽ đau lòng hắn. Nàng nhìn hắn bình tĩnh khuôn mặt, chỉ là suy nghĩ một chút hắn hiện tại tâm tình, liền rất muốn ôm ôm hắn. Hảo, về nhà lại nói. Dọc theo đường đi, bọn họ đều nhìn nhau không nói gì, loại này đáng sợ trầm mặc dừng ở đồng vũ vụ trong lòng, chính là một loại tiên hình. Về đến nhà về sau, Phó Lê Hành đi phòng giữ quần áo, đồng vũ vụ đi theo hắn phía sau nhắm mắt theo đuôi, liền muốn tìm cơ hội cùng hắn giải thích một chút hôm nay sự. Phó Lê Hành thay cho hưu nhàn trang, quay đầu lại, thấy nàng đứng ở ngăn tủ trước nhìn chầm chầm hắn, không khỏi bất đắc gì nói, ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Ta làm trợ lý đính công chiều, khả năng một giờ tả hữu liền sẽ đưa tới, ta còn có một ít công tác không nội xong. Hắn hiện tại là hai cực phân hóa, một phương diện là cảm thấy không cần thiết sinh khí, về phương diện khác lại có chút tránh không được đi suy đoán, đã từng tần dịch có phải hay không bồi nàng đã tới mộ viên, ở trong lòng nàng, tại đây sự kiện thượng, tần dịch có phải hay không làm được càng tốt. Làm trượng phu của nàng, hắn không nhớ rõ hôm nay là nàng cha mẹ ngày rỗ. Nàng quá khứ bạn trai lại nhớ rõ. Nay quá trân trọng, Người ở không có đủ lý trí bình tĩnh dưới tình huống, tốt nhất không cần đi tranh luận đi giải thích, lời nói làm sự hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chứa cảm xúc sát thái, ở lơ đáng khi xúc phạm tới đối phương cũng không biết. Hôm nay là nàng cha mẹ ngày rỗ, cứ việc nàng buổi sáng khi thật sự thực vui vẻ, nhưng nàng chỉ có 25 tuổi, trí thân ly thế nhật tử nhất định cũng đỉnh đầu mây đen. Hắn thật sự muốn ở như vậy thời điểm đi theo nàng nói cái gì đó sao? Tân dịch phạm sai, không nên tử hắn hoặc là nàng tới gánh vác. Phó lễ hành trải qua bên người nàng thời điểm, tạm dừng một chút, ôn thanh nói, ta đi thư phòng. Ấn! Đồng vũ vụ hai tròng mắt buông xuống, nhẹ nhàng mà đáp. Ở phó lễ hành sắp đi ra phòng giữ quần áo khi, đồng vũ vụ nắm chặt tay, nước mắt từ hốc mắt trung chạy xuống, nàng vô chi vô giác. Dựa vào nội tâm một cổ khí gọi lại hắn, lòng ta không hào quá. Rõ ràng biết như vậy bình tĩnh là tốt nhất xử lý phương thức, hắn vừa không là lánh bạo lực, cũng không phát giận, nàng nên cảm thấy may mắn mới là. Nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ vô cùng may mắn, chính là hiện tại, nàng cảm thấy như vậy là không được. Nàng không thể phóng hắn một người ở thư phòng tự mình tiêu hóa. Phó lễ hành dừng bước chân, lại không có quay đầu. Bọn họ hai vợ chồng người đều không thói quen đem chân thật cảm xúc lộ ra ngoài, hắn nhiều năm như vậy tới tiếp thu giáo dục chính là hỉ nộ không hiện ra sắc, mà nàng, hẳn là thói quen nhẫn mại. Ngươi cùng ta xảo một trận cũng tốt hơn đi thư phòng. Đồng vũ vụ thanh âm nghẹn nào, nàng cũng không biết vì cái gì liền rất muốn khóc, ta từ người khác nơi đó biết, ngươi tưởng tiệt hồ hòa ngọc làng du lịch hạng mục, ta không biết là bởi vì công vẫn là bởi vì tư, khi đó ta biết. Ngươi không nghĩ cùng ta nói những việc này, nhưng chuyện này chúng ta hẳn là tránh không khỏi, ta không hy vọng trở thành ngươi trong lòng một cây thứ, lệnh ngươi mỗi lần nhớ tới thời điểm đều khó chịu. Nàng nhớ tới ngày đó ở phòng ngủ phụ gạt tàn thuốc nhìn đến tàn thuốc. Nguyên lai like hắn người như vậy cũng sẽ có tâm phiền ý loạn thời khác, liền nàng cũng không biết hắn là khi nào chịu, nàng cũng không biết hắn hút thuốc khi là cái dạng gì tâm tình. Giờ khác này nàng tình nguyện hắn phát tiết ra tới, tình nguyện hắn cùng nàng xảo một trận đều không hy vọng chính hắn tiêu hóa chính mình khó chịu chúng ta xảo một trận cũng là có thể từ nhận thức đến hiện tại suốt ba năm chúng ta chưa từng có cãi nhau qua ta không biết đây là ân ái vẫn là khách khí liền lúc này đây ngươi chẳng lẽ không có gì muốn hỏi ta sao đồng vũ vụ trầm rãi đến gần hắn ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi đoán ngươi tưởng có ta chính miệng nói chuẩn xác sao phó lễ hành vẫn như cụ không nói chuyện hắn sống lưng thẳng thắn liền ở cửa đứng Hắn là đưa lưng về phía nàng, nàng cũng không biết hắn nghe xong những lời này về sau sẽ là cái dạng gì biểu tình. Một trận lặng im qua đi, nàng lại hỏi, ngươi không có gì muốn hỏi ta sao? Nàng đã nói đến cái này phân thượng, đáp lại nàng vẫn cứ là trầm mặc, nàng cười cúi đầu, hắn vẫn là cái gì đều không nghĩ nói, phải không? Chẳng lẽ tần dịch người này liền nhất định phải cách ở bọn họ trung gian sao? Hôm nay không nói, hôm nay không đề cập tới về sau đạo khảm này nên như thế nào quá đâu liên ở đồng vũ vụ cho rằng chuyện này lại nếu không hiểu rõ là lúc cái kia đưa lưng về phía nàng nam nhân cái kia đứng lặng ở cửa nam nhân hắn mở miệng ngự khí vẫn cứ là bình tĩnh có đồng vũ vụ ngơ ngẩn hắn xoay người lại kia bình tĩnh biểu tình dưới cũng hiển lộ ra một kia ẩn nhẫn ta biết các ngươi từ nhỏ liền nhận thức các ngươi 18 tuổi liền ở bên nhau tất cả mọi người không nhớ rõ ngươi sinh nhật Chỉ có hắn nhớ rõ, hắn cho ngươi thả pháo hoa, ta biết ngươi thực cảm động. Đồng vũ vụ ngơ ngác nhìn hắn, không nghĩ tới hắn liền một việc này đều biết. Kia hắn đến tuột cùng còn biết nhiều ít. Hắn đến tuột cùng chính mình thừa nhận rồi nhiều ít. Ta biết các ngươi ước hảo cùng đi Anh quốc lưu học, biết các ngươi tuy rằng không có ở cùng sở học giáo, nhưng hắn mỗi cái cuối tuần đều sẽ đi tìm ngươi. Ta biết các ngươi chia tay khi ngươi thực thương tâm, hắn đi kia một ngày ta ở sân bay nhìn đến ngươi. Ngươi ở bãi đô xe khóc. Ta biết ngươi kết hôn về sau không có cùng hắn liên hệ, thậm chí vì tị hiểm, liền cùng cộng đồng bằng hữu đều vẫn duy trì khoảng cách, tận lực đều không đi tham gia tụ hội. Ta biết hôm nay các ngươi là lờ đãng gặp phải, hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải ngươi, ngươi cũng không nghĩ tới hắn sẽ đi. Ta biết này chỉ là một lần ngẫu nhiên trùng hợp. Phó lễ hành nhìn chăm chăm nàng, nếu có thể, hắn cũng không hy vọng nàng biết hắn trong lòng tưởng này đó. Hiện tại đem hết thể đều nói ra, bọn họ kế tiếp quan hệ sẽ đi hướng nơi nào, hắn không biết. Chỉ sợ liền nàng chính mình cũng chưa tưởng hảo đi. Nhưng nàng xúc động, hắn cũng xúc động. Hắn ở trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, ngữ khí không giống phía trước như vậy hùng hổ doa người. Nàng là hắn thê tử, không phải hắn địch nhân. Hắn trầm tĩnh xem nàng, thở dài nói, ta không biết chính là, người trong lòng còn có hay không hắn. Từ nhỏ hắn liền biết, Rất nhiều người hôn nhân đều ở cảnh thái bình giả tạo. Hắn luôn cho rằng, chỉ cần nàng có thể bảo vệ cho phó thái thái cái này thân phận tôn nghiêm, chỉ cần nàng ghi nhớ biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì, đến nỗi nàng trong lòng nghĩ như thế nào, hắn mặc kệ. Trên thực tế, hắn hiện tại liền lâm vào cái gì đều biết nhưng chính là để ý trạng thái. Đúng vậy, nàng có thể dễ dàng mà vốt phẳng hắn không kiên nhẫn, dùng thiện ý nói dối. Nhưng hắn không hy vọng chính mình biến thành nếm đến nói dối ngon ngọt liền rốt cuộc nghe không được nói thật, bị cái gọi là cảm tình che giấu cái loại này người. Đồng vũ vụ không nói gì, nàng nhìn hắn. Phó Lê Hành cười một chút, thấp giọng nói, ta đi thư phòng. Hắn xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, chỉ nghe được một tiếng có chưa khóc nức nở gầm lên. Phó Lê Hành, ngươi đứng lại đó cho ta. Chương 77077 Bệnh viện mỗi ngày đều trình diễn vui buồn tan hợp. Tần Hoài nằm ở trên giường bệnh đang ở mở ra lao ảnh chụp hán đặc trợ đứng ở một bên, ngự khí khiêm tốn mà nói, Tần Tổng, Phương Tổng không biết từ nơi nào nghe nói Hoàng Ngọc làng du lịch hạng mục muốn hoàng rớt, đang chuẩn bị liên hợp hội đồng quản trị làm khó dễ. Mỗi nhà công ty đều sẽ có người lừa ta gạn, Tần Gia Khánh Thành cũng không ngoại lệ, hiện tại Tần Hoài thân thể ngày càng lụn bại, Hội đồng quản trị nhóm đã sớm theo dõi Tổng Giám Đốc này đem ghế dựa, Tần Dịch hiện tại còn chỉ là Phó Tổng Giám Đốc Phạm là có giã tâm người đều tưởng thừa dịp tần dịch cánh chim chưa phong trước, có thể nhiều tranh một ít ngon ngọt là một ít. Tần Hoài biểu tình bình tĩnh, mỹ mắt cũng chưa nâng một chút, đã biết. Làm cho bọn họ đến đây đi. Tần Hoài đặc trợ đi theo hắn cũng có hơn 20 năm, hiện tại trên danh nghĩa là đặc trợ. Trên thực tế ở Khánh Thành cũng có có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, là Tần Hoài tâm phúc. Nghe vậy liền lo lắng nói, ngài hiện tại thân thể chịu không nổi cảm xúc dao động. Hẳn là hảo hảo điều dưỡng sinh lợi mới là. Lại như thế nào điều dưỡng, cũng bất quả là này mấy tháng sự. Thân thể của ta ta biết. Tần Hoài gỡ xuống mắt kính, thở dài một hơi, dùng ta một cái mệnh đổi át dịch thanh tỉnh, cũng đáng được. Buổi chiều thời gian, Khánh Thành cao tầng cổ đông nhóm đồng thời tới bệnh viện, tần dịch nghe được tin tức, cũng từ bên ngoài đuổi trở về, nhìn thấy lại là cổ đông nhóm sắc mặt xanh mét rời đi, hắn còn không có tới kịp đi vào phòng bệnh. Liền nghe được quản gia nói hắn ba ba lại một lần hôn mê bất tỉnh, bác sĩ hộ sĩ đều từ bên ngoài tiến vào, hắn đứng ở cửa, nhìn chầm chầm cái kia nằm ở trên giường bệnh lao nhân, có một loại giường như đã có mấy đời, đầu nặng chân nhẹ cảm giác. Đặc trợ nhìn ngồi ở hành lang bên ngoài tần dịch, nhớ tới tần tổng đối chính mình dặn dò, liền châm trước một lát đi qua, ở tần dịch bên người ngồi xuống, hắn lớn tuổi tần dịch 20 tuổi, cũng coi như là nhìn tần dịch trưởng thành. Tần dịch thấy hắn cũng đến sưng hô một tiếng thúc. A dịch, ngươi biết ngươi ba ba tình huống thân thể sao? Đặc trợ dừng một chút, thấy tần dịch nghiêng đầu xem hắn, hốc mắt đỏ bừng, liền lại tiếp tục nói, đại ca ngươi là bẩm sinh tính bệnh tim, từ sinh ra đến đi, kia mười mấy năm, tần tổng mỗi thời môi khắc đều là tinh thần căng chặt, lúc sau đại ca ngươi cùng phu nhân lần lượt ly thế, đối hắn ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa nhiều năm như vậy, hắn vì khánh thành dốc hết tâm huyết, cúc cung tận tụy, Đã sớm để lại bệnh can, một năm có hơn phân nửa thời gian đều ở bệnh viện, kỳ thật. Bác sĩ nói, thân thể hắn các hạng khí quan đều ở suy kiệt, khả năng chính là này mấy tháng sự. Tần dịch đột nhiên ngẩn ra, hắn biết ba ba thân thể không tốt, này mười mấy năm qua đều là như thế này, nhưng hắn trước này không nghĩ tới. Hắn thân thể đã kém đến trình độ này. Hắn không biết vì cái gì, hắn rõ ràng thực chán ghét người này, chính là hắn nghe được lời này, vẫn cứ kinh ngạc không kịp. Ngay sau đó một trận tế tế mật mật cảm giác đau đớn chuyển đến. A dịch, Hoàng Ngọc Làng du lịch hạng mục bị người tiệt hồ muốn hoàng rất cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Phía trước Phó Lê Hành thật là có cái này ý tưởng, ta cũng nghe Tần Tổng nói qua, hình như là bởi vì ngươi. Đặc trợ trong giọng nói ẩn ẩn có trách cứ, tuy rằng Phó Lê Hành bên kia hiện tại đã không động tính, nhưng chuyện này ở Hội đồng Quản trị truyền khai, ảnh hưởng rất lớn. A dịch, ngươi đã không nhỏ, ngươi nhìn xem. Hôm nay bọn họ lại đây làm khó dễ, nếu không phải Tần Tổng giúp ngươi bọc lấy, ngươi có nghĩ tới sự tình hậu quả sao? Tần Tổng hắn già rồi, hắn bị bệnh, ngươi không có khả năng vĩnh viễn giống không lớn lên hải tử giống nhau, muốn làm cái gì liền làm cái đó, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Này Khánh Thành, là ngươi ra ra cùng Tần Tổng suốt đời tâm huyết, muốn quý trọng A. Tần dịch căn bản là không biết những việc này, hắn phản ứng đầu tiên chính là lừa hắn, nhưng phục hồi tinh thần lại sau. Trong khoảng thời gian này hắn hành động đều nhất nhất ở trong đầu hiện lên, tức khác hắn ngây ngẩn cả người, đại nào trống giống. Cũng không biết qua bao lâu, lâu đến đặc trợ đã đi rồi, hắn mới đứng lên, đi vào phòng bệnh bên ngoài, xuyên thấu qua pha lê nhìn đến nằm ở bên trong láo nhân. Hắn chưa từng có nghĩ tới, cái kia lúc trước nói chỉ còn phụ tử sống nương tựa lẫn nhau người, tùy thời đều sẽ rời đi. Năm đó hận, cũng đều tách ra ở bệnh viện nước sắt trùng vị chúng. An tinh đến rất một cây châm đều có thể nghe được tiếng vang hành lang, chỉ còn lại có tần dịch, hắn nhìn chằm chằm phòng bệnh bên trong, trong lòng khó chịu đến dây tiếp theo liền phải hít thở không thông, hắn ngồi xổm xuống dưới, nửa ôm tóc ra vây thú giống nhau nước nở thanh. Đồng vũ vụ ở phó lễ hành trước mặt khóc số lần cũng không nhiều, phần lớn đều là trang, khóc thời điểm luôn là sẽ nghĩ nên như thế nào rơi lệ mới có thể làm hắn thương tiếc. lúc này đây không giống nhau. Nàng khống chế không được chính mình nước mắt đổ rào rào mà đi xuống rớt. Lấy chân tình biểu lộ đổi lấy chân tình biểu lộ, này thực công bằng, giờ khác này nàng quản không được chính mình chân thật bị hắn nhìn đến, cũng không nghĩ đi quản nam nữ chi gian đánh cờ nàng là thua vẫn là thắng. Phó lễ Hoành ngươi đây là ở vũ nhục ta, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta là cái loại này sớm 3 triệu bốn người. Đồng vũ vụ nước mắt ở rớt, môi run rẩy, nhưng nàng vẫn cứ chạm đến thằng tắp kia cả người căng chặt cảm đến từ nàng kiêu ngạo kia bị đóng băng 10 năm kiêu ngạo ta là thê tử của ngươi hai năm trước ta gả cho ngươi liền tính tình cảm của chúng ta không phải như vậy hảo nhưng từ ta cùng ngươi ở bên nhau bắt đầu ta tự hỏi không có làm một kiện thực xin lỗi phó thái thái cái này thân phận sự ngươi sao lại có thể hỏi ta như vậy vấn đề kỳ thật phó lễ hành làm sao không biết hắn không nên hỏi cái kia vấn đề kia không chỉ có là xé rách bọn họ chi gian bình thản Càng là đem hắn cùng nàng tự tôn đều dâm hạ. Đối với nàng tới nói, hắn là tại hoài nghi nàng đối đoạn hôn nhân này trung thành. Đối với hắn tới nói, muốn thừa nhận thê tử trong lòng còn có người khác bong dáng, cũng là một kiện rất thống khổ sự. Chỉ là, hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, hắn thân sĩ lâu như vậy, ý đồ bình tĩnh hồi lâu, vẫn cư áp không được nội tâm kêu một đạo thanh âm, ngươi trong lòng lau nhu vay y đo binh tinh hoi lau van cu ap khong đuoc noi tam kia mot đao thanh am nguoi trong long nguoi kia là ai? Xin lỗi! Phó lễ hành thấp giọng nói hắn cho rằng hắn có thể tiếp thu một đoạn bằng mặt không bằng lòng hôn nhân hắn cho rằng hắn sẽ không để ý nàng nội tầm nghĩ như thế nào nhưng theo hai người cảm tình thang ôn hắn càng ngày càng để ý để ý tới rồi đã vô pháp bình tĩnh nông nỗi một đời người rất dài rất dài là ngươi xem thường ta vẫn là xem thường chính ngươi cho rằng cuộc đời của ta đã cẩn tôi tới rồi muốn vĩnh viễn đi hoài niệm 18 tuổi kia một năm pháo hoa đúng vậy ta cùng hắn đích xác nhận thức rất nhiều năm Nhưng ta có rất nhiều rất nhiều bằng hưu, bằng hưu chi gian cảm tình cũng không phải nhất thành bất biến, ta cùng hắn từ bằng hưu trở thành tình lữ, sau lại chia tay, từ tình lữ biến thành người xa lạ, người quá coi thường ta, cho rằng ta đã thiếu ai tới rồi sẽ vẫn luôn nhớ thương bạn trai cũ sao. Đồng vũ vụ ở phó lễ hành trước mặt phía trước trước sau vô pháp làm được chân chính chân thật, khả năng nếu làm nàng lại bình tĩnh trong chốc lát, những lời này nàng cả đời cũng sẽ không nói xuất khẩu. Nếu không phải phó lễ hành cũng hướng nàng hiển lộ bộ phận chân thật, nếu không phải cái này cơ hội, nàng đều thiếu chút nữa quên mất, nàng không chỉ có là phó thái thái, vẫn là đồng tiểu thư. Phó lễ hành, ngươi qua coi thường ta, ngươi chưa từng có chân chính hiểu biết qua ta. Tân dịch, đó là ai? Ta bạn trai cũ. Cái gọi là tình lữ quan hệ không phải theo chia tay liền hoàn toàn kết thúc sao. Đồng vũ vụ giờ phút này lời nói đều không có trải qua đại não trực tiếp từ trong lòng một chữ một chữ ra bên ngoài bạo, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy lòng ta còn sẽ có hắn, năm đó ngươi nói ngươi gặp được ta ở sân bay bãi đô xe khóc, ngươi đều không có hiểu biết qua ta, như thế nào liền kết luận ta bởi vì chia tay bởi vì hắn khóc. Nàng càng nói liền càng nghỉ khuất, từ 15 tuổi đến 25 tuổi, suốt 10 năm, nàng chưa bao giờ cùng người khác chân chính nói qua chính mình nghỉ khuất, nàng chật vật mà dùng ngu bàn tay xoa xoa trên mặt nước mắt, 15 tuổi ta ba mẹ liền đi rồi, ngươi thử qua ăn nhờ ở đầu sinh hoạt không. Các trưởng bồi đáng thương ta, cùng thế hệ nhóm cũng đáng thương ta, nhưng cái loại này đáng thương đồng thời cũng mang theo coi khinh. Ta vẫn luôn nỗ lực mà làm bộ cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết, tần hoài vì cái gì muốn bức tần dịch cùng ta chia tay, ta so với ai khác đều biết. Bởi vì ta không có ba ba mụ mụ, bởi vì ta không có khả năng giống người khác như vậy cho hắn rất nhiều trợ lực. Khi đó ta rõ ràng mới 20 tuổi, ta nỗ lực làm được tốt nhất, chính là người khác cũng không thấy thượng ta. Rõ ràng là tần dịch truy ta, rõ ràng ta ở trước mặt hắn như vậy kiêu ngạo, nhưng người nhà của hắn trái lại cho rằng ta không xứng với hắn bên người cái kia vị trí, người nói này có bao nhiêu trâm trọng. Ta đi hắn trong nhà, hắn mẹ kế, cái kia từ trước đều là dựa vào thủ đoạn thượng vị nữ nhân cũng ở coi khinh ta, hắn ba ba càng là... Con người của ta như thế nào không ở với ta chính mình, ta giống như là thương phẩm giống nhau bị người tính ra hảo giá trị, đến nỗi tần dịch càng là, ngoài miệng nói thiệt tình thích ta người, trên thực tế làm những cái đó sự, từng vụ từng việc đều là ở ghê tầm ta. Ta khóc không phải bởi vì chia tay, không phải bởi vì tần dịch, ta là vì ta chính mình khóc, không vì bất luận kẻ nào. Ngươi nghe được sao? Đồng vũ vụ nhìn hắn, nàng quật cương ngầng đầu lên. Tưởng đem nước mắt nghẹn trở về, ngươi xem thường ta, là bởi vì ngươi không hiểu biết ta, nhưng ngươi như thế nào cũng xem thường chính ngươi. Ta cùng ngươi ở bên nhau 3 năm, ta cùng tần dịch ở bên nhau cũng chưa vượt qua 2 năm, ngươi như thế nào liền tin tưởng hai năm so bất quá 3 năm, ngươi như thế nào liền xác định hai năm so bất quá cả đời. Phó lễ hành, ngươi dựa vào cái gì liền không thể tin tưởng, lòng ta ngươi là ngươi đâu. Ta không tự tin, ngươi cũng không tự tin sao. Nàng như thế nào sẽ còn thích tần dịch? Người là không thể dừng lại ở quá khứ, không chi những cái đó qua đi đã sớm đã bị hủy cái hoàn toàn. Hắn bao dung, hắn cấp cảng tranh gió, lệnh nàng một chút một chút trở lại từ trước cái kiều kiều căng chính mình. Giờ phút này ngay cả nàng cũng không thể lừa chính mình, nàng thích thượng phó lễ hành. Thích đến không tiếc xé mở năm đó vết sẹo thích đến hai 20 tuổi tự tôn, cũng muốn cho hắn nghe đến mấy cái này lời nói có thể vui vẻ một chút. Đồng vũ vụ gục đầu xuống, nhìn chính mình mũi chân, không biết vì cái gì, giờ khác này cảm thụ so với 20 tuổi kia một năm ở sân bay khi, chỉ có hơn chứ không kém. Thẳng đến nàng bị ôm chặt, mũi gian tràn đầy trên người hắn mát lạnh hơi thở khi, nàng nước mắt mới lại một lần tràn mi mà ra, nàng nâng lên tay, sử tiểu tính tình đi đấm đánh hắn bối, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là càng kiên định mà ôm chặt nàng. Xin lỗi. Phó lễ hành đã từng đại học giáo thụ là một vị thực hài hước lãng mạn chung nhân nhân. Giáo thụ nói qua, hắn nhìn như khiêm tốn, kỳ thật trong xương cốt tự đại mà không tự biết. Giáo thụ là đúng. Hắn tự đại đến cho rằng chính mình phán đoán đều là đúng. Tự đại đến đã không có giải nàng liền quá tự cho là đúng. Nàng rất nhiều như vậy nước mắt, hắn nơi nào còn có thể đứng ngoài cuộc, nơi nào còn có thể quản nhiều như vậy. Phó lễ hành, ta chán ghét ngươi. Ân. Xin lỗi! Phó lễ hành, ta thực tức giận. Xin lỗi! Phó lễ hành, ngươi là máy đọc lại sao? Đồng vũ vụ lúc này mới nín khóc mỉm cười, bị hắn như vậy ôm, bên hai đều là hắn trầm thấp thanh âm còn có ấm áp hô hấp, cho dù có lại nhiều khí, lúc này cũng đều theo này từng tiếng xin lỗi mà tan thành mây khói. Tuy rằng, nàng trước thừa nhận nàng trong lòng người là hắn, nàng thích hắn, bất qua trận này tình yêu chiến tranh, nàng không phải thua ra. Chương Đồng vũ vụ hiện tại cũng không thanh nhàn, mỗi ngày đều phải theo vào quỹ hội sự. Hệ thống tựa hồ tiến vào ngủ đồng kỳ, đã mau nửa tháng không có cho nàng ra nhiệm vụ. Cùng phó lễ hành mở rộng cửa lòng về sau, cảm tình thăng ôn cũng cũng không có gia tốc. Hắn không phải một cái quá mức nhiệt tình người, vừa lúc nàng cũng là, cứ như vậy từ từ tới cũng thực không tồi, không có tần dịch cái này không chừng khi bom nàng cảm thấy hô hấp không khí đều trở nên thơ ngọt. Nàng hiện tại sẽ không bị cái gọi là nguyên tắc cốt truyện dọa tới rồi, cho nên đối với hệ thống gia nhiệm vụ cũng trở nên phật hệ rất nhiều. Chiều hôm nay, đồng vũ vụ cùng lục nhân nhân ước hảo đi làm spa, vốn dĩ tống tương cũng phải đi, nào biết nàng lâm thời có việc bồ câu, vì thế cũng chỉ có các nàng hai người đi. Các nàng thường xuyên quăng lâm Mỹ dung cửa hàng là một cái học tỷ khai, mấy năm nay ở Hiến Kinh rất có danh khí. Đồng vũ vụ là trung thực khách hàng, nàng nhiều năm như vậy đi qua Mỹ dung cửa hàng không có 100 gia, cũng có 90 gia, chỉ có này một nhà hiệu quả tốt nhất. Mỗi lần làm xong sở pa về nhà, không cần lự kính nàng đều có thể lập tức đi chụp sữa tắm quảng cáo. Hai người đều là siêu cấp, thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường tùy ý chuyên nghiệp massage sư xoa bóp massage. Đúng rồi, vũ vụ, ngươi còn có nhớ hay không chính yên? Lục nhân nhân đột nhiên hỏi. Đồng vũ vụ mở to mắt, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, chỉ nghiêng, nàng không phải ở nước Pháp khai tiểu trang sao. Đúng vậy, chính là nàng. Ta cao trung khi cùng nàng quan hệ còn có thể, bất quá đại học khi chúng ta liền không cùng nhau chơi, ta cũng là nghe ta mẹ nói, tần dịch ba ba thân thể không hảo ngươi biết đi, giống như tương đối nóng nổi đi, muốn nhìn đến tần dịch có thể mau chóng đính hôn, tần gia cùng chính ra là thế gia, bọn họ hai người tuổi sấp xỉ. Gia trưởng đều có tác hợp ý tứ, Trình Yên cũng không phản cảm, khả năng bọn họ sẽ ở bên nhau. Đồng Vũ Vũ nghe xong tin tức này liền thật sự thực kinh ngạc. Nguyên tắc cốt truyện nhưng không có Trình Yên này vừa ra, hiện tại nghe lục nhân nhân ý tứ, giống như Trình Yên sẽ cùng tần dịch đính hôn, hơn nữa vẫn là hai nhà cha mẹ ý tứ. Chẳng lẽ nói Liêu Vân Khê cũng không có soát đủ tần hoài hảo cảm độ, đạt được tương lai công công duy trì. Có cái này nhận chi sau? Đồng vũ vụ cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới càng như là tần hoài sẽ làm sự, nàng liền nói sao, tần hoài là không có khả năng đồng ý liêu vân khê đương hắn con dầu. Nàng cùng Trình Yên cho nhau đều nhận thức, chẳng qua không phải một vòng tròn, liền không qua chín, nhưng Trình Yên là cái dạng gì người, nàng vẫn là nghe nói một chút. Trình Yên là trình ra con gái một, thủ đoạn năng lực đều có, học sinh thời đại chính là học bá. Tốt nghiệp về sau chính mình khai tiểu trang làm buồn bán ở địa phương hôn đến hô mưa gọi gió. Nếu là liếu vân khê cùng tần dịch chặt được. kia còn hảo. Nếu là không đoạn, này nữ chính không khỏi liền quá đáng thương. Bất quá này cùng nàng cũng không quan hệ. Nghĩ đến chính mình cùng phó lễ hành đã nói khai, tần dịch cùng liếu vân khê liền tính lại làm yêu cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ cảm tình. Nàng liền không chế không được khỏe miệng giơ lên. Cười cái gì đâu? Lục nhân nhân tò mò hỏi. Đồng vũ vụ liêu nhân cười, chính là vui vẻ à. Bạn trai cũ muốn đính hôn loại sự tình này, cũng không phải là đáng giá hảo hảo chúc mừng sao. Ngày mai đồng vũ vụ liền phải đi theo phó lễ hành đi cao thành tham gia hôn lễ. Cứ việc ở bên kia cũng chỉ là ngốc hai cái buổi tối, nhưng nàng vẫn là chuẩn bị vài bộ quần áo. Phó lễ hành đứng ở phòng giữ quần áo cửa, nhìn nàng chỉ là dạy đều chuẩn bị ba bốn xong méo nhéo nuôi bất đắc dĩ mà nhắc nhở nàng, chúng ta ngày mai đi. Ngày kia giữa trưa liền hồi, sẽ không ở nơi đó ngốc lâu lắm, cho nên ngươi không cần thiết mang nhiều như vậy đồ vật Không có rất nhiều à. Đồng vũ vụ chính ngồi xổm, quay đầu lại hướng hắn cười, giày cao gót hai song, ta đây chân mệt mỏi làm sao bây giờ, khẳng định muốn chuẩn bị một đôi giày đế bằng dự phòng đi. Còn phải chuẩn bị một đôi ngoại xuyên dép lê đi. Phó lễ hành nhìn thoáng qua nàng thu thập tốt một cái dương hành lý, dùng ngón tay thon dài một lóng tay, cái này đâu? Quần áo A. Phó lễ Hoành Hắn cho rằng nàng muốn đi cao thành định cư. Kỳ thật ta cũng không mang nhiều ít đồ vật, ta nghe nói cao thành bên kia thương trường càng nhiều, nếu là có thời gian nói, cũng có thể đi đi dạo. Phó lễ Hoành nhìn chăm chú nàng, đầu tiên liền bại hạ chợt tới, nghi hoặc hỏi, các người nữ nhân ra cửa một chuyến, đều như vậy phiền phải sao? Vấn đề này hỏi rất hay. Đồng vũ vụ đang lo không địa phương phát huy, liền liếc mắt nhìn hắn. Cô ý vô tình hỏi, này cũng phân người, ngươi chẳng lẽ chỉ cùng ta ra qua xa nhà, chủ quá khách sạn sao? Từ nàng hôn trước về điểm này cảm tình sử đều bị hắn lột cái sạch sẽ về sau, nàng ở trước mặt hắn thật là một chút đều không có, này như thế nào công bằng đâu, đến bây giờ mới thôi, hắn biết nàng bạn trai cũng là ai, biết hay truy qua nàng, mà nàng liền hắn nói qua mấy cái đều hoàn toàn không biết gì cả. Này công bằng sao? Trước kia nếu là bọn họ hai người cãi nhau, nàng cũng không biết nên phiên cái gì nợ cũ đâu. Phó lễ hành hữu một tiếng. Hắn đây là ở trả lời nàng vấn đề, thực nghiêm túc, thực đứng đán. Chính là ở đồng vũ vụ nghe tới, căn bản không nghĩ tới hắn đây là trả lời vấn đề, mà là ở có lệ, ân cùng Nga ở thời điểm này không có bất luận cái gì khác nhau. Là hắn không nghĩ trả lời, vẫn là đã nhớ không rõ cùng vài người chủ qua khách sạn. Vô luận là nào một loại khả năng, đều cũng đủ làm nàng tâm tắc. Nàng cũng muốn học hắn làm ồn nào, phùng lu dấm cùng uống, nhưng lần đó bọn họ đều nói tốt, về sau không hề vì qua đi phát sinh sự tình không cao hứng, nàng tổng không thể tự vả mặt đi. Cẩn thận ngắm lại, hắn thật đúng là đa mưu túc trí, nàng liền hắn có mấy cái bạn gái cũ cũng chưa làm rõ ràng đâu, liền mơ màng hồ đồ cùng hắn ước định hảo buông qua đi. Phong cái gì nha? Nàng liền hắn quá khứ là cái dạng gì cũng không biết đâu. Hai người cảm tình thăng ôn, trực tiếp nhất biểu hiện ở phó lễ hành hiện tại nhu cầu so trước kia cao rất nhiều. Buổi tối tắm rửa xong nằm ở trên giường, đồng vũ vụ đưa lưng về phía hắn xoát với bù. Hắn bàn tay to bao quát, trực tiếp đoạt lấy di động của nàng khóa bình đặt ở trên tủ đầu giường. Ngữ khí bình tĩnh mà nói, không cần nằm xem di động, đôi mắt không tốt. Nờ bờ sợ." đồng vũ vụ nga một tiếng lại hứng thú bừng bừng thấu qua đi ôm hắn cánh tay cọ cọ nhẹ giọng hỏi lão phì cùng hắn vợ trước là thanh mai trúc mã nói như thế nào ly hôn liền ly hôn phó lễ hành liếc nàng liếc mắt một cái nhẹ nhàng bâng cơ mà nói cảm tình không hợp đi đây là cái gì lý do nhận thức như vậy nhiều năm đều hợp đột nhiên liền không hợp đồng vũ vụ quanh co lòng vòng nói kia lão phì cùng hắn vợ trước là thanh mai trúc mã kia không phải từ mối tình đầu đến kết hôn rất lãng mạn nha Phó lễ hành nói thẳng, ngươi có điểm thiếu tâm nhãn, đều ly hôn, còn lãng mạn. Thiếu, thiếu tâm nhãn. Đồng vũ vụ trận tròn đôi mắt, ngươi sao lại có thể nói như vậy lao bà ngươi, ta chính là cảm khái một chút ta. kia hắn đến kết hôn thời điểm chỉ nói quá một người bạn gái, ở hiện đại xã hội tới nói là rất ít. Rất ít sao? Bọn họ kết hôn thời điểm cũng mới 24-25 tuổi. 24-25 tuổi chỉ nói quá một người bạn gái, cũng rất ít. Rất nhiều người đến 24-25 tuổi thời điểm nhiều đều bảy tám cái đâu. bảy tám cái. Phó lễ hành cuối cùng phẩm ra một kia không thích hợp, hắn lặng lặng mà xem nàng, cho nên ngươi đâu, ngươi nói chuyện mấy cái. Dựa theo nàng cái này cách nói, nàng có thể hay không, kỳ thật bạn trai cũ không ngừng chỉ có một tần dịch. Đồng vũ vụ. Nàng không phải muốn kịch bản hắn sao. Như thế nào trái lại bị hắn kịch bản. trừ bỏ ngươi bên ngoài ta chỉ nói một cái. Đồng vũ vụ bị hắn ánh mắt kia xem đến cả người không được tự nhiên, lập tức chứng minh chính mình trong sạch, vậy còn ngươi, ngươi nói chuyện mấy cái. Tựa hồ là sợ phó lễ hành không chịu nói thật, nàng lại làm bộ rộng lượng bộ giang nói, ta mới không ngươi nhỏ mọn như vậy đâu, mấy năm trước sự tình ngươi đều canh cánh trong lòng. Ngươi liền nói cho ta ngươi nói chuyện mấy cái, ta sẽ không tức giận. Phó lễ hành có chút đau đầu. Tuy rằng bọn họ chi gian có thể thẳng thắn thành khẩn gặp nhau đến loại trình độ này, đích xác lệnh người cao hứng, nhưng thảo luận loại này để tài có thể hay không quá nhàm chán một ít. Còn không bằng thảo luận một chút học sinh thời đại cầm nhiều ít cốt có ý tứ. Ngươi vì cái gì không nói lời nào, có phải hay không không nghĩ trả lời vấn đề này, có phải hay không không nghĩ lý ta. Đồng vũ vụ lại một lần dùng ra đòn sát thủ. Phó lễ hành chỉ có thể dơ lên cờ hàng, bất đắc dĩ nói trừ bỏ người bên ngoài, ta chỉ nói một cái. Đồng vũ vụ vẻ mặt không thể tin tưởng, hắn đã có lệ nàng đến loại trình độ này sao? Nàng vừa rồi lời nói, hắn còn nguyên còn cho nàng, là có lệ, vẫn là không tin nàng lời nói tiến hành trào phúng. Vô luận là nào một loại, đều có đủ đáng giận. Bọn họ kết hôn thời điểm, hắn là 28 tuổi, 28 tuổi chỉ nói quá một lần luyến ái, đồng vũ vụ cũng không phải không tin loại sự tình này chỉ là đặt ở phó lễ hành trên người, kia mức độ đáng tin liền phải đánh cái chết khấu. Trước không nói cái kia đã xác định bạn gái cũ, nàng ở sơ chung khi, đều nghe nói qua hắn một ít hai tiếng. Nghe nói, hắn theo chân bọn họ kia một lần giáo hoa cùng nhau xem qua địa ảnh, cái kia giáo hoa đã sớm đã kết hôn, bất qua cái này nghe đồn ở lúc ấy vẫn là truyền thật sự quảng. Nghe nói, hắn cùng hai mươi tập đoàn thiên kim đã từng là cùng lớp đồng học, hai người lúc ấy tình lư khoản vô số. Nghe nói, nàng cùng hắn kém 6 tuổi, nàng đọc sơ trung khi, hắn đều đã ra ngoại quốc lưu học, bất quá bởi vì hắn trường học cũ cũng là nàng niệm kia sở sơ trung, cho nên các lao sư luôn là thói quen đem hắn lôi ra tới soát tồn tại cảm, nói hắn vẫn luôn là niên cấp đệ nhất, chưa từng có thất thủ quá, trường học tủ kính còn dán hắn ảnh trụ, hơn nữa hắn lại là phó gia con trai độc nhất, ở vào yến kinh đỉnh cấp phú nhị đại, cho nên mặc dù hắn khi đó người đã ở nước ngoài, trường học diễn đàn về hắn những cái. Đó nghe đồn cũng luôn là bị người trả lời trí đỉnh. Hắn hai tiếng bạn gái vô số, hiện tại hắn nói cho nàng, hắn chỉ nói quá một cái. Ba tuổi tiểu hài tử mới tin tưởng. Này đến kinh cũng không ai sẽ tin tưởng. Phó lễ hành thấy đồng vũ vụ không hề răng, liền nhẫn mại tính tình nói, hảo, không nói, hiện tại cũng không còn sớm, ngày mai còn phải ngồi máy bay đi cao thành, trước nghỉ ngơi đi. Đồng vũ vụ trừng mắt hắn, hận không thể một ngụm căn chết hắn, tiện đà đẩy ra hắn, dầu dĩ mà kéo lên chăn nhắm mắt ngủ. Đương nhiên là đưa lương về phía hắn. Phó lễ hành thuận thế đóng tủ đầu giường đèn, ở đồng vũ vụ còn ở đơn phương sinh khi khi, hắn lại thấu lại đây, từ sau lương ôm nàng, một đôi tay cũng là thập phần không an phận. Ở nàng bên hông giao động, nàng ăn mặc là đai đeo váy ngủ, vốn dĩ cũng chỉ là đến nùi, như vậy nằm. Làn váy tự nhiên liền hướng lên trên gì, Hắn lòng bàn tay ở nàng trên da thịt sẽ qua, dì vãng đều sẽ chọc đến nàng dường như điện giật dùng mình. Hôm nay nàng không chỉ có không hề xúc động, ngược lại mặt vô biểu tình. Hắn ở nàng trắng non trên vai nhẹ nhàng mà hôn một chút, hiện nhiên một cái hôn không đủ, đang chuẩn bị tiếp tục khi đồng vũ vụ đi phía trước một dịch, thanh âm lãnh đạo, cũng có giả vờ buồn ngủ, hảo, không làm, hiện tại cũng không còn sớm. Ngày mai còn phải ngồi máy bay đi cao thành, trước nghỉ ngơi đi. Cái gì này đây một thân chi đạo còn chỉ một thân trị thân, đây là. Nàng đem hắn lời nói mới rồi chỉ sửa đổi một chút tất cả đều còn cho hắn. Ai còn không phải máy đọc lại đâu đi. chương 79079 Lao Phi hôn lễ, không chỉ là phó lễ hành xe đi, chú chỉ đám người cũng đều rút ra thời gian. Cái này làm cho đồng vũ vụ càng là tò mò lao phì rốt cuộc có cái gì nhân cách mị lực, phó lệ hành bọn họ chính là ở phú nhị đại khắp nơi đi hiến kinh cũng là thiên tri tiêu tử, mà lao phì tựa hồ chỉ là xuất thân từ cao thành trung sản gia đình, bọn họ vài người mười mấy hai mươi tuổi khi ở giả thuyết trong trò chơi đụng tới, sau lại phát triển trở thành trong đời sống hiện thực bằng hưu, này mười mấy năm đi qua, cảm tình còn hảo đến có thể làm bọn họ từ hiến kinh bay đi cao thành tham gia hôn lễ. Đồng vũ vụ ngầm cũng ở cảm khái, tay cầm mạ bản không phải sở kịch bản không phải nàng, cũng không phải liếu vân khê, mà là lao phỉ mới đúng đi. Từ Yến Kinh đến Cao Thành, ngồi máy bay cũng muốn hơn 2 giờ, lúc này đây bọn họ ngồi chính là đường cẩn hành tư nhân phi cơ. Đồng vũ vụ đi theo phó lễ hành xuất hiện ở đường cẩn hành ra sân bay khi, mới phát hiện lần này chỉ có nàng một cái nữ. Chu chỉ, đường cẩn hành còn có vạn lâm ra trước mắt đối ngoại đều là độc thân trạng thái. Tham gia bạn tốt hôn lễ loại sự tình này, có thể mang đi hoặc là là lao bà, hoặc là là chính thức bạn gái, thực đáng tiếc, này ba cái độc thân hoàng kim hán còn không có có thể mang đi ra ngoài bạn gái. Đồng vũ vụ có chút đáng tiếc, rốt cuộc bốn cái nam nhân, liền nàng một cái nữ, nàng có thể với ai nói chuyện phiếm đâu. Phó lễ hành mặt ngoài bất động thanh sắc, trên thực tế cũng ở trong tối tự quan sát vạn lâm ra cùng đồng vũ vụ chi gian có hay không ánh mắt giao lưu. Đồng vũ vụ đã hoàn toàn không đem cùng vạn lâm ra sự tình để ở trong lòng, nàng cũng không cho rằng phó lễ hành còn sẽ để ý, rốt cuộc hắn liền tần dịch sự tình đều không ngại, ăn no căng đi để ý một cái chưa toại à. Thật đúng là lấy lao phì phúc, ta cùng lao đường nhận thức hai ba mươi năm, vẫn là lần đầu tiên may mắn ngồi hắn tư nhân phi cơ. Chu chỉ luôn luôn ái chơi miệng áo, lần này tóm được cơ hội cũng là dốc hết sức tổn hưu, ta phải chụp ảnh lưu luyến một chút, vũ vụ. Ta không tin bọn họ chụp ảnh kỹ thuật, ngươi tới giúp ta chụp, nhưng nhất định phải đem ta cùng đường tổng tư nhân phi cơ chụp đi vào A, ai biết đời này còn có hay không cơ hội ngồi lần thứ hai. Đồng vũ vụ bị đầu đến không được, cũng chỉ có thể cầm lấy di động cấp chu trì chụp ảnh chụp. Vô luận là phó lễ hành vẫn là chu trì cùng vạn lâm ra, danh nghĩa đều không có tư nhân phi cơ. Bọn họ ba người đều là phải cụ thể phái, cảm thấy mua tư nhân phi cơ quá tao bao mà đường cẩn hành tắc không giống nhau nếu không phải phải đi về kế thừa gia nghiệp hắn mộng tưởng là ở trời xanh bay lượn cho nên thành niên về sau kiếm tiền đều dùng ở hứng thu yêu thích thượng đến cuối cùng phát triển trở thành dứt khoát mua một trận phi cơ đường cẩn hành mặt ngoài ôn tồn lễ độ cùng các bằng hưu ở bên nhau khi mới có thể chân chính thả lỏng hắn cười mắng ta phi cơ chỉ tái nữ không tái nam ngươi không phải thác lao phì phúc là thác vũ vụ phúc năm người thượng phi cơ Trên phi cơ cái gì đều có. Bọn họ bốn người hiện tại đều tiếp nhận ra tộc xí nghiệp, tự nhiên không thể giống như trước như vậy thường xuyên cùng nhau tụ. Đây đều là rất khó đến cơ hội. Thượng phi cơ về sau, bốn người liền bắt đầu đánh bài. Cái này làm cho đồng vũ vụ trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ bốn người cư nhiên cũng sẽ đánh bài. Này bốn người ở học sinh thời đại đều là học thần, hiện tại cũng đều là yến kinh cao lanh chi hoa, kết quả hiện tại bọn họ ở đánh bài. Đồng vũ vụ ngoan ngoắn mà ngồi ở phó lễ hành bên cạnh xem bài. Nàng phát hiện, mặt khác ba người đều là tay ra đời, chỉ có phó lễ hành không như vậy thuần thục, vài lần đều đánh sai bài. Nàng không khỏi láo hoài an ủi, xem ra phó lễ hành cũng không thường xuyên đánh bài. Sao lại thế này, nàng vì cái gì muốn vui mừng, chẳng lẽ nàng thành phó lễ hành mẹ phân sao? Phó lễ hành thua một ít tiền, đồng vũ vụ thật sự nhìn không được, liền trộm mà nói cho hắn nên như thế nào đánh. Chu Chỉ thoáng nhìn hai vợ chồng động tác nhỏ, vội vang nói, bài chàng như chiến trường, lão phó, ngươi đánh cái bài còn dẫn quân sư à? Đồng Vũ vụ theo chân bọn họ hiện tại cũng có chút quen thuộc, không cần phó lễ hành giúp nàng mở miệng, nàng chính mình liền cười tủm tỉm mà nói, ta không phải quân sư, ta xem các ngươi ba cái đều là quen tay, liền hắn là tay mới, tay mới thượng chiến trường không cần dẫn quân sư, tổng có thể mặc một cái tơ vàng áo giáp đi. Chu Chỉ sách một tiếng thật là nhanh mồm dẻo miệng, còn tơ vàng áo giáp đâu. Phó lễ hành vẻ mặt ta có ngươi không có ngươi không cần ghen ghét, cười đến đạm nhiên lại sung sướng, phu thê nhất thể, chúng ta không phải hai người, là một người. Đồng vũ vụ nghe xong lời này đều thực kinh ngạc, càng đừng nói là ca mấy cái. Như vậy phó lễ hành là chân thật tồn tại sao? Nếu là, kia hắn vì cái gì có thể nói ra như vậy buồn nôn nói còn như thế thản nhiên. Ta nôn. Chu chỉ đánh một chương bài sau, lại nhìn về phía đồng vũ vụ, đúng rồi, ta mới vừa phát hiện lao vạn tránh được một kiếp A, đem ta cùng lao thịnh còn có đường tổng kéo vào người kia cái gì quý hội, như thế nào không tìm lao vạn. Vạn lâm ra sờ soạn một chương bài, cười mà không nói. Phó lễ hành liếc đồng vũ vụ liếc mắt một cái. Đồng vũ vụ là người nào, lật xe đều lâm nguy không sợ, lúc này kéo phó lễ hành cánh tay, hướng trên người hắn dựa, cười hì hì. Cái gì kêu tránh được một kiếp, gia nhập ta quỹ hội chính là kiếp nạn sao? Phó lễ hoành, ngươi nghe một chút, chú chỉ hắn nói như vậy là có ý tứ gì à? Không phải kiếp nạn là cái gì, quanh năm suốt tháng đến có mấy lần tiệc từ thiện buổi tối, chúng ta làm vinh dự hội viên đến tham dự đi, còn phải tự xuất tiền túi lấy ra đổ vật tới bán đầu giá. Chú chỉ dừng một chút, lao vạn, ngươi có phúc khi à, không có bị lao phó uy hiếp cho hắn lao bà làm bãi. Đồng vũ vụ, hiếp. Chẳng lẽ không phải kia ba gian thương dùng cái này triệt tiêu quả sinh nhật sao? Nàng đang chuẩn bị nói thời điểm, lại nghĩ tới phó lễ hành lời nói, vì thế cấm miệng, nàng vẫn làm miễn bản này một vụ, nếu là bọn họ thật không chuẩn bị siêu xe linh tinh lãng mạn quả sinh nhật, cũng là nàng mệt. Vạn lâm ra cười cười, hán kế thừa vạn phu nhân hảo gen, diện mạo thanh tuyển, không giống như là cái thương nhân, ngược lại trên người đều là học giả hơi thở. Lao phó có thể là săn sóc ta trên tay có mấy cái hạng mục làm liên tục, thật sự là hưu tâm vô lực. Bất quá, liền tính ta không có gia nhập, này tiệc từ thiện buổi tối ta nếu có thời gian, cũng nhất định sẽ cổ động. Nghe xong lời hắn nói, đồng vũ vụ đều thần thanh khí sảng. Tuy rằng vạn lâm gia cũng không phải nàng tiên nhiệm, bất quá không có đối lập liền không có thương tổn, liền tính nàng trước kia thật sự cùng vạn lâm gia ở bên nhau quá. Nói vậy hắn cũng là nhất đủ tư cách tốt nhất cái loại này tiền nhiệm. Nờ bờ nhìn một cái hắn trả lời, im bặt không đề nàng, tất cả đều là đề phó lễ hành. Phó lễ hành cũng mỉm cười gật đầu, sờ soạn một chương bài, hồ. Chu trì hoa hoa kêu to, thần không biết quỷ không hay liền hồ. Hào đi, này hai vợ chồng chính là tưởng tán gâu hấp dẫn chúng ta lực chú ý. Đường cần hành nhịu như mày, là ngươi quá ồn ào. Đồng vũ vụ dựa vào phó lễ hành cánh tay, mùi gian đều là hắn hơi thở, nhìn này bốn người ngươi tới ta đi, cũng cười cười. Như vậy thật sự hảo hảo á. Nàng bị hắn mang vào hắn bằng hữu trong giới, thật sự không giống nhau. Xuống máy bay về sau, đồng vũ vụ gặp được trong truyền thuyết Lão Phì, quả nhiên người cũng như tên, Lão Phì rất cao thực tráng, thập phần hiếu khách, theo chân bọn họ mấy cái cũng là vừa nói vừa cười, nàng đi theo phó lễ hành bên người. Nghe bọn họ mấy cái nói chuyện thiếm cũng có thể cảm giác được đến lao phì thật là cái rất tốt rất tốt người, sàng khoái ngay thẳng lại đặc biệt trưởng nghĩa, cũng khó trách phó lê hành sẽ cùng hắn phát triển trở thành hiện thực bạn tốt. Bọn họ đến cao thành khi đã là buổi chiều, cơm nước xong về sau, đồng vũ vụ thập phần chi kỳ nói, ta có điểm mệt mỏi, tưởng trở về phòng nghỉ ngơi, người theo chân bọn họ liêu đi, không phải đều có cái gì hôn trước độc thân đêm sao? Ta xem các người giống như cũng thật lâu không có tụ. Nam nhân chi gian tụ hội, có nàng ở đây, bọn họ hẳn là cũng sẽ không buông ra đi. Này mấy cái đều là người đứng đán, khẳng định sẽ không bởi vì nàng không ở liền đi làm một ít trái với đạo đức sự. Hơn nữa, bọn họ nói chuyện phim nói, cũng sẽ cố kỵ nàng, muốn mang theo nàng cùng nhau liêu, như vậy nhiều người ta. Nàng còn không bằng trở về phòng đi theo lục nhân nhân còn có tống tương nói chuyện phim ăn dưa tới vui sướng đâu. Phó lễ hành xem nàng, ngươi một người ở phòng có thể chứ? Đồng vũ vụ gật gật đầu, đương nhiên có thể an nàng dừng một chút, khiếp khiếp mắt, ngựa khí trở nên nguy hiểm, chẳng lẽ nói ngươi đêm nay không trở lại sao? Nàng la biết đến, có chút nam nhân đánh hôn trước độc thân đêm ngụy trang, làm một ít thực ghê tầm sự, mị kỳ danh rằng cuối cùng phong túng. Như the a nang dung mot chut hip hip mat ngự khi tro sẽ? Phó lễ hành không nhịn tam su my ky danh rang mà bận nhin đuoc ma bat cuoi ta chỉ là lo lắng ngươi một người ở phòng sẽ nhằm chán. Sẽ không làm. Người theo chân bọn họ đi chơi đi. Bọn họ khách sạn dừng chân là cao thành tốt nhất khách sạn năm sao. Lao Phi làm việc sảng khoái, cấp đồng vũ vụ cùng phó lễ hành an bài đều là tốt nhất phòng, đến nỗi vài người khác, còn lại là thường thường vô vô cùng lớn giường phòng. Chờ đồng vũ vụ rời đi nhà an trở về phòng về sau, phó lễ hành mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng ca mấy cái nói chuyện hiếm. Lao Phi cảm khai nói. Lão Phó thái thái thật đúng là chi kỷ à? Đường Cẩn Hành cười, bằng không như thế nào đem Lão Phó chị đến dễ bảo, còn vừa đấm vừa xoa muốn chúng ta mấy cái cho hắn tức phụ cổ động. Phó Lê Hành nhứng mẩy, đừng nói bừa. Cái gì chị đến dễ bảo, cái gì cổ động, biểu đặt. Bất quá các ngươi kết hôn hai năm đi, như thế nào còn không có muốn hải tử. Lão Phì thích hợp mà đưa ra cái này nghi ngờ, không đợi Phó Lê Hành trả lời, hắn lại tự phạt một ly thở dài một hơi lấy người từng trải ngự khí khuyên đủ chễ chút muốn hải tử cũng đúng ta năm đó chính là quá xúc động ngẫm lại xem ta lúc ấy kết hôn mới hai mươi tư hai mươi lăm tuổi kết hôn năm thứ hai liền có hải tử hiện tại nhớ tới cũng là quá không thành thục lão phì ngươi người này sao lại thế này đương ba liền như vậy rong dài mỗi một lần gặp mặt ngươi đều đến đề này một vụ chu trì nghĩ nghĩ lại nở nụ cười dùng khuỵu tay đâm đâm bên cạnh vạn lâm ra Lao vạn, ngươi còn nhớ rõ sao, hai năm trước lao phì ly hôn lúc ấy, chúng ta mấy cái vừa lúc tới bên này có việc, lao phì lôi kéo chúng ta là lại khóc lại nháo, còn cấp lao phó thượng tư tưởng khóa, làm hắn đừng quá vội vã muốn hải tử. Vạn lâm dài nhớ tới hai năm trước sự, cũng là không có thể nhịn cười ra tiếng. Hai năm trước, lao phì lâm vào ly hôn phong ba, phó lệ hành sắp muốn kết hôn, lao phì khi đó uống nhiều quá. Mau một em mở chín đại cao cái khóc đến là một phen nước mui một phen nước mắt, còn lôi kéo phó lễ hành không ngừng nói đừng nóng vội muốn hải tử, đừng không chuẩn bị tốt liền phải hải tử. Lao phì cùng hắn vợ trước ly hôn, cũng không phải ai xuất quỹ, mà là hai người đều không có làm tốt đương ba mẹ chuẩn bị, liền vội vàng sinh hạ hải tử, vẫn là song bào thai, vừa lúc mang thai sinh hải tử kia đoạn thời gian, là Lao phì sự nghiệp khởi bước, mỗi ngày vội đến đầu váng mắt hoa, căn bản là không có thời gian đi bồi lao bà bồi hải tử. Tuy rằng cũng có A-Z cùng Nguyễn Tẩu, nhưng hậu sản một năm, là hai vợ chồng di cung nguyen thuẫn nhiều nhất chong mâu thuan điểm, thời gian dài, loại này tăng ngâu thức dục nhi, người bình thường thật đúng là chịu không nổi. Lao Phi cảm thấy vợ trước không thông cảm hắn gây dựng sự nghiệp lúc đầu áp lực đại, vợ trước cảm thấy hắn ra cái tinh tử liền xong việc nhi cái gì đều mặc kệ quá phận, ai đều không thông cảm ai, vì thế cảm tình liền càng lúc càng mờ nhạt. Đạm đến ở bên nhau liền không cao hứng, chỉ có thể lựa chọn tách ra. Ta là thật cảm thấy thực xin lỗi nàng, cũng thực xin lỗi ta hai cái nữ nhi. Lao phì lại thấp giọng nói, kỳ thật ta cũng chưa tính toán tái hôn, chính là. Ai, dù sao nàng khá tốt, đối ta bọn nhỏ cũng là thật sự hảo. Mấy nam nhân hai mặt nhìn nhau, cũng biết một ít nội tình, Lao phì đương nhiệm thê tử không có khả năng sinh đẻ. Có một lần lao phỉ trong nhà Di mang theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi, nhất thời không có chú ý, nếu không phải đương nhiệm thê tử kịp thời phát hiện, trong đó một cái hải tử đều đến bị người bắt góc, lúc này mới triển khai một đoạn duyên phận, hai người nhất kiến như cố, trải qua hai năm thời gian mới xác định lẫn nhau là có thể đi đến cuối cùng người kia. Lao phó, ngươi cũng không tuổi trẻ, tuy rằng lao ba ngươi còn thực tuổi trẻ, chính là các ngươi đều kết hôn hai năm kỳ thật cũng có thể suy xét muốn hải tử. Lao phì vô vô phó lễ hành bả vai, khuyên. Phó lễ hành nghiêng đầu lánh đạm liếc mắt nhìn hắn, ngươi uống nhiều. Ai nói hắn không tuổi trẻ? Hắn cảm thấy chính mình còn rất tuổi trẻ. Trường 80-080 Lao phì một phen lời nói cho chú trì linh cảm, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía phó lễ hành, hỏi, cho nên, ngươi nên không phải là nghe xong này mập mặt nói mấy năm nay cũng chưa muốn hải tử. Ở chu trì loại trò chơi này nhân gian phú nhị đại trong lòng, kết hôn chỉ có hai loại ý nghĩa, một hai cái gia tộc liên hôn, mang đến thật lớn ích lợi, nhị nối roi tông đường sinh cái người thừa kế. Hiện tại Phó Lê Hành cùng đồng vũ vụ đều kết hôn hai năm, hai vợ chồng còn không có mang thai tin vui, này sắc thật rất kỳ quái. Nếu Phó Lê Hành hiện tại 25-26 tuổi, kia loại tình huống này thực bình thường, nhưng hắn năm nay xac that rat ky quai neu pho le hanh hien tai 25 26 tuoi kia loai tinh huong nay thuc binh thuong nhung han nam nay đeu 31, Đồng vũ vụ còn không có mang thai này liền thực lệnh người buồn bực. Lao phỉ nghe vậy vô đùi, vội vàng hỏi, ta nói Lao phó, thật là bởi vì ta à. kia hắn thật là tội lỗi lớn. Đường cần hành liếc phó lê hành liếc mắt một cái, Lao phó cũng không phải là có thể bị người tả hưu. Lao phỉ, ta khuyên ngươi không cần tự mình đa tình. Phó lê hành đích sắc không phải cái loại này bị người dăm ba câu là có thể ảnh hưởng người hắn thấy mấy cái bằng hữu đều tò mò mà nhìn hắn chỉ có thể đẩy đẩy trên mùi mắt kính bất đắc dĩ mà nói ta cùng ta thái thái muốn hay không hài tử khi nào muốn hài tử tựa hồ cùng chư vị không có quan hệ lão phì một phen đáp thượng phó lễ hành bả vai cười hì hì nói là không có gì quan hệ chính là quan tâm quan tâm ngươi lao phó ta không thể không nhắc nhở ngươi một kiện thực tàn khốc sự nam nhân tuổi lớn kia gì đó sức sống liền không được như xưa ngươi nhưng được với điểm tâm Ngươi là gia đại nghiệp đại, khẳng định đến sinh một cái đức trí thể Mỹ Lao toàn bộ đều thắng ở vạch xuất phát bảo bảo có phải hay không. Phó lễ hành thật là nghe loại này lời nói đều nghe được phiên chán, ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi cùng ta là cùng tuổi. Lao phì hải một tiếng, ta đây cùng ngươi là không giống nhau, ta có hai cái nữ nhi, là hai cái, còn đều phải thượng nhà trẻ. Chu chỉ đường cần hành vạn lâm gian này, ba cái còn chưa hôn tuổi rất lớn người sôi nổi bắt đầu đứng thành hàng. Ta nói lao phì ngươi có ý tứ gì à, đương cha ghê gớm có phải hay không? 30 tuổi là hoàng kim tuổi có biết hay không? Hại, thất học đi. Lao phó đừng phản ứng hắn, hắn hiện tại tư tưởng cảnh giới còn không có người nhảy quảng trường vũ bác gái cao, gặp người liền khuyên kết hôn khuyên sinh hài tử, ta nhất phiền loại người này. Lao phì, ngươi cũng đừng làm cái gì điện tử cạnh kỹ, ta xem ngươi đương tổ dân phố bác gái rất thích hợp. Tổ dân phố bác gái cũng không như vậy lắm mộm. Cũng không quản như vậy khoan, người đây là ở an vạ tổ dân phố bác gái. Phó lễ hành thoải mái. Hán mấy năm nay đích sắc không có tính toán muốn hài tử, thật cũng không phải bị lao phì ảnh hưởng, bất quá cũng yêu cầu từ bằng hưu thất bại trải qua chung hấp thụ một ít quý giá giao hấn. Qua đi hai năm, phó thị vội vàng khai thác hải ngoại thị trường, hán cơ hồ hơn phân nửa thời gian đều ở nước ngoài, cùng đồng vũ vụ coi như là ở riêng hai sứ trạng thái, dưới tình huống xu trang thai duoi thế. Không rất thích hợp muốn hài tử, đây là thứ nhất, nàng cùng hắn kết hôn thời điểm còn không có quá 23 tuổi sinh nhật, quá mức tuổi trẻ, nàng cũng không có cùng hắn để muốn hài tử. Cái này tuổi tắc nữ hài tử khả năng cũng không có làm tốt đương mụ mụ chuẩn bị, đây là thứ hai, hắn thường xuyên ở hải ngoại. Nếu nàng mang thai, cha mẹ hắn đặc biệt là hắn mụ mụ nhất định sẽ nhúng tay nàng sinh hoạt, đến lúc đó hắn không ở nhà, khó tránh khỏi cũng sẽ có rất nhiều mâu thuẫn, đây là thứ ba. Nói ngắn lại, hắn cảm thấy, mặc kệ là nàng, vẫn là chính hắn, đều không có làm tốt đương cha mẹ chuẩn bị, nếu nói như vậy, không bằng quá 2 năm lại nói, lúc ấy phó thị tình huống càng thêm ổn định, hắn cũng không cần quá thường xuyên đi công tác, mà tâm trí nàng cũng sẽ so hiện tại càng thêm thành thủ, chờ đến lúc đó, mới là nhất thích hợp thời cơ. Hắn tổng cho rằng, đương ba mẹ là một kiện trách nhiệm thực trọng đại sự, quan trọng trình độ không thua gì hắn tiếp nhận phó thị. Người theo chủ nghĩa hoàn mỹ cẳng hy vọng chính là ở thiên thời địa lợi nhân hòa dưới tình huống lại tiến vào đến nhân sinh một cái khác giai đoạn. Ở bọn họ vài người uống rượu nói chuyện phiếm thời điểm, đồng vũ vụ ở khách sạn phòng giặt sạch đầu tắm rồi, mỹ tư tư tử dương hành lý lấy ra kia một bộ nàng thích nhất quần áo học sinh thay. Nay quần áo học sinh là ngày hệ kia một loại, đồng vũ vụ như vậy một cái mảnh khảnh mỹ nữ, mặc vào áo trên đều có một loại vô pháp hô hấp cảm giác. Quá tu thân, cũng thật chặt. Đương nhiên mặc vào về sau tạo thành thị giác hiệu quả cũng rất tuyệt, nàng là bê ly chung nhỏ nhất lúc này cũng có vẻ mánh liệt. Này hóa trang là đoạn khoảng, lộ ra eo tuyến, nửa người váy cũng thực đoạn, khó khăn lắm đến ủi mơ hồ còn có thể lộ ra màu trắng tiểu nội nội bên cạnh. Nàng đứng ở trước gương thưởng thức vài phút, nàng đều bị chính mình dụ hoặc tới rồi, lại một lần cảm khái phó lê hành diễm phúc không cạn. Đúng lúc này, di động của nàng chấn động một chút là tống tương phát tới tin tức hảo nhàm trắng nga từ duyên thanh lại đi thư phòng tăng ca đồng vũ vụ tâm niệm vừa động ngươi hiện tại bên cạnh có hay không những người khác tống tương đồng vũ vụ vừa lòng chủ động mà cấp tống tương đánh cái video trò chuyện kia đầu thực mau mà liền tiếp lên tống tương thấy rõ ràng trong video đồng vũ vụ xuyên quần áo học sinh về sau tức khắc cười ha ha lên ngươi ăn mặc đi vào nga ngươi không biết ta cùng ngươi mua số đo giống nhau áo trên hoàn toàn xuyên không đi vào. Đông Vũ Vũ không kiên nhẫn mà mắt trợn trắng, biết ngươi ngược đại, toàn thế giới đều biết, ngươi mau đừng đắc ý. Bất quá nói trở về, ngươi xuyên cái này hiệu quả so với ta muốn hảo, ta ăn mặc liền có vẻ đặc biệt dục, ngươi biết cái loại cảm giác này đi, liền rất dầu mờ thực lão lạm, ta tương đối thích hợp xuyên cái kia cổ trang, liền một cái yểm an mac lien co ve đac biet du đó đi lien rat giau mo thuc lao lam ngoài kia tầng xa mỏng áo choàng. Tống Tương tiếng cười đáng khinh, ngươi xuyên cái này vừa lúc đâu. Lại thuần lại dục ta cấp mãn phân, bất quá ngươi láo công đầu. Hắn hiện tại cùng mấy cái bằng hưu ở uống rượu nói chuyện thiếm. Đồng vũ vụ kỳ thật lúc này có điểm thẹn thùng, tuy rằng cùng Phó Lê Hành thẳng thắn thành khẩn gặp nhau vô số lần, nhưng mặc vào loại này quần áo cho hắn xem, vẫn là lần đầu, thật sự là khảo nghiệm tố chất tâm lý. Nàng đều ở do dự, muốn hay không mặc cho Phó Lê Hành xem. Tống tương thấy nàng như vậy xấu hổ e thẹn, cũng thực khiếp sợ kinh ngạc. Ngươi cư nhiên ở thẹn thùng, làm không lầm, ngươi kết hôn đều so với ta sớm, như thế nào cùng ngươi láo công còn giống mới vừa yêu đương đầu. Đồng vũ vụ không phản ứng tống tương, bởi vì nàng nhất châm kiến huyết, thẳng trọng trọng điểm. Nàng cùng phó lễ hành mấy năm nay tới trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tống tương cùng từ duyên thanh chính là kết hôn trước cảm tình liền rất ổn định, hai đối phu thê tình huống liền không giống nhau. Hiện tại nàng cùng phó lễ hành cảm tình tuy rằng cũng thực hảo. Nhưng càng như là ở vào tình yêu cuồng nhiệt kỳ tình nữ tình yêu cuồng nhiệt trung tiểu tình nữ có thể cùng lao phu láo thê giống nhau sao? Xuyên. Tống tương cổ vũ nàng, nữ nhân, ngươi cho ta xuyên, hiệu quả không hảo ngươi hồi hiến kinh ta tùy ý ngươi tay đấm chân đá. Ta bảo đảm ngươi láo công sẽ thích đến cho ta phát tam hảo thị dân cờ thưởng. Đồng vũ vụ. Hành bá, vậy xuyên đi, quái ngượng ngùng. Quần áo học sinh tự nhiên không thể hóa đồng trang. Nàng tuy rằng đã ta trang, nhưng ăn mặc loại này quần áo để mặt mục giống như cũng không quá thích hợp, vì thế lại hoa hơn nửa giờ thời gian, tỉ mỉ hóa một cái tố nhan trang. Chờ nàng đều chuẩn bị tốt về sau vừa thấy thời gian đều mau 10 giờ. Đã kết hôn nam nhân có thể hay không có điểm tự giác. Những người khác đều là chưa lập gia đình, tưởng lãng đến vài giờ liền lãng đến vài giờ, phó lệ hành chính là chưa lập gia đình nam nhân A. Quả nhiên không thể quá phong túng nam nhân. Đồng vũ vụ nghĩ nghĩ, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cấp phó lệ hành đã phát một cái hẹ chặt qua đi. Phó lệ hành cùng mấy cái cấp bằng hữu nói chuyện thiếm, thời gian quá thật sự mau, đương hắn đặt ở trong túi di động chấn động khi, hắn cầm lấy tới vừa thấy mới phát hiện mau 10 giờ. Cơ lạc mở hẹ chặt giao diện vừa thấy, quả nhiên là nàng phát tới tin tức, phó thiên sinh, người kia thiên kiểu bá mị, khuynh quốc khuynh thành, quốc xác thiên hương, bế nguyệt tu hoa thê tử ở ta trên tay nếu ngươi tưởng nàng lông tóc không tổn hao gì khuyên ngươi mang một phần trái cây tới chuộc nàng từ giờ trở đi đến ngược nửa giờ về sau ta không có thu được tiền chuộc thê tử của ngươi liền sẽ bị ta giết con tin thật đúng là nàng phong cách thúc giục hắn chạy nhanh trở về đều như vậy khiêu thoát phó lễ hành cũng biết phóng nàng một người ở khách sạn phòng không tốt lắm hiện tại đều 10 giờ khả năng nàng sợ hãi nghĩ đến đây phó lễ hành thu hồi di động gọi tới người phục vụ Điểm một phần nàng thích ăn trái cây đóng gói Ở hắn yêu cầu đóng gói khi Ca mấy cái liền có dự cảm Cô ý trêu kẹo nói Xem ra tẩu phu nhân ở thúc rủ Phó lễ hành hiện tại đối tuổi Cái này từ thực mẫn cảm Nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía chú trì Nói tuy rằng nói như vậy Không tốt lắm Chính là ngươi tựa hồ muốn so với ta hơn tháng Chú trì Lao phỉ cười ha ha lên Lao phó hiện tại đối tuổi thực mẫn cảm Kỳ thật lao phó Ngươi muốn dung cảm đối mặt, ngươi so láo chu tiểu tính cái gì, lao bà ngươi chính là muốn so người tiểu ngũ tuổi. Đường cần hành yên lặng sửa đúng, 6 tuổi. Phó lễ hành lặng lặng mà quét bọn họ liếc mắt một cái, không nói gì, cảnh cao ý vị thức đùng. Như vậy tính nói, lao bà ngươi ở thượng sơ tam thời điểm, ngươi đều mau tốt nghiệp đại học phải không? Lao phỉ càng nghĩ càng buồn cười, có ý tứ có ý tứ. Người phục vụ đem đóng gói tốt trái cây đưa cho phó lễ hành, phó lễ hành đứng dậy, chỉ lạnh lung mà nhìn hắn một cái liền cầm lấy di động đi rồi. Chờ phó lễ hành đi rồi, ca mấy cái liền bắt đầu điên cuồng phun tảo. Nói thật ta thật không nghĩ tới lao phó có một ngày sẽ biến thành thê quản nghiêm, lúc này mới vài giờ à, 10 giờ chung sống về đêm mới vừa bắt đầu, hắn đã bị lao bà thúc giục đến phải về nhà, mẫu chốt là hắn còn một chút không cao hứng đều không có. Mới vừa ta phát hiện, hắn cầm di động ra tới nhìn lên, kia tươi cười thật. Tính, ta ngữ văn không tốt, không hảo hình dung, dù sao làm ta khởi nổi da gà. Lão vạn, người mới vừa nhìn đến không, hắn cư nhiên nấu chỉ đến cùng ta cường điệu tuổi, tuyệt, phục. Vạn lâm ra cầm lấy chén rượu, cái ly có khơi băng, theo hắn này một động tắc phát ra tiếng vang thanh thúy, hắn cười cười, này đại biểu người hai vợ chồng cảm tình hào, khá tốt. Phó lễ hành không mang phòng tạm, đi vào phòng cửa, gò gò môn. Môn không khai, hắn di động văng lên, điện báo biểu hiện là tiểu tham tiền. Không mở cửa, lại cho hắn gọi điện thoại. Chẳng lẽ lại muốn mua cái gì đồ vật sao? Hắn kiên nhẫn mà tiếp lên, còn không có mở miệng, liền nghe được kia đầu nàng cố ý thô thanh thô khi nói, Phó tiên sinh, phải đối ám hiệu mới có thể tiến vào. Cái thứ nhất ám hiệu, ai là trên thế giới này xinh đẹp nhất nữ nhân? Phó lễ hành thành thật mà trả lời, không biết. Kia đầu nhân khí đã chết, ngươi trả lời không lên, vậy ngươi láo bà lập tức phải bị ta giết con tin. Phó lễ hành bị nàng này vừa ra vừa ra đậu đến chỉ có thể cố nén cười, hảo, là đồng vũ vụ. Kêu cái thứ hai ám hiệu, ngươi đang yêu nữ nhân là ai? Phó lễ hành không có biện pháp, hắn đích sắc không nghĩ phối hợp, nhưng nếu không phối hợp nói, nàng hôm nay khẳng định là kia cai thu hai am không làm hắn đich xac khong nghi phoi hop nhà, nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có thể thành thành thật thật trả lời, là đồng vũ vụ. Giây tiếp theo, môn bị mở ra, đồng vũ vụ vọt vào trong lòng ngực hắn, đâm cho hắn đều lui về phía sau một bước, hắn phản ứng lại đây sau, ôm nàng eo đứng vững. Nàng ôm hắn một cái đầy cõi lỏng, nàng ngẩng đầu đắc ý rào rạt nhìn hắn, trong ánh mắt đều như là đựng đầy ngôi sao, thanh triệt lại sáng ngời, chúc mừng ngươi, đáp đúng. chương 81081 Chờ phó lê hành ôm đồng vũ vụ vào phòng đóng cửa lại về sau, mới phát hiện nàng ăn mặc có bao nhiêu kỳ quái. Nhìn như là quần áo học sinh, nhưng chợt vừa thấy, lại không rất giống. Đồng vũ vụ thấy phó lê hành nhìn chầm chầm quần áo của mình xem, có chút thẹn thùng, nhưng lại lén lút dựng thẳng ngực, cố ý làm bộ bình tĩnh bộ dáng ở trước mặt hắn xoay cái quyển quyển, hỏi, đẹp sao? Xét thấy nàng mỗi lần hỏi hắn loại này vấn đề, đều là vì ngày hôm sau làm chuẩn bị. Phó lễ hành hợp lý mà hoài nghi nàng ngày mai là muốn xuyên này một thân tham gia hôn lễ, nàng tựa hồ không biết nàng như vậy chuyển một vòng đều lộ ra cái gì tới, hắn vốn dĩ liền uống lên một chút rượu, lúc này trong thân thể như là có một đoàn hỏa ở thoán, hắn thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói, đẹp, nhưng không thích hợp người, ngày mai cũng không cần xuyên đi ra ngoài. Đồng vũ vụ trợn mắt há hốc mồm. Xuyên, xuyên đi ra ngoài. Hắn thật là mãn đầu góc phế liệu, Ai sẽ xuyên tình một thú quần áo học sinh đi ra ngoài A. Bất quá này không phải trọng điểm. Ta như thế nào liền không thích hợp. Đồng vũ vụ buồn bực không thôi. Ngươi là nói ta đã không còn tuổi trẻ. Vẫn là nói ta dáng người không tốt. Xuyên không đứng dậy. Nàng căng quái. Luôn luôn làm hắn đau đầu. Hắn méo nheo mũi. Ta không phải ý tư này. Ta là nói. Cái này quần áo quá mức. Nơi nào quá mức chẳng lẽ ngươi cũng là cái loại này không cho phép lao bà xuyên váy ngắn tử cái loại này giàu mỡ thẳng nam sao hiện tại giờ phút này phó lễ hành đặc biệt tưởng niệm qua đi hai năm cái kia dịu dàng hiểu chuyện thê tử hắn càng ngày càng chống đỡ không được hiện tại nàng ta không phải ý tứ này phó lễ hành kéo kéo cả vạn muốn cho chính mình nhẹ nhàng một chút lộ ra hầu kết cũng lăn lộn một chút ngươi cái này váy quá ngắn đây là cái gì quần áo Đồng vũ vụ một giây nhận túng. Này vây há ngăn là quá ngắn, quả thực chính là tận lớn nhất khả năng ở tiết kiệm vài dẹt. Liên nàng như vậy một cái da mặt dày người mặc vào đều có chút thẹn thùng. Nàng chỉ có thể trận tròn mắt nói dối, là ta trước kia giáo phục, ta liền thử xem xem chính mình có thể hay không xuyên. Bất quá ta mười mấy tuổi khi cùng hiện tại vẫn là có rất lớn khác nhau, ngươi xem, ta trước kia xuyên đều thực rộng thùng thình, hiện tại hảo bó sát người. Phó lễ hành lặng lặng mà nhìn nàng, nói, ngươi không cần gặp ta, nếu ta nhớ không lầm, ngươi đọc sơ trung cao trung cũng là ta trường học cũ. Đồng vũ vụ. Thảo, đại ý. Phó lễ hành tuy rằng không phải phi trạch, cũng trên cơ bản không thấy quá cái gì chuyện tranh, nhưng hắn thực thông minh, cẩn thận mà từ đầu đến chân đánh giá nàng một chút, lại nhìn nhìn này quần áo, siêu quần trí nhớ làm hắn đối này một thân cái gọi là quần áo học sinh có ấn tượng, hắn nhữ như mày. Này có phải hay không ngày đó chuyển phát nhanh hộp quần áo? Đồng vũ vụ. Đúng vậy, đúng vậy, ta nhớ không lầm. Phó lễ hành lúc ấy chỉ cảm thấy những cái đó quần áo rất kỳ quái, hiện tại mặc ở trên người nàng, hắn mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, này có phải hay không cái loại này? Hắn lời nói còn chưa nói xong, đồng vũ vụ liền đỏ mặt một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nói, không phải ta mua, là tống tương tặng cho ta, ta cũng không phải tưởng xuyên. Là tống tương cho ta gọi điện thoại nhất định phải ta mặc cho nàng xem, ta mới xuyên. Phó lễ hành biểu tình càng nghi hoặc, mặc cho nàng xem. Kỳ thật phó lễ hành thật sự chỉ là ở biểu đạt hắn nghi ngờ, chính là hắn luôn luôn nói chuyện cũng chưa cái gì biểu tình. Thanh tuyến cũng vững vàng đến một đám, này truyền tới đồng vũ vụ lô thai, thường thường sẽ xuyên tạc thành mặt khác một loại y tứ. Này có phải hay không cái loại này quần áo, ngươi vì cái gì muốn mua? Không phải ngươi mua. Tống tương mua, nàng vì cái gì phải cho ngươi mua? Làm ngươi mặc cho nàng xem. Ngươi không cần gạt ta, nay khẳng định là ngươi mua. Vậy ngươi vì cái gì muốn mua? Đồng vũ vụ thành công mà bởi vì Phó Lê Hành dăm ba câu mà thẹn qua thành giận, nàng xoay người muốn hướng toa lét đi đến, là, không phải mặc cho nàng xem, mặc cho cậu xem, ta hiện tại liền thay thế. Phó Lê Hành không rõ nàng êm đẹp vì cái gì lại sinh khí. Thân thể so ý thức càng mau một bước giữ nàng lại, đem nàng hướng trong lòng ngực vùng, đôi tay chuẩn xác không có lầm mà đặt ở nàng eo nhỏ thượng, hai người dựa thật sự gần, hô hấp đều ở cuốn quanh, phân không rõ là nàng hơi thở, vẫn là hán. Kế tiếp sự tình tựa hồ cũng là nước chạy thành sông. Phó lễ hành không biết người khác là nghĩ như thế nào, hán là rất khó kháng cự được như vậy nàng. Đang lúc hai người một đường thân thân đến giải hoa hồng cánh trên giường lớn, Mà hắn tay cũng cười xe nhẹ đi đường quen muốn cởi bỏ nút thắt khi nàng đột nhiên nhớ tới một kiện thực nghiêm túc sự, bắt được cánh tay hắn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thở phì phò hỏi, cái kia đâu? Ta không mang. Đồ dùng tránh thai là nhất định phải có. Nàng hiện tại còn không có tưởng mang thai, tốt nhất vẫn là không cần ôm có may mắn tâm lý. Phó lễ hành sửng sốt. Đồng vũ vụ xem hắn bộ dáng này, liền biết hắn cũng không mang đồ dùng tránh thai, cũng đúng. Ai ra cửa thu thập hành lý còn chuẩn bị cây dù nhỏ à? Thấy hắn lộ ra này biểu tình, nàng lại có một loại nông nô xoay người đem ca sướng cảm giác, lúc trước là ai không mang bộ liền không làm, đến nay nàng còn nhớ rõ ngày đó buổi tối nghe quất. hiện tại cũng tóm lại là muốn hắn nếm thử loại mùi vị này. Phải làm, có thể, ngươi hiện tại liền đi ra ngoài mua. Đồng vũ vụ xem hắn, ác liệt mà cười, lao công. Khách sạn đối diện có cửa hàng tiện lợi 24h Nga. Phó lễ hành. Hắn bàn tay to rôi ra, ở tủ đầu giường hộp tìm ra một cái đồ dùng tránh thai. Đồng vũ vụ biểu tình đọc lại. Phó lễ hành nói, giống nhau khách sạn đều sẽ có, không cần đi cửa hàng tiện lợi, ngươi không biết. Nàng như thế nào biết? Trong tiểu thuyết, phim truyền hình đều không phải như vậy viết, đều là nam chính đêm khuya chạy đến cửa hàng tiện lợi đi mua, ai biết khách sạn có à. Nàng hôm nay chỉ lo cùng tống tương huyên thuyền, chỉ lo hóa trang thay quần áo, ai có cái kia nước mỹ thời gian đi chở mình một phen khách sạn phòng có hay không cái kia đồ vật. Nay không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn như thế nào sẽ biết. Chẳng lẽ hắn đã rất quen thuộc. Đồng vũ vụ một giây trước tiên tiến vào hiền giả hình thức, hoàn toàn không có hứng thú. Ta đương nhiên không biết, ta lại không với ai ở khách sạn ngốc quá cả đêm, nhưng thật ra ngươi, như thế nào biết được rõ ràng. Phó lễ hành liếc nàng liếc mắt một cái, đệ nhất, nhà ta cũng có khai khách sạn, đệ nhị, ta qua đi hai năm một năm có hơn phân nửa thời gian đều ở khách sạn. Hắn ngồi xổm một chút, người hôm nay như thế nào cùng cái pháo đốt giống nhau. Lời nói khách sáo thất bại. Đồng vũ vụ tức giận đến thấu tiến lên đôi tay ôm cổ hắn, đối với hắn cầm hung hăng mà cắn một chút. Chỉ tiếc, nàng liền tính lại làm, cũng không thật sự muốn cho hắn xuất huyết. Điểm này lực đạo đối với Phó Lê Hành tới nói không đáng kể chút nào, hắn túi đầu hôn hôn cái chán của nàng, xem như chấn an nàng. Vốn dĩ vừa rồi không khí đều phải chuyển đạm trở thành thuần đắp chăn đông không có việc gì phát sinh, bởi vì này một cái động tác nhỏ, đồng vũ vụ cũng bị hắn một lần nữa gợi lên hứng thú, trong khoảng thời gian ngắn phòng trong độ ấm tựa hồ cũng ở bay lên. Không trong chốc lát, kia quần áo học sinh liền rơi rụng trên mặt đất, dây tiếp theo. Phó Lễ hành Tây Trang cũng bao trùm đi lên. Dương cũng ở rất nhỏ đông đưa. Cái này hồ nháo đến đã khuya, đã khuya buổi tối, thể lực cũng tiêu hao quá mức hơn phân nửa, Phó Lễ hành ngủ thật sự trầm, luôn luôn đều sẽ không nằm mơ hắn, đêm nay rất khó đến làm một cái rất kỳ quái mộng. Ở cái này trong mộng, hắn là người đứng xem, nhìn một cái khác hắn ngồi ở trong văn phòng công tác, giống như là xem phim truyền hình giống nhau. Văn phòng vẫn là hắn cái kia văn phòng. Không trông chốc lát, từ bên ngoài tiến vào một người là chu đặc trợ chu đặc trợ đi vào hắn bàn làm việc trước đứng yên ngự khí bình tĩnh lại cẩn thận phó tổng thái thái không đồng tiểu thư đã từ tùng cảnh biệt thự dọn đi rồi trừ bỏ giấy thỏa thuận ly hôn thượng đồ vật nàng cái gì cũng chưa mang đi là nàng bằng hữu lục nhân nhân tiểu thư tới đón nàng hắn thiêm văn kiện động tác ngừng lại một chút từ một tiếng tỏ vẻ đã biết chu đặc trợ làm việc luôn luôn ổn thỏa trầm mặc vài giây Lại mở miệng hội báo tình huống, đồng tiểu thư mấy năm nay vẫn luôn đều có ở kinh doanh với bù. Hết hạn đến ngày hôm qua, nàng ấy bù fans đột phá trăm vạn, đã từng cũng thượng quá hai lần hot sẽ ớt. Mọi người đều biết nàng là hào môn thái thái, công ty xã giao vẫn luôn làm được thực hảo, các fan cũng không biết trượng phu của nàng là ngài. Đồng tiểu thư này một tháng đều không có đổi mới với bù, có bộ phận người hiểu chuyện ở với bù bình luận hạ nói nàng đã ly hôn, có một ít tiểu đạo tin tức truyền ra tới phó tổng yêu cầu đi xã giao sao chu đặc trợ nghĩ nghĩ biết chính mình lão bản đối với bù cũng không hiểu biết đối công tác bên ngoài sự tình đều không thế nào để bụng có chút nhắc nhở vẫn là rất cần thiết hiện tại các vong hữu kéo tơ lột kén năng lực rất mạnh một khi bọn họ thẳng đến đồng tiểu thư khôi phục độc thân thân phận, hơn nữa có người hiểu chuyện quạt gió thêm tuổi khả năng bọn họ sẽ đối đồng tiểu thư chồng chức là ai thực cảm thấy hứng thú thời gian dài diễn đàn thiệp xóa đến quá thường xuyên nói Ngược lại, sẽ càng đưa tới người khác chú ý. Chu đặc trợ dừng một chút, thấy Lao Bản có đang nghe hắn nói chuyện, lại bổ sung nói, ngài cùng phó thị đều không muốn trở thành người khác đề tài câu chuyện. Nếu bị ngoại giới biết ngài là đồng tiểu thư chồng trước, có lẽ bước tiếp theo liền sẽ bị người bái ra cái gọi là ly hôn nội tình. Hay không thừa dịp chuyện này còn không có bị người chú ý phía trước, trước tiên xã giao, cùng hấy bồ cao tầng nói nói chuyện. Hắn lặng im trong chốc lát, gật đầu ngự khí vẫn như cũ bình tĩnh mà lãnh đạm liền làm như vậy đi mơ thấy nơi này đã bị đánh gãy phó lễ hành tỉnh lại thời điểm nhìn thoáng qua di động thời gian là buổi sáng 6 giờ chỉnh hắn dựa vào gối đầu thượng ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà hồi ức cai tiêu ngộng không khỏi đẻ đẻ cai chán như thế nào sẽ làm như vậy ngộng trong ngộng hắn cùng nàng còn ly hôn còn cái gì hấy bù phen trăm vạn chi tiết đều quá chân thật chân thật đến hắn còn tưởng rằng là thật sự chỉ là cái này mộng nhưng không thế nào cắt lợi mơ thấy ly hôn rốt cuộc cũng không phải cái gì chuyện tốt hắn lác lắc đầu nhìn về phía nằm tại bên người đồng vũ vụ nàng đại khái cũng là mệnh cực kỳ ngủ thật sự trưởng khăn trải giường là màu trắng nàng tóc là màu đen ăn mặc vẫn là màu đen đai đeo váy ngủ vốn dĩ nàng ngủ liền không thế nào thành thật lúc này nghiêng người nằm làn váy thượng di cái gì đều thấy vay thuong gì, cai nàng làn ra thực bạch ở hắc bạch hai loại cực hạn nhan sát dưới Cơ hồ là trong suốt Thời gian còn sớm Hắn là đã kết hôn nhân sĩ Không cần cấp lao phì đường bạn làng Ngủ đến thai dương chiếu xạ tiến vào cũng không quan hệ Hắn một lần nữa nhắm mắt lại Bàn tay to bao quát Đem nàng ôm vào trong lòng lực Mùi gian tràn đầy trên người nàng nhàn nhạt mùi hương chương 82082 Phó lễ hành cũng không có đem cái này mộng để ở trong lòng Đương lại một lần tỉnh lại thời điểm Hắn đã đem cái này mộng ném tại sau đầu Lao phì là nhị hôn, hôn lễ cũng không có làm được thực long trọng, cao thành bên này quy củ giống nhau là giữa trưa 12 giờ khai tịch. Đồng vũ vụ rất có thần tượng tay mải, sáng sớm lên vọt cái lạnh, từ đầu đến chân đầu ngón chân đều bôi thân thể nhũ, sở hưu mỹ phẩm dưỡng da trùng. thân thể nhũ là tiêu hao nhanh nhất, trên cơ bản 200ml một lọ thân thể nhũ, nàng không ra một tuần là có thể dùng xong. Ở đồng vũ vụ trang điểm chính mình thời điểm, Phó lễ hành công tắc cùng nhân thiết không ngã, đang ngồi ở phòng kể chuyện trước bàn viễn trình làm công. Hán biết đồng vũ vụ ít nhất muốn hơn một giờ về sau mới có thể vội xong. Bởi vì phó mô nhân ái eo nhỏ, cũng ái sườn xám đồng vũ vụ hiện tại tham dự cũng không tính đặc biệt nghiêm túc trường hợp khi, đều sẽ đầu tuyển sườn xám Hôm nay nàng xuyên chính là sườn sám thức tiểu lễ váy, rất lớn trình độ thượng kéo dài quá dáng người tỷ lệ, nàng Mỹ tư tư ở khách sạn gương toàn thân trước chiếu chiếu. Vừa lòng về sau lại chuẩn bị đắp mặt nạ Cao thành khí hậu độ ẩm xa xa mạnh hơn yến kinh Đồng vũ vụ đều mau yêu thành phố này Một bên hướng trên mặt tấn một bên tiến đến án thư Cùng phó lễ hành nói chuyện hiếm Nói, chúng ta ở cao thành không phòng sao Phó lễ hành đang ở hồi bưu kiện Thừa dịp phát ra đi không đường Ngẳng đầu quét nàng liếc mắt một cái ngữ khí bình đạm đến tựa như một cái công tắc máy móc Không có, không có gì tất yếu Công ty xí nghiệp còn không có phát triển đến bên này, ta cũng rất ít tới cao thành. Cũng là, phó lễ hành làm một cái thật vụ chủ nghĩa giả, cũng không có cả nước các nơi khắp nơi mua phòng đam mê. Nếu nói đến phòng ở cái này đề tài, đồng vũ vụ tự nhiên liền không thể tránh khỏi nghĩ tới hệ thống nhiệm vụ. Nếu nàng không đoán trước sai nói, bước tiếp theo hệ thống liền phải ra cùng trụ có quan hệ nhiệm vụ. Là sẽ làm nàng thuê nhà thể nghiệm người thường sinh hoạt, vẫn là mua phòng đâu. Đồng vũ vụ đột nhiên có chút tò mò. Kỳ thật nàng cũng cũng không có trong nguyên tắc nói như vậy đáng thương, nàng danh nghĩa vẫn là có mấy bộ phòng ở, tuy rằng ly hôn là không quá khả năng, nhưng lui một vạn bước tới nói, liền tính nàng thật sự cùng phó lễ hành ly hôn, cũng không đến mức lưu lạc đến muốn đi thuê nhà. Chờ đồng vũ vụ cùng phó lễ hành ra cửa thời điểm, đã hơn 11 giờ, Lão Phì làm tân lang quan đều gọi điện thoại thúc giục quá rất nhiều lần. Mỗi một lần phó lễ hành đều thực bất đắc dĩ. Tổ chức hôn lễ hiện trường cũng là tại đây gian khách sạn, là một cái tiểu thính, không sai biệt lắm có thể cất chứa mười mấy bản. Loại này hôn lễ quy mô thậm chí đều không bằng đồng vũ vụ cùng phó lễ hành tiệc đính hôn một nửa. Nhưng đồng vũ vụ nhập tòa về sau, nhìn tân nương kéo phụ thân trên tay đài, vị kia lão phụ thân hồng hốc mắt đem tân nương tay giao cho tân lang khi. Đồng vũ vụ trong lòng đột nhiên sinh ra chính là hâm mộ, cũng là tiêu tan nàng thực vừa lòng nàng hôn lễ đó là một cái nữ hài mặc dù là ở thời thiếu nữ đều có thể ảo tưởng đến cực hạ duy nhất không hoàn mỹ chính là nàng ba ba mụ mụ không ở đây nàng kết hôn thời điểm cũng không có lựa chọn người khác gan bài như vậy kéo ba phụ tay tiến chàng, mà là chính mình một người đi đến phó lễ hành trước mặt so với 23 tuổi nàng tựa hồ lại thành thục một ít phó lễ hành thấy nàng nhìn chằm chằm trên đài lén lút ở cái bàn phía dưới lôi kéo tay nàng Lấy kỳ an ủi. Kỳ thật ta cảm thấy như vậy đều không viên mãn. Đồng vũ vụ tiến đến phó lễ hành bên thai thấp giọng nói, vì cái gì là ba ba đem nữ nhi giao cho tân lang đầu, mụ mụ không thể có tên họ sao. Người khác cam chịu quy củ chính là như vậy. Phó lễ hành không thói quen như vậy trâu đầu ghé thai, nàng ghé vào hắn bên thai nói lặng lẽ lời nói, lại nhiệt lại ngứa, nhưng hắn vẫn là bồi nàng cùng nhau thấp giọng thảo luận. Liên ở đồng vũ vụ trong lòng tiểu nhân đều nhịn không được trợn trắng mắt khi, chỉ nghe được Phó Lê Hành ở nàng bên thai nói, bất quá ta nhớ kỹ, về sau chúng ta nữ nhi kết hôn khi, ngươi cùng ta cùng nhau lên đài bồi nàng. Đồng vũ vụ. Hello. Như thế nào hếm đẹp xả đến cái gì nữ nhi thượng? Hắn không phải không nghĩ muốn hải tử sao? Nói bừa cái gì đâu? Đồng vũ vụ hiện tại đối mang thai sinh hải tử là một chút ý tưởng đều không có cũng không phải nói phải làm đỉnh, gà cho phó gia nhân ra như vậy phải làm tốt tư tưởng chuẩn bị, chỉ là nàng cảm thấy chính mình đại khái cũng cùng phó lễ hành ôm giống nhau tâm thái, có thể kéo nhất thời là nhất thời. Quan trọng nhất chính là, nếu nàng không có cùng phó lễ hành yêu đương, hai người vẫn là tay cầm bằng mặt không bằng lòng phu thê kịch bản, kia nàng đối mang thai khả năng còn không có như vậy bài xích, thậm chí nói không chừng thật cao hứng, nhưng hiện tại nàng đều cùng hắn yêu đương. Thử hỏi có mấy cái thiếu nữ nguyện ý ở còn không có hưởng thụ đủ luyến ái ngọt ngào, liền vội vang mà tiến vào đến đương mẹ nói nhân vật trung đi. Phó lễ hành cho rằng nàng là ngượng ngủng, cũng liền chưa nói cái gì. Bất quá trong lòng vẫn là nhớ kỹ, về sau có nữ nhi, nữ nhi cũng nguyện ý kết hôn nói, kia không thể chỉ có hắn bồi nữ nhi đi hướng tân lang, nếu không nàng không biết nhiều ủy khuất nhiều oán niệm đâu. Này hôn lễ nghi thức đều tương đối đơn giản, trao đổi nhận về sau các tân nhân liền một bản một bản kính rượu. Lao phì mang theo tân nương đi vào bọn họ này một bản khi, đại khái là rất cao hứng, mặt mày hồng hào, cố ý cùng phó lễ hành chạm vào một ly, lao phó, ngươi trường điểm tâm đi, sớm một chút sinh hải tử mới phù hợp chính sách. Đồng vũ vụ, tân nương chạy nhanh nói, nhân ra hai vợ chồng tưởng nhiều quá mấy năm hai người thế giới, ngươi đảm đương cái gì bà bà. Tân nương lại đối đồng vũ vụ xin lỗi cười, phó thai thái, thái. Lão Phì uống nhiều quá, ngươi đừng để ý à, có cái gì chiêu đái không chu toàn cũng thỉnh bao dung. Hôn lễ qua đi, rất nhiều khách nhân đều có việc đi trước, phó lễ hành bọn họ mấy cái chuẩn bị sáng mai đi, cho nên xem như cuối cùng một đám khách nhân, Lão Phì cùng Tân Nương ăn bài cơm chiều, cơm chiều qua đi lại có một đám khách nhân trở về, đến cuối cùng buổi tối 7-8 điểm thời điểm, cũng chỉ dư lại mấy cái người trẻ tuổi. Lão Phì đại khái cũng thực quý trọng lúc này đây tụ hội, kéo phó lễ hành bọn họ mấy cái, không cho bọn họ về phòng, một hai phải uống rượu nói chuyện phiếm. Nam nhân bên này có phó lễ hành, lão phỉ, chu chỉ, đường cận hành cùng với vạn lâm gia. Nữ nhân bên này có đồng vũ vũ, tân nương cùng với tân nương muội muội. Tân nương muội muội kêu tiểu đồng. Đồng cung đồng là cung âm, đồng vũ vũ đối cái này tiểu đồng rất có hảo cảm, lớn lên xinh đẹp tính tình cũng hoạt bát rộng rãi. Đương tiểu đồng đưa ra muốn đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm khi, đồng vũ vụ đối nàng hảo cảm trong nháy mắt liền tiêu dâng lên tới. Đây là cái gì thần tiên muội muội à? chân tâm thoại đại mạo hiểm loại trò chơi này, nàng còn không có đồng thời cùng phó lễ hành cùng nhau chơi qua đâu, đây là cỡ nào tốt cơ hội. Giống chú trì bọn họ tuổi này nam nhân, đối loại trò chơi này đều không phải thực cảm mạo, rốt cuộc ở đây lại không có bọn họ tưởng phao muội tử. Mạnh mẽ hàng trí chơi loại này học sinh tiểu học mới chơi trò chơi, thật sự là quá không thú vị, cũng lãng phí thời gian. Đồng vũ vụ thấy mấy nam nhân vẻ mặt hứng thú thiếu thiếu, quyết đoán mà lôi kéo Phó Lễ hành tay háo, hướng hắn điên cuồng đưa vào khẩn cầu ánh mắt. Phó lễ hành thực ăn này một bộ, nghĩ mấy ngày nay nàng đi vào cao thành cũng chưa đi ra ngoài chơi, khả năng sẽ thực nhảm chán, cho nên mới sẽ đối loại trò chơi này cảm thấy hưng thú. Liền thừa dịp chú trì cự tuyệt còn chưa nói ra tới phía trước, dành trước nói, ta cũng không có việc gì. Chính mông rời đi ghế dựa chú trì còn có đường cần hành nghe vậy lại ngồi xuống. Lao phó đều vì hắn lao bà khó được mở miệng. Kia bọn họ này mấy cái hảo huynh đệ liệu mình bồi quân tử thì thế nào đâu. Hảo huynh đệ nên như vậy. Vậy chơi đi, dù sao cũng không có việc gì. Vạn lâm ra giải quyết dứt khoát, xác định kế tiếp ấu chỉ trò chơi cục. Nhà ăn bàn tròn trước, nam nam tam nữ xếp hàng ngồi, tiểu đồng xoay chuyển trung gian trai bịa, vừa lúc nhắm ngay chu trì, hưng phấn đến mặt đều đỏ tiểu đồng nói, ta trước nói hảo, nơi này lại không những người khác, chơi đại mạo hiểm không thú vị, đầu tuyển thiệt tình lời nói, nếu là không muốn trả lời thiệt tình lời nói, liền phạt một chén lĩnh rượu, lại tham dự đại mạo hiểm. Chu trì một bộ nhầm quân bộ dáng sau này mở rượu, trong tay thưởng thức bật lửa, cười như không cười. Ta nói những câu đều là thiệt tình lời nói, đến đây đi. Tiểu đông nhìn chầm chầm hắn, lại nhìn nhìn đồng vũ vụ, vụ tỉ, ta còn nhỏ, vẫn là ngươi hỏi đi, hắn ánh mắt quá dầu mỡ. Ngươi cho hắn đi đi du. Đường cần hành xì cười ra tiếng tới. Tiếp nhận gian khổ nhiệm vụ đồng vũ vụ cũng thực bất đắc dĩ, nàng đối chú chỉ thiệt tình lời nói một chút đều không có hứng thú. Đây là ván thứ nhất, chừng mực không thể quá lớn, nàng nghĩ nghĩ. Hỏi cái tương đối bảo thủ vấn đề, từng có bị ném trải qua sao? Một trận ngắn ngủi lặng im. Đồng vũ vụ nghiêng đầu nhìn nhìn phó lễ hành, tổng cảm thấy không khí đột nhiên liền không thích hợp. Chu chỉ ngữ khi cứng đờ nói, ta uống rượu, sau đó lựa chọn đại mạo hiểm. Đồng vũ vụ cùng tiểu đồng lướt nhau, nga khoát. Chu chỉ uống lên một chén rượu về sau, lựa chọn đại mạo hiểm là cho mối tình đầu bạn gái gọi điện thoại. Đồng vũ vụ nghe tiểu đồng đưa ra cái này đại mạo hiểm, kích thích đến tâm đều đang run rẩy. Quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi sẽ chơi dám chơi, chẳng qua. Chờ hạ nếu là đến phiên phó lễ hành, làm phó lễ hành cho hắn mối tình đầu gọi điện thoại, kia chẳng phải là cho bọn họ ôn chuyện cơ hội. Hoặc là chờ hạ làm nàng cấp mối tình đầu gọi điện thoại. Ngắm lại liền đáng sợ. Chu chỉ tựa hồ đối mối tình đầu cũng không có như vậy chú ý, mối tình đầu cũng không phải hắn bạch nguyệt quang. Hắn chưa từng có nhiều do dự liền bắt thông một chiếc điện thoại dãy số. Kia đầu qua vài giây mới tiếp lên, từ mịt rồ phồn bên kia truyền đến một đạo ngại thanh mại khí thanh âm, "Uy, ngươi hảo, ta mụ mụ đi tắm rửa lạc. Trải qua mấy vòng về sau, đại gia cũng đều bừng ra, đến phiên Vạn Lâm gia khi, là lão phỉ tân nương hỏi vấn đề, nhìn ra được tới nàng có chút câu nệ, không, có nàng muội muội phóng đến khai, hỏi chuyện cũng là rõ ràng phóng thủy có hay không ngươi không có đuổi theo mội tử. Chú chỉ vẻ mặt bất mãn, tẩu tử đây là phong thủy A, chúng ta láo vạn vừa ra tay, liền không có chỉ không được mội tử. Chú chỉ còn ở thổi phòng vạn lâm gia chiến tích, chỉ sau khi nghe được giả ngự khí bình tĩnh mà nói, có. Đường Cần Hành đều thực kinh ngạc, nghiêng đầu xem vạn lâm gia, không nghĩ tới hắn cũng có thất thủ thời điểm. Vạn lâm gia cũng không có hắn biểu hiện ra ngoài như vậy ôn hòa vô hại, tương phản. Mấy người này chung, hắn yêu đương số lần nhiều nhất, đem mỗi kỹ thuật tối cao. Cho nên đương hắn nói có không đuổi theo mỗi tử khi, ca mấy cái đều có chút khiếp sợ. Đồng vũ vụ nghe chú trì thổi phồng liền rất muốn cười, còn đem mỗi kỹ thuật cao. Cao cái điểu. Mặt khác mỗi tử còn không phải nhìn bọn họ tiền dài hơn đến xoái, rốt cuộc ai đem ai còn không biết đâu. Đang lúc chú trì chuẩn bị hỏi là thần thánh phương nào khi, vạn lâm ra cầm lấy chén rượu, tự phạt một ly. Mặt khác đừng hỏi. Chu chỉ tay đắp ở vạn lâm gia trên vai, ta vạn ca cũng chưa đuổi theo mội tử, khẳng định là nhân gian tuyệt sắc. Vạn lâm gia như như mày, đừng nói nữa. Phó lễ hành kỳ thật đều đã không thèm để ý. Vạn lâm gia làm người hắn vẫn là hiểu biết, hắn cùng vạn lâm gia tuy rằng không bằng cùng chu chỉ quan hệ thiết, nhưng cũng là bạn tốt, thật sự không cần bởi vì quá khứ một sự kiện liền tâm sinh ngăn cách. Đồng vũ vụ đều bị đã hỏi tới mấy vấn đề. Phó Lê Hành nhưng vẫn vận khí cực hảo nẹ qua. Mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít uống lên một ít rượu, liền ở không khí bị xào đến tối cao nhất nhiệt thời điểm, chai bia cuối cùng nhắm ngay Phó Lê Hành. Tiểu đông tiểu lượng không được, uống lên vài chén rượu liền hoàn toàn hải. Nhìn chăm chăm Phó Lê Hành nhìn nhìn, cuối cùng cười hì hì nói, tính, ta đối đã kết hôn nam nhân thiệt tình lời nói không có hứng thú, cơ hội này liền nhường cho vụ tỷ đi, vụ tỷ, nắm chắc cơ hội tốt nga. Đồng Vũ Vũ ngơ ngẩn, tim đập nhanh hơn đến hận không thể phá tan ngực. Quả nhiên tuổi trẻ mội tử chính là đáng yêu sao? Ô, ô, ô, ô. Đồng Vũ Vũ uống xong rượu về sau, cả người đều lộ ra một khẩu ngây thơ, nàng giơ lên tay tới, ta có thể trộm hỏi hắn sao? Vấn đề chừng mực quá lớn, không thích hợp vị thanh niên. Tiểu Đồng cười ha ha lên, lại bị nước miếng sạc đến, Liêu mạng mà ho khan lên, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng cũng không quên vì chính mình phân biệt. Ta lập tức liền hai mươi, không phải vị thành niên. Với ta mà nói, hai mươi tuổi dưới đều là vị thành niên. Đồng vũ vụ ôm Phó Lê Hành cánh tay, ta hỏi Nga. Nói xong nàng ngôi dán lô thai hắn, ấm áp hô hấp đều quấn quanh, lệnh Phó Lê Hành có chút không khỏe. Chỉ nghe được nàng cực kỳ nhỏ giọng mà nói, ngươi lần đầu tiên gôn đánh là nhiều ít tuổi nha. Phó Lê Hành sẽ như thế nào trả lời đâu? Nàng nghiêng đầu nhìn Phó Lê Hành, chờ đợi hắn trả lời. Phó lễ hành dò ra tay đi lấy chén rượu, ta tự phạt một ly, tuyển cái kia mạo hiểm. Trước nói hảo, ta không có mối tình đầu dây số, đừng ra cái loại này tổn hại chiêu. Nói đến nơi đây, đại gia liền tò mò đồng vũ vụ đều hỏi cái gì vấn đề. Chu chỉ vớt cầm suy đoán, chẳng lẽ là hỏi cách sát mật mã. Lao phi lắc đầu, người thật không hiểu biết lao bà loại này sinh vật, liền không có cái gì mật mã là các nàng không biết. Đồng vũ vụ uống lên chút rượu. Tráng lá gan đi ngăn lại phó lễ hành, hần dối nói, này có cái gì không thể nói à, ta cũng sẽ không sinh khí, nói nữa, ngươi dạ dày không tốt, uống ít chút rượu. Phó lễ hành cũng đã né qua nàng, cầm lấy chén rượu uống lên ly chung rượu, túi đầu nhìn nàng một cái, không biết có phải hay không uống qua rượu lại là ban đêm quan hệ, hắn luôn luôn thanh lanh thanh âm, lúc này cư nhiên cũng mang theo chút nói không nên lời lời biếng, trở về lại nói. chương 83083. Thiệt tình lời nói quyền lời ta nhường cho vụ tỷ kia lại mạo hiểm liền không thể cho bọn hắn hai vợ chồng phóng thủy cơ hội. Tiểu đồng xoa tay hắc hắc cười yên tâm, ta sẽ không nhượng lại cấp mối tình đầu hoặc là bạn gái cũ gọi điện thoại tổn hại chiêu. Chú chỉ không làm, ngươi đây là khác nhau đối đải, vừa rồi còn làm ta cấp mối tình đầu gọi điện thoại. Tiểu đồng vẻ mặt vô tội, ai biết ngươi còn giữ mối tình đầu số điện thoại đâu. Nói, chẳng lẽ các người nam nhân không biết sao? lưu trữ tiền nhiệm dễ số loại sự tình này. Thôi không thể thứ sao. Đồng vũ vụ cũng nhân cơ hội bí mật mang theo hàng lầu. Đúng vậy, dù sao ta là thực phản cảm loại sự tình này, bất quá chú trì hắn là người đàn ông độc thân, hẳn là cũng không có gì quan hệ đi, chính là về sau nói chuyện bạn gái liền phải thượng điểm tâm lạc. kỳ thật cuối cùng đại mạo hiểm cũng là không giải quyết được gì. Rốt cuộc phó lễ hành là đã kết hôn nam nhân, hắn thê tử còn ở hắn bên người. Đại mạo hiểm đều có chỉnh cổ ý tư ở, mọi người đều là người trưởng thành cũng sẽ có điều đúng mực, hơn nữa Phó Lê Hành vừa thấy chính là cái loại này rất ít đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm trò chơi người, hán đoan đến đứng đắn căng nạo, chính là cùng chu Chỉ bọn họ chơi hải tiểu đồng ở đối mặt hắn khi, đều hận không thể một giây tiến vào học sinh trạng thái. Trận này trò chơi cục chơi đến nơi đây liền có thể kết thúc, vài người khác mặt ngoài là lang thang quý công tử nhân thiết, ngầm đối công tắc cũng thực để bụng. Ngày hôm qua cho tới hôm nay, đã là hai ngày thời gian, công tác thượng đều có không ít sự muốn xử lý, đừng nhìn chú trí la hét phải về phòng ngủ, thật muốn chu chi về phòng, chẳng sợ lúc này có men say, cũng đến thành thành thật thật hương, cái tắm nước lạnh sau đó tiếp tục công tác. Đồng vũ vụ đi theo phó lễ hành trở về phòng về sau, thừa dịp uống lên chút rượu, cứ yên tâm lớn mật trang say rượu, nàng lôi kéo phó lễ hành tay, ngươi có phải hay không quên cái gì chuyện quan trọng là không phải nói trở về lại nói sao. Nếu không phải như thế cơ hội, nàng mới sẽ không hỏi phó lễ hành như vậy vấn đề tìm ngược chịu đâu. Lý trí nói cho nàng, hiện tại chính là hiện tại, qua đi đã qua đi, không thể đối hắn quá khứ quá mức chấp nhất quá mức chú ý, rốt cuộc nàng không có quyền lợi yêu cầu hắn còn không có gặp được nàng phía trước, liền vì hắn thủ thân như ngọc đi, lui một vạn bước nói, nàng chính mình cũng không phải không có tiền nhiệm. Chỉ là người theo đuổi cũng không ngừng vạn lâm ra một cái. Khả nhân đại não luôn là như vậy, một phương là lý trí, một bên khác chính là cảm tính. Nàng thừa nhận nàng chính là đối phó lễ hành thượng tâm, chính là muốn biết hắn quá khứ, ý đồ từ này đó dấu vết để lại chung, tìm ra nàng là nhất đặc biệt kia một cái chứng cứ. Nam nhân tự nhiên cũng có nam nhân cùng tôn nghiêm. Phó lễ hành thấy nàng nhìn như là say, nhưng ánh mắt là thanh minh, thở dài một hơi. Ngươi đối loại sự tình này rất tò mò sao? Ta đối loại sự tình này không hiếu kỳ, nhưng đối với chuyện của ngươi rất tò mò. Đồng Vũ Vũ biết, nói thiệt tình lời nói là yêu cầu một chút thích hợp không khí, liền chủ động đề nghị nói, hiện tại còn sớm, ngươi bồi ta tán gâu một chút, chúng ta uống điểm rượu vang đỏ. Phó lễ hành biết chuyện này là không qua được, ở trong đầu qua một lần công tác, phát hiện đích sắc không có thực khẩn cấp, yêu cầu hắn lập tức xử lý sự tình, vì thế, Ừ một tiếng, xem như đồng ý. Đồng vũ vụ khoái hoạt vui sướng chạy đến tủ đầu giường nơi đó, phiên phiên khách sạn phòng cơm đơn, cầm lấy máy bàn cấp trước đài gọi điện thoại, muốn một lọ rượu vang đỏ còn có một ít tiểu mâm đồ ăn. Khách sạn tốc độ thực mau, không một lát liền có người đẩy xe con xe đưa tới rượu vang đỏ còn có ăn. Đồng vũ vụ cũng muốn tỉnh rượu khí, đem rượu vang đỏ đảo tiến vào sau mới quay đầu đối phó Lê Hành nói, người tạm chấp nhận một chút lạc. Ta phiên công đơn, này đã là bọn họ khách sạn quý nhất rượu vang đỏ. Phó lễ hành gật đầu, đi vào cái bàn trước ngồi xuống. Không cần như vậy căng chặt lạp, cùng ta ở bên nhau khi tự tại một chút. Đồng vũ vụ thấy phó lễ hành biểu tình nghiêm túc, sống lưng thẳng thán, không khỏi xì cười lên tiếng. Ngươi xem ta, ta ở ngươi trước mặt liền rất thả lỏng. Yên tâm lạp, ta có chuẩn bị tâm lý. Ta là cái loại này bởi vì người qua đi nói qua mấy người bạn gái liền sẽ tức giận người sao. Phó lễ hành nghiêm túc mà xem nàng, tựa hồ ở phân biệt nàng lời này là thật là giả. Sau lại cảm thấy chuyện này thật sự quá yêu cầu cao độ, hắn thai thái mạch não cùng tư duy kết cấu. Không phải hắn một sớm một chiều có thể phỏng đoán được, liền nói, ta không biết. Đồng vũ vụ, người này nhanh như vậy liền nhìn thấu nàng bản chất sao. Bất quá lúc này là không thể cao kỉnh. Bằng không ai biết còn có hay không như vậy bộ hắn lời nói cơ hội. Làm một cái thành thục nữ nhân, là không nên cũng tốt nhất đừng hỏi láo công tính trải qua, nhưng nàng ở Phó Lê Hành trước mặt vĩnh viễn cũng không cần làm một cái thành thục người. Nói nói sao? Đồng vũ vụ dò ra tay vô ở trên tay hắn, ta liền thật sự khá tò mò lạc. Phó Lê Hành khó hiểu xem nàng, nay có cái gì đáng giá tò mò? Ngươi vì cái gì không hỏi ta là vài tuổi lấy đệ nhất danh. Ta cảm thấy chuyện này nói không chừng càng có ý tứ càng có ý nghĩa. 18 tuổi sao? Đồng vũ vụ biết hắn có nói gần nói xa hiểm nghi. Còn như vậy kéo xuống đi, nói không chừng hai người thật muốn đi liêu học sinh thời đại thành tích. Này hêm đẹp ban đêm, làm gì phải về cố học sinh thời đại à, nàng lúc này lại không có mặc quần áo học sinh, nhàm chán. Tư cập này, nàng quyết đoán nói thẳng, thẳng đến chủ đề, 18 tuổi sao? Xét thấy phó lễ hành người này không phải chu trì như vậy tay ăn chơi, lấy hắn hành sự tác phong cùng với nhân phẩm, nàng cảm thấy 18 tuổi trước kia phát sinh loại chuyện này không quá hiện thực. Từ 18 tuổi bắt đầu phỏng đoán là tương đối chuẩn xác. Phó lễ hành sửng sốt một chút, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây nàng ý tứ. Hắn nhìn chằm chằm bãi ở cái bàn trung gian tỉnh rượu khí, thanh âm tương đối chầm thấp, không như vậy sớm. Nếu nàng đối chuyện này thực cảm thấy hứng thú, Nàng lúc này lại một bộ không truy vấn đến đáp án liền không bỏ qua bộ dáng hắn cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Đồng vũ vụ trong lòng thoáng vui vẻ một chút, này đại biểu hắn cùng cái kia giáo hoa liền tính nói qua, cũng đều là thuần thuần luyến ái. Từ từ, như vậy tưởng tượng như thế nào liền càng tức giận. Tính, kia đều là chuyện quá khứ, người giáo hoa đều đã kết hôn sinh con, vẫn là đừng cu nàng. 20 tuổi. Đồng vũ vụ lại hỏi giò Phó lễ hành vẻ mặt ta vì cái gì muốn trả lời loại này hấu chi vấn đề, ngữ khí cũng cứng đờ rất nhiều, không như vậy sớm. Đồng vũ vụ hoa nga một tiếng, so nàng tưởng tượng muốn vắn một chút, kia 23 tuổi. Nói xuất khẩu sau, nàng lại cảm thấy hỏi đến không tốt lắm, rốt cuộc căn cứ nghiên cứu điều tra, có tương đương một bộ phận người lần đầu tiên là ở 20 tuổi đến 23 tuổi chi gian. Liên ở nàng chuẩn bị đi phía trước lại đẩy cái 1-2 tuổi khi. Chỉ nghe được ngồi ở nàng đối diện nam nhân lại một lần đã mở miệng, không như vậy sớm. Cái này đồng vũ vụ là thật sự thực chấn kinh rồi. Không đợi đồng vũ vụ lại tiếp tục truy vấn đi xuống, phó lễ hành đứng dậy, ta đi tắm rửa. Rất kỳ quái nàng sẽ đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú. Rất kỳ quái ở nàng truy vấn hạ hán thế nhưng dâng lên một loại cùng loại muốn chạy trốn xúc động. Không chờ đồng vũ vụ phản ứng lại đây, phó lễ hành liền đứng dậy lập tức đi phòng tắm liền ly rượu cũng chưa uống. Nếu nói nàng nguyên bản đối chuyện này cảm thấy hứng thú trình độ chỉ có năm, như vậy hiện tại cũng biến thành mười, dù sao hắn tắm rửa thời điểm nàng vọt vào đi xem náo nhiệt cũng không phải đầu một hồi, trước lạ sau quen, hắn chân trước mới vừa đi vào, quần áo còn không có thoát, nàng sau lưng liền theo đi vào. Nàng khả năng bị phó lễ hành cũng ảnh hưởng, hiện tại cũng có một chút rất nhỏ thói ở sạch, hắn mới vừa cởi áo khoác, nàng liền lập tức tiếp nhận tới. Lót ở buồn tắm bên cạnh, lúc này mới ngồi xuống, hai chân không thành thật trên dưới đong đưa, lại một lần đem nơi này trở thành sân thể dục xa đơn. Nói nói sao? Phó lễ hành không nghĩ nói nữa, hai tay của hắn dừng lại ở áo sơ mi nút thắt kia một loạt dừng một chút, bình tĩnh mà xem nàng, ta muốn tắm rửa, ngươi đi ra ngoài một chút. Đồng vũ vụ phát hiện chính mình trong xương cốt thật sự có đương bá đạo tổng tài tiềm chất. Tựa như hiện tại, nàng buột miệng thốt ra lại là kia một câu danh ngôn ngươi nơi nào ta chưa thấy qua phó lễ hành nàng ý thức được chính mình quá mức thả bay tự mình chạy nhanh che miệng thấy phó lễ hành biểu tình bình tĩnh lại chạy nhanh nói không phải lạ, ta chính là muốn biết chuyện này a ngươi hiện tại gợi lên ta hứng thú nếu là không cho cái đáp án ta đêm nay đều sẽ ngủ không được giống nhau nam nhân đối vấn đề này là sẽ không quá kiêng rẻ trừ phi Đồng vũ vụ tức khắc có một cái lớn mật suy đoán, tuy rằng cái này suy đoán ở trong đầu hiện lên khi, nàng đều cảm thấy không hiện thực, nhưng nàng vẫn là hỏi dò, chẳng lẽ là 20 tuổi. Thấy phó lễ hành không hẹ răng, nguyên bản cảm thấy chính mình người gan lớn cỡ nào, điền sản nhiều cỡ đó đồng vũ vụ nháy mắt kinh sợ. Nàng có phải hay không nên rửa cái mặt thanh tỉnh một chút? Cứ nhiên dám có ý nghĩ như vậy, cứ nhiên dám như vậy đoán, có phải hay không qua phiêu? Nhưng phó lê hành vì cái gì không nói lời nào, vì cái gì không phủ nhận. Giờ khắc này, đồng vũ vụ cần thiết đến thừa nhận, mặc dù hắn là đang nói dối, nàng nội tâm cũng được đến một loại xưa nay chưa từng có thoả mãn. Chẳng lẽ bản chất nàng cùng đại bộ phận giàu mỡ nam cũng không có gì khác nhau, vì thế tử, bạn gái vẫn là lần đầu tiên mừng rỡ như điên. Thật sự à! Đồng vũ vụ lại cẩn thận nhìn hắn một cái, thấy hắn không có phủ định ý tứ, trong khoảng thời gian ngắn. Lời nói lại không trải qua đại náo liền toát ra tới, khó trách người lúc ấy có điểm mau Kỳ thật lúc ấy nàng cũng không có kinh nghiệm, bất quả ở đêm tân hôn đêm trước, nàng cũng phiên một ít tương quan tư liệu, thời thiếu nữ tiểu thuyết cũng xem qua vài buồn, không đến mức đối loại sự tình này liền hoàn toàn không hiểu. Bất quả ngày đó buổi tối nàng quá khẩn trương, cũng quá đau, cho nên căn bản không lo lắng đi quan sát phó lễ hành phản ứng. Hiện tại lại nỗ lực hồi ức, rất nhiều chi tiết đều đã mơ hồ. Duy nhất có ấn tượng chính là, thống khổ thời gian không phải rất dài. Nàng lúc ấy hận không thể lập tức là có thể kết thúc, thật đúng là không cẩn thận mà suy nghĩ quá vấn đề này. Mặc dù là nàng lúc ấy có dư thừa tâm tư suy nghĩ, cũng chỉ sẽ cho rằng hắn là có thời gian rất lâu chưa làm qua. Phó lễ hành. Hắn bình tĩnh biểu tình một giây ra nẻ. Nam nhân lòng tự trọng A, nữ nhân này há mồm A. Kế tiếp thời gian, đồng vũ vụ giay gian ne nam nhan đúng là không ngủ chứ. Phó lễ hành dùng thực tế hành động chứng thực hắn đã không còn là hai năm trước phó lễ hành, hiện tại hắn là tay giả đời phó lễ hành. Nay ở Cao Thành cuối cùng một buổi tối, đồng vũ vụ là mẹ cũng vui sướng. Vui sướng là bởi vì nàng đơn phương nhận định chính mình là đối với phó lễ hành tới nói, nhất đặc biệt kia một cái. Chuyện này có thật chú ý, ai đều không thể phủ nhận. Liên tính hắn là lừa nàng, nàng cũng muốn thật sự. Chờ từ Cao Thành trở về về sau. Phó Lễ hành lại một lần tiến vào bận rộn công tác trạng thái. Đồng Vũ Vũ cũng không thanh nhàn đi nơi nào, bởi vì hệ thống lại một lần tuyên bố nhiệm vụ, nhiệm vụ lần này tương so với trước vài lần tới nói, có chất bay vọt. Hệ thống, nhiệm vụ 5, ở một tuần nội thuê một gian ngươi thích phòng ở, hơn nữa xác định kế tiếp nguyệt thuê ngươi có thể dựa vào chính mình năng lực kiếm được, gắn liền với thời gian nửa năm, nửa năm người kế nhiệm vụ thành công, tiền thưởng 200 vạn, khác này nửa năm trong lúc Cũng sẽ đồng thời tuyên bố mặt khác nhiệm vụ. Đồng vũ vụ, thuê nhà, ta danh nghĩa phòng ở vài bộ, liền tính thật sự ly hôn cũng sẽ không lưu lạc đến thuê nhà nông nỗi. Hệ thống, hay không khiêu chiến nhiệm vụ. Đồng vũ vụ, ta đây mặc kệ thuê cái gì giới vị các người đều không can thiệp sao. Hệ thống, đây là người sử dụng lựa chọn, bổn trình tự sẽ không can thiệp, nhưng có một chút yêu cầu nhắc nhở người, thuê hảo phòng ở, một tháng ít nhất cũng muốn ở bên trong trụ một ngày. Đồng vũ vụ, phê, đánh mất thuê nhất tiện nghi phòng ở ý niệm. Nàng là một cái hưởng thụ sinh hoạt người, tiền thuê ở một vạn một tháng phòng ở, nàng đều không nhất định nguyện ý trụ, tiền thuê lại tiện nghi một chút, kia đối nàng tới nói không phải khiêu chiến nhiệm vụ, mà là độ kiếp, vẫn là nhất định sẽ thất bại kia một loại. Đồng vũ vụ không dám hưng sư động chúng, chỉ biết chính mình ở trên mạng đi tìm thuê nhà tin tức, nếu một tháng ít nhất cũng muốn ở bên trong trụ một ngày kia nàng liền muốn thuê một cái nàng vừa lòng phòng ở, chọn tới tuyển đi, có thể vào nàng mắt trên cơ bản đều là một tháng tiền thuê liền vài vạn, nàng tuy rằng tiền nhiều, nhưng người không nốc, không có khả nàng thuê một cái vài vạn phòng ở không. Hôm nay, Phó Lê Hành đi ra cửa đi làm, đồng vũ vụ cũng nghĩ ra đi đi bộ đi bộ, xác định thuê nhà khu vực. Yến kinh quá lớn, nàng ở trên mạng siêu tầm thuê nhà tin tức đều là lang thang không có mục tiêu. Trên thế giới rất nhiều chuyện đều là trung hợp, đồng vũ vụ đi nhầm đường xe chạy, không thể không đi hướng cùng hướng dẫn hoàn toàn không nhất trí phương hướng, chờ nàng chuẩn bị một lần nữa hướng dẫn khi, đột nhiên phát hiện nơi này có chút quen mắt. Nơi này một mảnh là láo thành nội, nàng lớn lên về sau đều rất ít sẽ đến bên này, thượng một lần tới vẫn là đi chợ bán thức ăn mua hải sản, bất quá cũng là quay lại vội vàng. Nàng sở đọc cao chung trước kia liền tại đây một mảnh, cùng rất nhiều người không giống nhau. Nàng là không có gì cao trung tình cảm, tốt nghiệp về sau cũng chưa lại đi quá trường học cũ nhìn xem, nhưng trường học cũ phụ cận có một cái phố, khi đó nàng thường xuyên sẽ cùng bằng hữu đi nơi đó uống đồ vật. Có một nhà thư ba thực được hoàn nền, trang hoàng tương đối tiền vệ, giá bình quân trên đầu người ở lúc ấy coi như là rất cao, chủ yếu chịu mọi người đàn cũng không phải học sinh. Bất quá nàng còn có nàng các bạn học liền không thiếu quá tiền tiêu vật, liền càng thích hướng quý địa phương đi khi đó nàng cũng là nhà này thứ ba khách quen, đồng vũ vũ đem xe đình hảo theo ký ức quỹ đạo tìm được nhà này thứ ba lại phát hiện không phải buôn bán trạng thái môn là mở ra nàng cũng liền gỡ xuống kính dâm đi vào trong tiệm mặt đều là lớn lớn bé bé hộp giấy đôi ở bên nhau có vẻ lộn xộn nghe láo bản ngữ khí như là muốn chuyển nhà chuyển nhượng cửa hàng có thể là ở thu thập đồ vật duyên cớ nàng tổng cảm thấy trong không khí đều là cho bụi cho người không khỏe Đang chuẩn bị đi thời điểm, lơ đắng mà thoáng nhìn một cái thùng giấy là mở ra, bại ở trên cùng chính là một quyển màu tím nhạt ký sự buồn, bìa mặt góc phải bên dưới dùng màu đen bút viết một cái tê tự. Nàng ngơ ngẩn, nếu nàng không có nhớ lầm, này hẳn là nàng nổ tẹp úc, như thế nào lại ở chỗ này? Lao bản kinh doanh sách này đi cũng có thật nhiều năm, đối đồng vụ vụ như vậy 8 năm trước khách quen cũng còn nhớ rõ, cũng không phải hắn ký ức thật tốt, mà là nàng lớn lên quá xinh đẹp. Tám năm trước lại thường xuyên lại đây, mấy năm nay không gặp, đống nhiên lại vừa thấy, lúc đầu cảm thấy thực quen mắt, lại cẩn thận một suy tư liền nghĩ tới, là ngươi à? Thiếu chút nữa không nhận ra tới, bất quá ngươi so trước kia xinh đẹp rất nhiều. Lão bản cũng là cái mội tử, nhìn thấy Đồng Vũ Vũ tay phải ngón áp út mang nhẫn kim cương, liền cười nói, ngươi kết hôn lạc, ta nhớ rõ trước kia ngươi còn ở thượng cao trung đâu. Đồng Vũ Vũ không nghĩ tới Lão bản còn nhớ rõ nàng. Đem tóc loát ở nhị sau, nhấp môi cười, ta kết hôn đều hai năm, đúng rồi, lao bản, cái này hình như là ta nổ thẹp ú. Lao bản hướng nàng ngón tay phương hướng vừa thấy, một phách cái chán, này đó đều là vật bị mất, chúng ta sợ có người sẽ trở về tìm, liền chuyên môn làm cái ngăn tủ trang này đó vật bị mất, đây là ngươi. Vậy ngươi mang đi đi. Ký sự bổn thượng cũng coi cho bụi, đồng vũ vụ trần chờ một chút, vẫn là cầm lên. Tiếp nhận lao bản đưa qua khăn giấy cẩn thận xoa xoa, lúc này mới mở ra biểu mặt. Nàng khi đó thực thích màu tím nhạt, trên cơ bản bản nháp buồn ký sự buồn đều là mua màu tím. Theo mở ra này buồn ký sự buồn, những cái đó bị quên mất ký ức dần dần nổi lên trong lòng. Nàng lúc ấy mới 17 tuổi, mỗi ngày đều ngâm mình ở đề trong biển. Vừa lúc khi đó có một đạo vật lý đề nàng như thế nào giải đều không đúng, liền đem đề mục viết ở trên vỡ. Nào biết ngày đó mang thư quá nhiều, lại gặp phải trời mưa thời tiết, nàng đi được có chút gốc, lúc ấy liền đem cái này vỡ dừng ở thư ba. Chờ nàng nhớ tới thời điểm đã về nhà, tự nhiên không có khả năng vì một cái vỡ lại chạy về đi, càng thêm không có khả năng tùy hứng đến làm đồng ra tài xế cô ý đi giúp nàng lấy một cái cũng không quan trọng bản nháp buồn. Sau lại lại đến cửa hàng này khi, cái này bản nháp buồn đều bị nàng ném tại sau đầu. Đây là một cái tân vở. Mở ra tới vẫn là nàng năm đó vì này khó khăn phát điên vật lý đề, trên mặt tươi cười còn không có tới kịp thu liễm, nàng liền nhìn đến đề này phía dưới có cũng không phức tạp lại chính xác giải đề phương thức. Chờ, từ từ. Cái này bút tích như thế nào có chút giống Phó Lễ Hành? Sao lại thế chương 84084 Phó Lễ Hành ở phòng họp cùng một đám cáo giả đao kiếm không có mắt mấy trăm lần, hội nghị kết thúc về sau. Mấy cái cao tầng cổ đồng kiệt sức một giây tưởng tự sát, hắn cũng không hảo đi nơi nào, cho nên đương hắn trở lại văn phòng, nhìn đến đồng vũ vụ ngồi ở hắn làm công ghế khi, hắn còn không có tới kịp thu liêm trên mặt một giây muốn giết người biểu tình, chọc đến đồng vũ vụ còn tưởng rằng là chính mình làm sai chuyện gì, vội vang nói, ta cho ngươi gọi điện thoại, nhưng ngươi không tiếp. Hắn thập phần phản cảm quan trọng hội nghị khi người khác điện thoại không ngừng, làm lao bản tự nhiên cũng là muốn làm gương tốt. Mỗi lần mở họp, mặc kệ là đại hội vẫn là tiểu hội, trên cơ bản đều sẽ đưa điện thoại di động điều thành tinh âm, lúc này lấy ra di động vừa thấy, quả nhiên có vài cái cuộc gọi nhớ còn có hẻ chặt tin tức, hắn méo nho mũi, ngựa khí mệt mỏi, xin lỗi, ta ở mở họp không có nhìn đến. Đồng vũ vụ thấy hắn như vậy, đi vào hắn bên người, ánh mắt lo lắng xem hắn, người làm sao vậy? Phó lễ hành cười cười, một lần nữa mang hảo kia một bộ thơ vàng khung mắt kính. Không có việc gì. Hắn nói không có việc gì, vậy chỉ có thể không có việc gì. Đồng vũ vụ cũng không phải ngốc tử, hắn mới vừa mở họp trở về, khẳng định là công tác thượng sự, có thể làm hắn phiền não công sự, nàng đại khái cũng giúp không được gấp cái gì. Ta đi ngang qua bên này, cho ngươi mua một chút ăn. Đồng vũ vụ chỉ chỉ trên bàn trà đóng gói hộp là ngươi thích ăn một ít điểm tâm, còn có mị thức cà phê. Phó lễ hành thật là có điểm nhi đói bụng. Rốt cuộc cùng một đám cáo giả khẩu chiến thời gian dài như vậy, hắn đi theo nàng đi vào bàn trà trước ngồi xuống, thông thả ung dung ăn quảng thức buổi chiều trà bánh tâm, hắn không nói lời nào, đồng vũ vũ cũng liền không biết muốn hay không đem nàng phát hiện sự nói ra. Phó lễ hành ăn no về sau mới hỏi nàng, ngươi lại đây bên này là có chuyện gì? Nếu là đặt ở thường lui tới, nàng đã sớm nhân cơ hội chui vào trong lòng ngực hắn làm lũng hỏi không có gì sự liền không thể tới xem hắn sao. Hiện tại hắn đều ở vì công tác sự phiền não, nàng liền có chút do dự, liên quan hắn trực nôn trực ngữ, nàng cũng hảo phóng mà lựa chọn không so đo. Cái này đồng vũ vụ dứt khoát liền từ trong bao lấy ra cái kia vỡ đưa cho hắn, ngươi nhìn xem, có hay không quen mắt cảm giác. Phó lê hành liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, không có. Như thế nào sẽ đâu? Đồng vũ vụ vội vàng mà mở ra bìa mặt, này có phải hay không ngươi bất ý, này rõ ràng chính là ngươi viết sao. Ngươi như thế nào đều không có ấn tượng. Phó lễ hành tiếp nhận tới vừa thấy, nhìn kỹ xem kia giải đề bước đi, sau suy nghĩ một lát, nói, giống như thật là ta viết. Cái gì là giống như, này rõ ràng chính là A. Đồng vũ vụ nóng nảy, bắt lấy cánh tay hắn, ta nói cho ngươi, đây là ta vợ. Ngươi hồi ước một chút, ngươi như thế nào sẽ nhìn đến ta vợ, lại như thế nào sẽ ở mặt trên viết giải đề bước đi. Mau! Nàng như vậy thúc giục hắn hồi ức, rất có một bộ hắn nghĩ không ra hôm nay chính là hắn ngày chết tư thế, vì thế, hắn cũng chỉ có thể vắt hết có hồi ức, còn hảo hắn người này trí nhớ không kém, lúc này lại đỉnh áp lực cực lớn, không một lát liền nghĩ tới. kia một năm là nước ngoài kỳ nghỉ, hắn cũng vừa lúc có việc liền về nước, hắn cùng thịnh diệp chú ước hảo muốn nói sự tình, này thiên hạ vũ, hắn đi đến có chút trưởng đến thư ba thời điểm. Chỉ thấy được Thịnh Diệp Chu cầm một quyển nổ kẻ phục ở chầm tư, hắn đi qua đi ngồi xuống sau, Thịnh Diệp Chu mới nói hiện tại cao trung sinh vật lý đề cũng thật khó, liền hắn cũng chưa nghĩ đến giải đề phương thức. Hắn nhất thời có hứng thú, liền tiếp nhận Thịnh Diệp Chu đưa qua vợ nhìn lên, lúc ấy có bút không có giấy, hắn cũng nhìn ra được tới cái này vợ chủ nhân vì này một đạo đề khó khăn phát điên, nghĩ nghĩ, liền tại đây phía dưới viết giải đề bước đi, viết xong về sau liền đem vợ đặt ở trên bàn còn tưởng rằng vợ chủ nhân sẽ qua tới lấy, nào biết mãi cho đến ngày đó hắn rời đi, cũng chưa người lại đây tìm về vợ. Rốt cuộc này cũng không phải hắn, hắn cũng không lấy đi, chỉ là dặn do người phục vụ, làm hắn bảo quản, thẳng đến vật bị mất chủ nhân tới tìm. Hắn cũng thực ngoài ý muốn, cái này vợ cư nhiên là của nàng. Đồng vũ vụ nghe xong sự tình ngọn nguồn về sau không khỏi đấm ngực dầm chân, hối hận không thôi, ta ngày đó vì cái gì không đi thư ba tìm vợ. À à à ta bỏ lỡ một đoạn trời cho cảm tình à. Nếu, nếu ngày đó nàng đi thư ba tìm ở, có thể hay không ở 17 tuổi khi liền cùng phó lễ hành nhận thức, tiện đà yêu đương đầu. Phó lễ hành thực dễ như trở bàn tay mà chọc thùng nàng đơn phương ảo tưởng, người lúc ấy 17 tuổi, vẫn là vị thành niên. Sẽ không đối vị thành niên có ý tưởng, đời này đều không thể có ý tưởng. Liên tính lúc ấy hắn cùng nàng gặp được, Hắn cũng sẽ không đối nàng có cái gì tình yêu nam nữ. Đồng vũ vụ không nghĩ tới Phó Lê Hành có thể khó hiểu phong tình đến loại trình độ này, tức giận đến dùng sức đấm hắn, ta ý tứ là, ta đi thư ba nói, liền có thể trước tiên cùng ngươi nhận thức, chờ ta 18 tuổi sinh nhật kia một ngày, chúng ta ở Cẩm Thành Hoa Đình lại lần nữa gặp nhau, ngươi đối ta triển khai mánh liệt theo đuổi thế công. Phó Lê Hành vẻ mặt ngươi ở vui đùa cái gì vậy? kỳ thật ta đổi mới vừa mãn 18 tuổi cũng không có hứng thú ta mặc kệ nữ nhân gắng sức một khi phía trên không ai có thể ngăn được bao gồm phó lễ hành dù sao ta đơn phương tuyên bố ngươi là của ta mối tình đầu ta cũng là ngươi mối tình đầu đúng rồi 8 năm trước ngươi hẳn là còn không có luyên ái đi phó lễ hành chúng ta là từ mối tình đầu đến áo cưới đồng vũ vụ bị chính mình một phen náo bổ cấp ngọt tới rồi nhìn nang tự quyết định Phó Lễ Hành cũng không biết chính mình ánh mắt có bao nhiêu nhu hòa. Hắn vẫn luôn cho rằng hắn có thể cùng nàng kết hôn, là thiên thời địa lợi nhân hòa, sớm nhất thời, vạn nhất thời đều không được, nhưng ở nàng xem ra, tựa hồ là ở Tiếc núi không có sớm một chút gặp được hắn, sớm một chút cùng hắn ở bên nhau. Như vậy Tiếc núi rất lớn trình độ thượng lấy lòng Phó Lễ Hành. Đông Vũ Vũ làm trò Phó Lễ Hành mặt đem nộ thẹp phục kia một tờ chụp xuống dưới trực tiếp đã phát bằng hưu vọng. 17 tuổi kêu một năm dừng ở thư ba vở, bị phó tiên kia like 8 năm trước liền có liên quan. Phó lễ hành làm thẳng nam sẽ không cảm nhận được như vậy một cái nhò nhỏ trùng hợp, như vậy một cái nhò nhỏ chi tiết, đối với đồng vũ vụ tới nói có bao nhiêu quan trọng, đây là dạy hoa trên gấm, nguyên lai like ở lúc ấy, bọn họ cũng đã có giao thoa. Loại này lãng mạn tình tiết, là đáng giá cả đời hồi ức. Đồng vũ vụ lại ôm chặt vợ, nghiêng đầu thực nghiêm túc hỏi hắn, trả lời ta, ngươi mối tình đầu là ai? Phó lễ hành. Không quan hệ, ngươi hiện tại không thừa nhận ta là ngươi mối tình đầu, về sau cũng sẽ thừa nhận, dù sao với ta mà nói, ngươi chính là ta mối tình đầu lạp. Lên mặt trăng ăn vạ loại sự tình này, nàng cũng không phải lần đầu tiên làm, chẳng sợ nói loại này, lời nói cũng là mặt không đỏ tâm không nhẽ, còn thập phần thản nhiên. Nhưng chính là này thản nhiên bộ dáng thành công mà trọc cười phó lễ hành, hắn đảo qua phía trước từ phòng họp ra tới bực bội, tâm tình cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Cái này buổi tối, có thể là mệnh tới rồi cực điểm, phó lễ hành ngủ thật sự trầm, kế khoảng thời gian trước ở Cao Thành nằm mơ về sau, hắn lại một lần nằm mơ, ngộng là không nối liền. Đúng là giữa hè, thời tiết thay đổi thất thường, hạ mưa to tầm tã, không chung cùng nhiễm mặc giống nhau, mây đen áp thành. Hắn ngồi ở xe ghê sau, đang ở nhắm mắt dưỡng thần, hàng năm đi theo hắn tài xế đột nhiên đem xe khai thật sự chậm, lấy chưng cầu ý kiến miệng lưỡi hỏi, tiên sinh, thái thái, không, đồng tiểu thư giống như ở bên đường, yêu cầu dừng xe sao. Tài xế một phen lời nói lệnh hắn mí mắt hơi sốc, không chút để ý mà nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, quả nhiên, chiếc xe qua nhien chiec xe trai qua khi, hắn thấy được cầm ô đứng ở ven đường tuổi trẻ nữ nhân. Tuổi trẻ nữ nhân sinh đến từ Mỹ, chẳng sợ cách màn mưa, đều có thể từ mơ hồ hình dáng chung nhìn ra kia lệnh người kinh diễm Mỹ lệ. Nàng đánh một phen dù, làn váy bị nước mưa bán nước, nàng vẫn là kia phó thong rong bình tĩnh bộ dáng, tựa hồ chút nào không vì này lạn thời tiết mà bối rối. Không cần. Hán thanh tuyến bững vàng lãnh đạo. tài xế tự nhiên cũng cũng không dám tự chủ trương, chỉ ở trong lòng đồng tình quá khứ thái thái vài giây, liền lái xe từ ven đường trải qua. Cũng không biết thái thái có hay không nhận ra này chiếc xe tới. Đình một chút. Xe khai ra một cái đèn xanh đèn đỏ sau, ngồi ở ghế sau thanh lanh nam nhân rốt cuộc đã mở miệng, ở ven đường dừng lại, người qua đi đưa nàng. Tài xế cả kinh, vẫn là vững vàng mà ở phía trước dừng lại. Hán tiếp nhận tài xế truyền đạt ô tre, chuẩn bị xuống xe. ca kinh van la vung vang ma o phia truoc dung lai han tiep nhan tai xe truyen đat o che chuan bi xuong xe thien sinh, kia ngài đâu? Ta chính mình trở về. Không cần phải nói là ta y tứ. Tài xế chửi thầm, đôi vợ chồng này, không, chính xác ra là chồng trước vợ trước cũng là rất có ý tứ, rõ ràng còn quan tâm đối phương, vì cái gì nói ly li hôn liền ly li hôn đâu. Nam nhân đã bung rủ xuống xe, tài xế không dám chậm trễ thời gian, ở phía trước rất cái đầu lại trở về tiếp nàng. Phó lễ hành tỉnh lại thời điểm, vẻ mặt buồn ngủ gai gai tóc. Trong khoảng thời gian này như thế nào làm, làm này đó hiếm lạ cổ quái mộng. Chương Đồng vũ vụ bị phó lễ hành lây bệnh, gần nhất cũng có chút theo đuổi hoàn mỹ, vốn dĩ một tháng nhiều nhất cũng liền trụ như vậy một hai ngày phong ở, thật sự không cần thiết quá chọn lửa kỹ cảng, chỉ cần không có trở ngại là được, nhưng nàng lăng là cùng chính mình ngoan cố thượng, liên tiếp vì chuyện này bận việc vài tiên, mới gõ định rồi một bộ phong ở. Nay ban viec vai thiên hộ đoạn đường không tồi, phu cận đều có tàu điện ngầm trạm còn có đại hình thương trường, còn ly cảnh điểm không xa, ở tốc đất tốc vàng yến kinh. Này tiểu khu giá nhà đều có thể bài đến trong đó thượng, này nguyên bản là một bộ tiểu tam phòng ở, đồng vũ vụ này hơn 20 năm qua, liền không có trụ quá loại này tiểu khu phòng, tự nàng sinh ra đến bây giờ, cho dù là ở nước ngoài niệm thư khi, chú đều là đại biệt thự, cho nên, mặc dù này phòng ở cũng có 90 bình phương tả hữu, nàng phu. Nhân nhà giàu tật xấu vừa phát tác, chỉ cảm thấy đứng ở trong phòng này không khí đều không lưu thông. Phòng ở kiến trúc diện tích có 90 bình phương, vước bỏ công quán diện tích, không phải đồng vũ vụ khoa trường, này một bộ phòng ở còn không có nàng cùng phó lễ hành phòng ngủ đại. Bất quá này phòng ở có một cái ưu điểm, đó chính là trang hoàng phong cách đặc biệt hợp nàng yêu thích. Nàng đã từng còn không có tốt nhiều khi, cũng không phải không có ảo tưởng quá muốn đem chính mình phòng ở trang hoàng thành cái dặng gì, nếu không có trang hoàng phong cách còn có phòng trong ở nhà đồ dùng thêm vào. Nàng là tuyệt đối sẽ không thuê này căn hộ. Phong chủ là một người tuổi trẻ nữ hài, so đồng vũ vụ đều phải nhỏ 2 tuổi. Này Phong ở là nàng cha mẹ cho nàng mua, nàng tốt nghiệp đại học về so đương xã suốt 2 năm, một bên còn khoản vay mua nhà một bên công tác, thật sự là không muốn chậm trễ thời gian, muốn xuất ngoại lưu học tiếp tục đào tạo sâu, liền đem này Phong ở thuê. Vốn dĩ dựa theo giá thị trường, nay Phong ở một sau đuong xa suot 2 nam mot tiền thuê muốn ở một vạn tà hưu. Phòng chủ đại khái thực thích đồng vũ vụ, cảm thấy cùng nàng rất hợp duyên, lại cấp hàng tới rồi 9.000 một tháng, bất quả muốn ấn quý phó, nàng không có khác yêu cầu, chỉ hy vọng có thể gặp phải một cái hiểu nàng trang hoàng phong cách, thả quý trọng này căn hộ người. Đối với đồng vũ vụ tới nói, nàng là kiếm được, hệ thống cho nàng ra nhiệm vụ là, chỉ cần nửa năm nội, nàng ở thuê nhà chuyện này có thể tự cấp tự túc, mới tính khiêu chiến thành công. Ký hợp đồng Thanh toán một cái quý tiền thuê về sau, phòng chủ liền đem chìa khóa cho nàng rời đi, đồng vũ vụ ở trong phòng lung lay vài vòng, càng xem càng vừa lòng, liền ngồi ở phiêu cửa sổ thượng tự trụ một trường, tỉ mỉ tuyển cái lự kính sau chia phó lễ hành, đứng ở chỗ này, có thể nhìn đến phó thị đại lâu, bốn bỏ năm lên một chút, cũng có thể nhìn đến ngươi.